vô thượng thần đế 483, chương 5157 n h ì n không đủ sao nghe đến ca ca tỷ tỷ nhóm m ộ c sơ tuyết ngồi dậy chân thành nói ta đều nhớ đâu ta nghe nương nói đại ca tần trần nhị tỷ m ộ c vũ đảm tam tỷ m ộ c vũ yên tứ ca m ộ c huyền phong ngũ ca m ộ c huyền thần lục ca m ộ c thiên diễm còn có thất tỷ tỷ m ộ c tử huyên nương nói ta khả năng x i p để b á t cũng khả năng x i p hạng để cẩu là ta nhóm m ộ c gia nhỏ nhất nói đến đây m ộ c sơ tuyết hỏi cha người có ta bắt nương tin tức sao nàng sinh sao ta đến cùng là đ ệ b á t còn là để cẩu một vân ngẩn người hắn còn thật không biết ngươi hẳn là đ ệ b á t đi m ộ c sơ tuyết mỉm cười nói cha ngươi cũng không biết nói. Mộc Sơ Tuyết lấy ra một cây sáo ngọc, cười nói: Cha, người nghe nghe ta sáo âm. Tiểu Nha đầu đâu ra đấy? Ngồi ngay ngắn ở đ ị ệ Bắt đầu thổi sáo. Mộc Vân nằm trên đồng cỏ, hai tay ôm đầu, hít mắt. Giữa trưa á n mặt trời chiếu tới. Cha con hai người là như này hài hòa. Một khúc cuối cùng. Mộc Sơ Tuyết cười hì hì nói: Cha. thế nào l ợ i hại cùng ngươi nương một dạng lời hại mục vân chân thành nói cha hiện tại có thể là đạo hải ngũ trọng cảnh giới ngươi cách này một đầu từ khúc lại là để cha đều cảm giác có chút mê man thật mục sơ tuyết không khỏi nói có thể là ta cách này thủ khúc là có thể dùng phấn chấn võ giả tâm mạch làm cho đến võ giả có thể đ ủ b ộ c phát ra chính mình thường ngày bên trong tiềm năng a thế nào hội để ngươi mê man đâu? ách! mục sơ tuyết lần nữa nói kia ta lại cho cha thổi một khúc. được, một khúc lại một khúc, từng bước. mục sơ tuyết mệt mỏi, âm tu võ giả có thể không phải đơn giản thổi nhạc khí mà là dùng nhạc khí làm vũ khí nhận, m ộ c phát ra sức mạnh cực lớn. mục sơ tuyết nằm tại m ộ c vân n g ự c bên trong, không khỏi nói cha. ngươi những n à y năm đi chỗ nào cùng ta nói nói a tốt một vân cười cười nói cha đi bình châu cùng một cách gọi thẩm mộ huy còn có một cách gọi là triệu văn đình thời gian từ từ trôi qua từng bước một sơ tuyết nằm tại một vân ngực bên trong ngủ thật say cách này một nghĩ một sơ tuyết cảm thấy rất an tâm nàng mặc dù nhìn lên đến chỉ là 6-7 ả tuổi có thể là đã trưởng thành rất nhiều năm thời gian nàng rất hiểu chuyện minh bạch phụ thân trở về liền là chuyện tốt đại biểu phụ thân là an toàn ở bên ngoài phụ thân kinh lịch khẳng định đều là nguy hiểm mặt trời lặn phía tây mục vân đem m ụ c sơ tuyết ôm đến gian phòng giường bên trên một cái tay chống đỡ cái chán mục vân liền cách này nhìn lấy ngủ say bên trong nữ nhi chỉ cảm thấy đây chính là để hắn vô cùng vui vẻ, vui vẻ thời gian. làm cha về sau, hắn cũng từng bước rõ ràng chính mình cha mẹ khổ tâm, tương lai đường còn rất dài, cho nên hắn càng không thể chết. không chỉ là vì những kia quan tâm chính mình người, càng là vì mình người thân. ban đêm ảm đạm tới, gian phòng bên trong một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. nữ tử một bộ xanh nhạt dài váy xa, dài và dắt đ ị a bên hông buộc lấy một cái tóc xanh m a n g cổ tay phải mang lấy cùng váy áo tương chiếu nên ngọc chất lam cái vòng. ba ngàn tóc xanh bị bàn thành một cái phù dung búi tóc, sợi tóc khoảng cách ở giữa cắm vào một bảo lam ngọc c h â m đạm trang thích hợp, mấy sợi sợi tóc lượn quanh cái cổ, sạch sẽ trắng nón ngọc nhan bên trên lau chút hứa phấn trang điểm. hai con mắt từ thủy trong veo mà sạch sẽ chỉ là lộ ra có một chút vẻ mệt mỏi lấy thấp ngực chi váy càng là h i ể n t h g rõ thanh thuần cùng xinh đẹp thái độ chính là vương tâm nhã nhìn không đủ sao vương tâm nhã môi son nhẹ mở thanh âm dễ nghe mục vân mới đến phản ứng qua đến quay người nhìn lại hơi ngẩn ra không khỏi liếm môi một cái gặp đến mục vân này hình vương tâm nhã đôi lông mày nhíu lại hai người làm bạn đắt lâu mục vân nhất cử nhất động nàng đều hiểu cái này ra hỏa đầu bên trong nghĩ đến cái gì tự nhiên là nhìn không đủ mục vân không khỏi cười nói h ậ n không được mỗi ngày bồi tiếp chiều thi cùng nữ nhi vương tâm nhã đi đến sập trước nhìn lấy một sơ tuyết tiếp h đi không khỏi nói c á i này nha đầu nhất định là cùng ngươi khoai khoang nàng địch phật đi c á i này sao có thể là khoai khoang đâu một vân nhẹ nhẹ bắt lấy vương tâm nhã ngọc thủ nội tâm sớm đã là một mảnh kịch liệt đừng nhìn nàng nhỏ cái gì đều hiểu kia liền ra ngoài một vân bàn tay vung lên gian phòng kết kết giới kéo lại vương tâm nhã thân ảnh nhất thiểm lại lần nữa xuất hiện đó là tại sơn cốc bên trong một tòa lương đình bên trong ánh trăng như nước cốc bên trong thỉnh thoảng có lấy linh điệu thanh âm tiếng côn trùng kêu an tĩnh như thế một vân một cách đem vương tâm nhã ôm vào trong ngực đại thủ xé ra ngươi ta là thích cốc bên trong hoàn cảnh dễ chịu trừ côn trùng kêu vang tiếng chim hót từng bước lại thêm ra cái khác một chút thanh âm tới thật lâu trong đình hai người tương y mà ngồi vương tâm nhã sửa sang x ố c xít mái tóc không khỏi nói nhìn đến những năm gần đây tại bình châu ngược lại là cũng chưa làm ở. m ộ t liền mấy lần đến nàng quả thực là có chút không chịu đựng nổi tiểu biệt thắng tân hôn huống chi là đại biệt mục vân cười nói ta mấy năm nay đến tại bình châu tập trung tinh thần phát triển từ thân thế lực nào có thời gian suy nghĩ nữ nhân lại nói mục vân không khỏi nói có người nhóm mấy vị phu nhân cái khác nữ tử cũng vào không được trong mắt ta vương tâm nhã nhẹ k h ẽ tựa vào mục vân ngực bên trong lôi kéo vỡ vụn váy sang tại bình châu như thế nào có thể từng điều tra ra Bình Châu Lâm Tộc có phải hay không cùng lúc đó tiến vào thương lan bên trong Lâm Tộc có liên quan? Mục Vân không khỏi cười khổ nói: Lâm Tộc là Bình Châu bá chủ, ta với không tới a. Hôm nay chỉ là sáng tạo vân các đem Bình Châu bảy thành đại địa phương viên 50 vạn dặm cầm. Còn tại kinh doanh, mắt ta cũng không vội vã khuyết trương, dùng vân các chỗ làm căn cơ, trước đem người tâm triệt để vững chắc. Vương Tâm Nhã lập tức nói: sáng tạo thế lực, cực điểm phức tạp. Ta có cao nhân tương trợ, thương thiên tôn g i a cách thương thiên vũ. Vương Tâm Nhã lúc này nói: hắn điên điên khùng khùng, ngươi phải cẩn thận. Kia tứ phương mặt thạch cho ngươi, không phải chuyện tốt, không phải hắn, ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Mục Vân tiếp theo nói: cách này vì thương vương. có thể là rất khủng bố hôm nay mục vân đắc là đạo hải ngũ trọng cảnh giới thực lực càng mạnh càng là minh bạch bậc này nhân vật khủng bố phía trước chỉ biết đạo phủ thiên quân cảnh giới nhân vật cũng được xưng hô vì đạo vương chẳng qua là cảm thấy đạo phủ thiên quân rất cường đại có thể hiện tại hỏi thăm đến đạo hải thần cảnh cường đại suy nghĩ lại một chút trong lúc này còn có đạo vẫn thần cảnh ngăn cách hắn càng thêm khó có thể tưởng tượng đạo phủ thiên quân khủng bố cổ lão h ồ n g hoang thời kỳ đạo phủ thiên quân nhân vật cũng không phải lộn xộn vô danh hạng người hôm nay thương châu tình hình gì loạn vương tâm nhã bất đắc dĩ nói to lớn thương châu hết thảy đều là dối bời thiên phượng tông thương tộc tiêu g i a o cung tam phương lẫn nhau bất hòa, từng cái cấm địa bên trong cũng là xuất hiện dị động. Vương Tâm Nhã nói đến chỗ này, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Mục Vân, nói: ngươi không vội vã trở về Bình Châu a? Không gấp. Thế nào rồi? Gần nhất cái Thiên Hải bên trong có gì biến? Thương Tộc đã phái người tới, Tiêu Giao Cung cũng chạy tới. ta nhóm thiên phượng tông cũng chuẩn bị phái người đi tra nhìn, cấm địa nguy hiểm, có thể là tốt chỗ cũng nhiều, tam phương đều là cảm giác đến, tân thế giới hợp nhất, cổ lão càn khôn đại thế giới, cố t h ổ lưu tuyệt tích, cũng đều hội có biến hóa, cách này là đại biến chi thế, có lẽ sẽ có c h ứ c không có kỳ ngộ, người nào đều tâm động, ngươi như là không vội vã. có thể dùng đi xem một chút. vô thượng thần đế 483. chương 5158 hắc ảnh nghe đến cách này lời nói mục vân gật gật đầu. cái thiên hài năm đó tinh đường chỗ năm đó thương châu tám đại bá chủ hôm nay chỉ còn ba phương mà lại thực lực lớn không bằng trước phía trước thương châu bên trong đạo vương nhân vật có thể là tồn tại một chút bây giờ. đ ỉ n h tiêm cấp bậc cũng chính là đạo vấn, mà lại cũng không phải là đạo vấn hậu kỳ. Hiện nay kỳ ngộ xuất hiện, người nào không tâm động, một vân nhẹ ôm nhẹ lấy vương tâm nhã nói: ta còn là một mình một người trước đi thôi. Cái thiên hải rất nguy hiểm, không có sự tình. Lúc trước ta rời đi thương châu trước, còn đi tây vân động bên trong nhìn nhìn. Có lẽ tây vân động bên trong. cũng có chưa chết tồn tại nghe đến cách này lời nói vương tâm nhã sững sờ yên tâm tốt ta có thể không nỡ ném ngươi nhóm chết rồi vương tâm nhã gật gật đầu mà một vân bàn tay lại là nhẹ xoa khẽ vuốt vương tâm nhã cái cổ không khỏi nói lại đến ngươi những ngày năm có thể là rất cô độc nói một vân nhẹ nhẹ đè xuống vương tâm nhã t ố thân tại thiên phượng tôn g bên trong lưu lại nửa tháng thời gian rút cuộc cách thiên hải kia một bên truyền về tin tức thiên phượng tôn g chuẩn bị phái phái đệ tử trưởng lão trước đi mà cách này một ngày m mục vân cũng là rời đi thiên phượng tôn g một đường hướng bắc hướng lấy cách thiên hải mà đi dọc theo con đường này m mục vân cũng là phát hiện cả cách thương châu đại địa không ít võ giả cũng là kết bạn hướng lấy cái thiên hải mà đi ai cũng biết có kỳ ngộ x u ấ t thế người nào đều không nghĩ từ bỏ một vân một đường đi đến cái thiên hải chỗ cách lấy rất xa chỉ thấy giữa trưa ánh sáng mặt trời một mảnh kim hoàng chi sắc tràn ngập ra cái thiên hải vốn là long dương đại hải có thể là h ồ n g hoang thời kỳ qua đi n à y chỗ nước biển khô cạn. t ụ c t r u y ề n nói chọn vẹn mấy trăm vạn dặm rộng lớn cái thiên hải. Năm đó là bị một vị đại năng trực tiếp đem nước biển hóa long, công sát mà ra. Cách này mới dẫn đến cái thiên hải khô héo. Thời gian trôi qua quá lâu, những này đã vô pháp khảo chứng. Hôm nay cái thiên hải đã là một mảnh sa mạc. Có thể là tại những năm gần đây, sa mạc chỗ đột nhiên phun ra ra suối nguồn, có lấy nước biển tràn ra, làm đến cái thiên hải, thành vì từng mảnh từng mảnh hồ nước, đi đến cái thiên hải ngoại vi, m ụ c vân cũng là đụng đến không ít người, thành quần kết đội, trong đó một chút người nhìn đến một vân cô đơn chiếc bóng, cũng là có lòng mơ ước, có thể làm m ụ c vân đảo hải ngũ trọng khí tức bày ra. những k i a người tận đều là cách xa xa như này cách này m ụ c vân xuất hiện tại cái thiên hải ngoại vi chỉ gặp đến liên miên liên miên xa khâu liên tiếp cùng một chỗ nhìn một cái không có phần cuối mặt trời gay gắt chiếu xạ quang mang xa khâu chỗ nhiệt độ cực cao vừa tiến vào cái thiên hải bên trong đỉnh đầu liền là có đội một xuyên lấy thống nhất phục sức võ giả t r ù n g t r ù n g điệp điệp gần cách thiên hải bên trong những g i a người chỉ là liếc m ụ c vân một mắt liền là trực tiếp rời đi bách nhạc tôn g m ụ c vân nhìn rõ những người kia phục sức bách nhạc tôn g tại thương châu cũng là rất có danh khí tôn g chủ là một vị đảo hải cửu trọng cường giả tuy không so được thương châu ba đại bá chủ có thể là cũng có môn nhân đệ tử hay ba ngàn người Mục Vân năm đó suy cho cùng tại thương châu đối đãi qua, đối thương châu một chút thế lực vẫn có một ít hỏi thăm. Mục Vân cũng không gấp xâm nhập, chỉ là dẫm lên hoàng sa, một chân một chân hướng lấy cái thiên hải bên trong mà đi. Nơi này chính là năm đó tinh đường di tích. Lúc đó thương châu tám đại bá chủ, thương thiên tông vị nhất, có thể cách khác bảy phương, cũng là tồn tại đảo phủ thiên quân nhân vật. làm một vân xâm nhập mấy bách lý phía sau. Đó là mặt trời l ặ n phía tây. đứng tại một tòa xa k h â u chi đỉnh. nhìn về phía trước, m ụ c vân lại là thần sắc khẽ giật mình. một tòa hố cát bên trong. lúc này vụn vặt lẻ tẻ nằm lấy mười mấy bộ thi thể. một vân gần kia bên trong, chỉ thấy chính là lúc trước đụng đến bách nhạc tôn võ giả. không ngoài dự tính. cường đại nhất đạo hải thất trọng cảnh giới nhân vật. đều là bị chém i ế t mà lại tất cả người toàn thân bên trên một g i ọ t tiên huyết cũng không dư thừa, một vân tỉ mỉ kiểm tra k h o ả n g khắc, nhìn lấy đêm khuya xa mạc, không khỏi lông mày nhíu lên. hắn đi qua mấy đại tấm đ ị a mỗi một chỗ đều là cực kỳ nguy hiểm, lệnh người khủng bố, cái này cái thiên hải hiển nhiên cũng không ngoại lệ, mà liền tại cách này lúc. hố cát bốn phía sườn dốc vị trí hoàng sa nhô lên có lấy mấy thân ảnh dọc theo hoàng sa gần một vân cút một vân một câu hay một quyền vung ra lôi điện bảo phát hóa thành đạo đạo thất luyện trực tiếp giết ra oanh trầm thấp tiếng oanh minh tại cách này lúc nổ tung vang lên hoàng sa chi từng cách thể trạng một t r ư ờ n g bên ngoài toàn thân khoát hoàng kim sắc giáp chủ hoang thú xuất hiện những kia hoang thú thể trạng khôi ngô ánh mắt hung ác mạnh mẽ tứ chi đầu to lớn nhìn lên đến như lang như hổ ánh mắt hung ác toàn thân đều là khôi giáp sát khí tràn đầy hoàng kim sa l a n g một vân hai tay nắm lấy nắm từng cái hoàng kim sa l a n g từ bốn phương tám hướng tập hợp mà đến chọn vẹn mấy chục con đem một vân quay quanh nước chảy không lọt chỉ là cách này lúc m ộ c vân lại là hoàn toàn không sợ song huyền nắm chặt lôi điện tràn ngập toàn thân hắn cách này trăm năm qua đối thiên lôi địa điện hải cách này một đạo quyết trưởng khống có thể nói thuần thục hôm nay thể nội đạo lực có thể một phát ra cực kỳ cường đại lôi điện l ự c lượng thiên lôi địa điện cuồn cuộn mà ra, oanh liên tiếp công phạt chi, làm người sợ hãi khí tức, không ngừng bộc phát ra. Đạo Hải ngũ trọng một vân, có thể nói tại đ ả o Hải thần cảnh bên trong tuyệt vô địch thủ, từng cách Hoàng Kim Sa Lang chết tại một vân bàn tay, có thể là còn lại Hoàng Kim Sa Lang lại là căn bản không nguyện rút lui, mà là hướng lấy một vân. tiếp tục công kích oanh không ngừng có tiếng oanh minh b ả o phát vang vọng m ộ c vân công kích ngày càng mạnh mẽ bá đạo hoàng kim sa lang chết cũng là càng phát thảm liệt từng bước thẳng đến cuối cùng một cái hoàng kim sa lang chết thảm m ộ c vân đứng tại chỗ chỉ cảm thấy thần thanh khí sàng hắn còn là thích hợp chiến đấu cách này gần trăm năm nay thu phục bảy thành đại địa sát thực cũng là chiến đấu không ít, có thể là sinh tử ở giữa chiến đấu lại là rất ít. Bây giờ là một cơ hội, lén lén lút lút lăn ra đến. Mục Vân đột nhiên hử lạnh một tiếng, nhìn về phía nơi xa. Đêm tối chi, hoàng sa bên trong vàng cát khúc xạ quang mang nhàn nhạt. Một tòa trên đồi cát, đứng vững lấy một thân ảnh. Mục Vân thân ảnh nhất thiểm. không nói hai lời trực tiếp zip ra hắn tốc độ cực nhanh đảo mắt zip tới có thể làm đấm ra một quyền thời khắc lôi điện bảo liệt nhưng là kia đảo thân ảnh lại là biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó h ắ c sắt thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại một vân phía trước ngoài mười dặm Ô, v g q u q u m một vân mày nhăn lại lại lần nữa zip ra như này cách này, một vân công kích, hắc ảnh biến mất, công kích lần nữa, lần nữa biến mất, lặp đi lặp lại, một vân sắc mặt từng bước âm lãnh tới, đây cũng không phải là là vật sống, có thể là thế nào sẽ xuất hiện tại này chỗ, kết quả là, một vân đình chỉ công kích, chỉ là không ngừng gần hắc ảnh, hắc ảnh rút đi, hắn liền cùng lên. như này cách này một đêm thời gian cũng không biết là đi tới bao nhiêu dặm trời sáng lên mục vân lại lần nữa nhìn lại hắc ảnh đã biến mất không thấy gì nữa chỉ là l ự c làm suy nghĩ chi mục vân cũng chưa lựa chọn đồng thân mà là khoanh chân ngồi thời gian rất nhanh đi đến đêm tối hắc ảnh xuất hiện lần nữa mục vân chân đạp hư không không vội không chậm đuổi theo Hắc ả n h tiếp tục xâm nhập như này cách này đêm tối đi ban ngày ngừng nhón một cách ba ngày thời gian trôi qua Mục Vân cảm thấy chính mình hẳn là xâm nhập có trăm vạn dặm cách này một đêm bên trên Hắc ả n h rốt cuộc tại một vị trí ngừng tới vô thượng thần đế 483. t r ư ơ chương 5159 h ồ Hổ Lô Lão Nhân kia hắc ảnh chớp lên ở giữa biến mất không thấy gì nữa một vân đứng tại hắc ảnh biến mất địa phương nhìn lấy bốn phía trừ hoàng sa còn là hoàng sa kia hắc ảnh là c á i gì mà liền tại cách này lúc mặt đất hoàng sa tất tất tốt tốt phát ra â m thanh một vân sắc mặt quét ngang vừa xài bước ra cử quyền liền nện oanh Hoàng Sa bay trên trời, ôi, cách nào mẹ con BA? Một thân ảnh đằng không mà lên, ngao ngao gào thét, bành. Hơn nửa ngày về sau, kia người bị một tiếng đập xuống trên mặt đất, bộ mặt lấy điện, toàn thân trật vật. Người nào? Là người nào? Cách nào thất đức đồ chơi? Hùng hùng hổ hổ ở giữa, một thanh trường kiếm, áp đảo lập tức phía trên. người kia sắc mặt nhất biến phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất dập đầu nói ta sai ngài đại nhân có lượng lớn đại nhân có lượng lớn đừng giết ta ngươi là người nào vì cái gì tại cách này bên trong một vân thanh âm vang lên ở giữa kia người mới đến ngẩng đầu là một vị tuổi trên 50 lão già tóc x á m trắng mà rối bời hắn toàn thân lam lũ, cho người cảm giác cũng là rất thương tăng. bên hông đeo lấy một cái xanh hổ lô, quỳ trên mặt đất. lúc này cũng là ngẩng đầu dò xét lấy một vân. người người người, người người nào a n g ư ơ i lão giả lòng vẫn còn sợ hãi nói: ta tại c á i này bên trong mắc mớ gì tới ngươi a? c á i thiên hải đến kia nhiều người, ta lại không có ra tay với ngươi. ngươi làm gì đánh ta? mục vân hờ hững nói trùng hợp như vậy ta xuất hiện ở đây ngươi cũng ở nơi đây lúc trước hắc ảnh là ngươi cố lồng huyền v ư a hiểu lầm hiểu lầm a lão g i ả vội vàng đứng dậy mục vân lại là kiếm nhận gần sát hắn lập tức lão g i ả không có cách tiếp tục quỳ nhìn về phía mục vân vội vàng nói hiểu lầm Tiểu h u y n g đệ, ta cũng là bị hắc ảnh hấp dẫn đến nơi đây, liên tục vài ngày, một c á i h ắ c ảnh mang lấy ta đi đến c á i này bên trong. Ta ban đầu tại trong lòng đất muốn nếm thử đào đào nhìn, kết quả liền bị ngươi một quyền nện lên thiên. Lão g i ả cười hắc hắc nói, lão hủ người xưng hồ lô lão nhân, đạo hải thần cảnh cấp bậc nhân vật, lại là bị Tiểu h u y n g đệ một quyền nện lên thiên. quả thực không thể tin tưởng a h ồ lô lão nhân không biết rõ lão g i ả lại nhìn mục vân không khỏi nói tiểu huynh đệ ta đối với ngươi không có ác ý ngươi ngược lại là trước ra tay với ta nói không được nghe điểm ngươi cách này gọi già mà không chính a phi ngươi cách này gọi không tôn lão tôn lão mục vân không khỏi cười nói ai để ngươi tại dưới xa mạc mặt lén lén lút lút đổi lại là người nào đều sẽ không thở à a lão giả chiến chiến cười một tiếng gãi gãi đầu cách này mới đứng dậy mục vân cũng là thu hồi thái t ố i thiên kiếm hảo kiếm a hổ lô lão nhân tán thán nói ngươi cách này thần kiếm cũng không phải là hiện nay thời kỳ đoán tạo ra từ cái gì di tích cổ xưa bên trong á có phải hay không từ thương thiên tông di tích bên trong được đến? một vân dinh ngạc nói, cách này ngươi đều biết. ôi, hồ lô lão nhân khoát tay nói, kiếm cơm, không có chút bàn lãnh, không đã sớm chết. năm đó thương thiên tông di tích mở ra, ba đại tông chiếm lấy di tích, tiến vào trong đó, sau đến, phần thần sơn mạch lại xuất hiện thương thiên tông di tích, không ít người đi nhìn. cũng có mò được điểm chỗ tốt lão đầu t ử ta cũng nhận được một kiện đạo khí tỉ mỉ nghiên cứu qua thương thiên tông năm đó đạo khí đoán tạo hoa văn cùng cách này không sai biệt lắm hạch tâm sẽ không biến bất quá ngươi cách này chui hiếm càng huyền diệu vừa rồi tại ta cổ cảm giác liền rất không đồng dạng m ụ c vân không nói gì ngươi có thể phát hiện manh mối gì có a h ồ Lu lão nhân tiếp tục nói: Dưới mặt đất có đồ vật, ta đào một hồi lâu địa đạo. Bất quá bởi vì là sa mạc, rất dễ dàng sập xuống. Ta nhớ kỹ đường, phía dưới có cung điện, rất khả năng là tinh đường di tích, dẫn đường. Được nói, h ồ Lu lão nhân liền là bắt đầu đào hố, mà liền tại cách này lúc, nơi xa lại có một ít nhân ảnh xuất hiện. một đi bốn người, vì đứng đầu là một vị ba mươi mấy tuổi nam tử, cao gầy cao gầy. Nam tử một mắt liền là tại dưới bóng đêm nhìn đến hồ lô lão nhân. Lúc này giận dữ h ế t hồ lô lão nhân, hồ lô lão nhân ánh mắt nhìn, biến sắc. Ai ra mẹ nha? Thương tộc người, người thế nào đắc tội bọn hắn rồi? Ta mới không có đắc tội bọn hắn. h ồ Lu Lão Nhân khẽ nói: Thương Tộc một cách đệ tử tại một tòa thành chỉ bên trong đối nhân gia lão bà sản sinh ý xấu bị ta vừa đúng đụng đến thuận tay làm một cách chuyện tốt đồ kia đệ tử ai biết là Thương Tộc đích hệ tử đệ liền bị bọn hắn ghi hận lên lúc này bốn người đã đánh tới h ồ Lu Lão Nhân giết ta Thương Tộc tử đệ. t ô i đáng chết vạn lần thương mậu là thương tình kia tiểu vương bát đàn không làm người sự tình lão phu chỉ là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ vậy hôm nay ngươi liền là tại cách này bên trong làm d u y t tranh thủ làm một cách quản sự d u y t đi thương mậu giận dữ vung đao trực tiếp chém ra mà ba người khác liền là nhìn chằm chằm nhìn về phía một vân, m ụ c vân một bước thối lui. lúc này nói, ta cùng hắn không nhận thức, có thể là ba người kia căn bản không thèm quan tâm. trực tiếp vây sát hướng một vân, nhìn đến ba người như này ngang ngược, một vân không ngừng tránh lui. lại lần nữa nói, ta cùng hắn cũng không quen biết, chỉ là vừa lúc tại cách này bên trong đụng đến, đụng đến. chỗ nào có trùng hợp như vậy sự tình tiểu tử hiện tại nghĩ thoát quan hệ muộn đi chết ba người trực tiếp vây sát mà tới một vân sắc mặt quét ngang lạnh lùng nói ngươi nhóm cái này có thể là trách không được ta một câu rơi xuống thái t ố i thiên kiếm xuất hiện trong tay đạo hải ngũ trọng ba người thấy cảnh này lập tức cười lên ha hà này ba người đều là đảo hải thất trọng cường giả, tại thương tộc bên trong cũng là thuộc về bên trong cao tầng cấp bậc. đối một cách đảo hải ngũ trọng thanh niên, tự nhiên hoàn toàn không sợ. hồ lô lão nhân thiện tại tại di tích cổ chỗ bên trong luồn cuối, này hàng theo lấy hồ lô lão nhân thân bên trên nhất định cũng có rất nhiều chí bảo. Diếp h ắ n uvfwm ba đạo thân ảnh. trực tiếp giết ra, mà cùng lúc đó khác một bên hồ lô lão nhân bị kia thương mẫu truy lấy chém, thương mẫu đảo hải cửu trọng cảnh g i ớ i mỗi một đao chặt xuống đều là có trăm trưởng đao mang tại hoàng sa đại địa bên trên lưu lại một đảo viết sách rất nhanh đất cát bên trên đã là xuất hiện mấy trăm đảo viết sách mặt đất thậm chí đều là bắt đầu sập xuống có thể là h ồ lô lão nhân lại v ẫ n ý như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại. Sảo diệu tránh né thương mậu mỗi một lần công kích. Hộp lô lão nhân, ngươi cùng ta chiến một tràng. Thương mậu giận dữ. Cách này ra hỏa. Thân pháp có điểm cổ quái. Hắn thế nào dạng đều chém không đến. c á i này để thương mậu rất là tức giận. Cùng ngươi chiến một tràng. Lão đầu tử ta không phải thịt nát xương tan. đừng làm một. Hổ lô lão nhân hắt hắt cười quái dị. Nhưng vào lúc này, hắn ánh mắt liếc hướng khác một bên, lại là cười không nổi. Thương mậu, đừng truy ta. Người của ngươi chết sạch. Nghe nói, thương mậu hử lạnh nói, bước ở chỗ này nói hư u nói vượng. Ba người bọn họ đều là đảo hải thất trọng. Ngươi g i a cách tùy tùng. Lời nói một nửa. thương mậu thần sắc run lên ba người khí tức sắc thực là biến mất hắn xoay người nhìn lại ánh mắt ngẩn ngơ đất cát phía trên ba người ngã xuống đất đã không sinh cơ mà kia cái thanh niên thế mà còn tại ba người thân bên trên lục l ạ i không gian c h ứ vật giới chỉ thủ chặt các loại vật ngươi thương mậu một mắt nhìn hướng một vân ánh mắt mang theo vô tận sát khí cảm giác đến thương mậu sát khí, một vân xoay người nhìn lại, nắm trong tay lấy mấy cái chữ vật giới chỉ, một cổ não đem đồ vật toàn bộ thu, à, không có ý tứ, trong tay túng quấn, một vân cười một tiếng, chuyện ma đạo t h ế t lực, men thông minh, xây dựng t h ế t lực, đấu trí cực hay đánh d ấ u trăm năm, ta đã trở thành ma đạo cử phách, vô thượng thần đế 483. c h ư ơ n g 5.160 t a còn là hiểu một chút võng khí thuật, m ộ c vân là thật nghèo, vân các chiếm cứ bày thành đại địa, môn hạ đảo hải cường giả đều có hơn 1.500 n g ư ờ i đây vẫn chỉ là chính thức thu nạp vào vân các, những này người đều phải dưỡng lấy a, vẹn vẹn dựa vào bán r a đạo khí, đạo đan, giúp người xây dựng đại trận kiếm tiền, căn bản không đủ, trên thực tế. cũng không sai biệt lắm có thể tự cấp tự túc có thể là vân các muốn phát triển a mục vân có thể không phải nghĩ vân các liền cái này d ạ n g hắn còn nghĩ lấy lại qua mấy trăm năm hơn ngàn năm thậm chí là vạn năm thời gian vân các bên trong có hơn ngàn đạo vấn thậm chí là hơn ngàn đạo vương muốn phát triển lớn mạnh phải có cái gì tu hành tài nguyên chính hắn trên người bây giờ c h ứ chính mình kia mấy kiện bảo bối liền đạo nguyên thạch cũng liền mấy ngàn k h ỏ ả n à y đi về đến Thương Châu hắn ban đầu cũng là tính toán ăn bám hỏi Vương Tâm Nhã yêu cầu một chút đạo nguyên thạch chờ giúp Vân các phát triển có thể Thiên Phượng Tông hiện tại nội ngoại đều là rối bời Mục Vân cũng không có mở miệng cách này lần cách Thiên Hải dị động Tam Phương đều x u ấ t động nhân mã Mục Vân không chỉ là muốn giết người, còn muốn đoạt vật. Ngươi tìm chết, thương mậu giận dữ. Mục Vân đảo hải ngũ trọng khí tức, hắn cũng cảm giác đến. Có thể là hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì đảo hải thất trọng ba người, hội bị Mục Vân dễ dàng liền giải quyết mất. Cái này thật sự là quá bất khả tư nhị. Thương mậu vung đao, trực tiếp chém về phía Mục Vân. Mục Vân cũng không khách khí, Thái t ố i Thiên Kiếm vung c h ả m mà ra, Kiếm Đạo Chi Tâm Ngưng Tụ Một Thể Thất Chiêu Thuật lại lần nữa xếp ra, khủng bố kiếm khí bộc phát ra, Đạo Hải Ngũ Trọng Chiến Đạo Hải Cửu Trọng gần như không có khả năng sự tình, có thể là trước mắt Mục Vân lại là ngạnh kháng ở thương m ẫ u công kích, không chỉ như vậy. kiếm thuật siêu nhiên m ụ c vân càng là thỉnh thoảng mang cho thương mậu một chút uy hiếp một bên hồ lô lão nhân phất cờ hò xeo tiểu huynh đệ làm đến tốt giết hắn cách này ra h ỏ a làm nhiều việc ác giết rất nhiều phụ nữ đàng hoàng hắn cùng kia cái thương tình đồng dạng là cách mười phần khốn nạn đồ hắn đồ hắn thương mậu cùng m ụ c vân giao thủ nghe lấy hồ lô lão nhân những này chửi rủa lời nói sắc mặt tái xanh có thể là rất nhanh thương mậu liền là không tâm tư đi để ý hồ lô lão nhân chửi rủa một vân công kích ngày càng mạnh mẽ hắn ầm ầm ở giữa đ t là có chút ngăn cản không nổi đáng chết một câu quát mắng thương mậu liên tiếp vung ra mười mấy đao trực chạm cả phiến thiên địa đều là một mảnh hoàng sa bay vút lên Mục Vân tại trêu đùa hắn, cách này đảo hải ngũ trọng thanh niên, lai lịch tuyệt đối bất phàm. Đột nhiên, thương mậu lại là liên tiếp chém ra mấy chục đao, làm cho phải Mục Vân vô pháp đến gần. Ngay sau đó, hắn thân ảnh nhất truyền, chân đạp đại địa, đằng không mà lên, chạy. h ồ Lu lão nhân vội vàng nói: Tiểu h u y n n đệ, đừng để hắn chạy. Cách này ra hỏa rất xấu. g i ế t hắn vì dân trừ hại m mục vân cũng là nhìn đến thương m ẫ u muốn chạy trốn lúc này bàn tay vung lên kiếm khí gào thét cùng là hắn tay trái thành trưởng đột nhiên một nắm lại lần nữa buông ra lòng bàn tay bên trong khủng bố sát khí bộc phát ra q u a n h long lồng sấm thiên long tái hiện một đạo thiên long đầu sinh sừng thú cách không truy sát mà ra, oanh, hoàng sa đại địa, run rẩy không thôi, chấn động lan tràn mấy chục dặm, mà qua một hồi lâu, chấn động biến mất, một vân thân ảnh đứng lơ lửng trên không, đi đến phía trước, chỉ thấy mặt đất trong hố lớn, thương mẫu toàn thân là huyết, sắc mặt trắng bịch, giãy u a lấy nghĩ muốn bò dậy, ngươi là người nào? i ế t ta thương tộc người, ta thương tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn về phía thương mậu, một vân lãnh miệt nói. Trương học hâm oanh một quyền kết liễu thương mậu. Một vân tại hắn thi thể tìm kiếm không gian giới chỉ, trực tiếp thu vào. Cách này lần hắn có thể phải mang về lượng lớn tài nguyên tu luyện. Bằng không thẩm mộ quy cùng triệu văn đình hai người. sợ rằng lại phải đối hắn ngao ngao gọi. h ồ lô lão nhân cách này lúc vỗ tay chạy đến, cười hắc hắc nói, không tầm thường, không tầm thường. Đạo hải ngũ trọng giết đạo hải cửu trọng như chém dưa thái sau. Trương Tiểu h u y n n để thật g h ê gớm. Mục Vân nhìn về phía h ồ lô lão nhân, nói thẳng, tìm thông đạo, đi xuống xem một chút, tốt tốt tốt. Hổ lô lão nhân giải hạ bên hông hổ lô, uống một hớp rượu, mà sau đắp lên cái nắp, lại là rút ra cái nắp, trực tiếp lấy ra một đạo la bàn. La bàn toàn thân t ả n ra cổ lão mà cổ xưa khí tức. Hổ lô lão nhân cười hắc hắc nói: Ta cái này gọi tiếp thiên la bàn, vô cùng hay gớm. Tìm kiếm bảo địa di tích, có thể là rượu cực kỳ, nói. hộp lô lão nhân mở ra la bàn trực tiếp bàn tay một nắm kia la bàn rơi xuống lại là tản m á t ra dày đặc xanh ánh sáng trực tiếp đem đại địa cho kéo ra tới ngay sau đó la bàn bên trên tự phủ như cùng tiểu người giấy dọc theo mặt đất bắt đầu đi lại rất nhanh những kia người giấy đều là hội tụ đến một cách phương hướng tập hợp cùng một chỗ khắc h ọ a ra một cái chữ là tới cách này bên trong cách này bên trong hồ lô lão nhân mang lấy một vân đi đến cách đó không xa một tòa xa khâu bên trên mở miệng nói khẳng định là cách này bên trong cách này bên trong là sinh môn ta nhóm từ cách này đi vào nhất định phát đại tài hồ lô lão nhân thu hồi la bàn lại là mở ra cách nắp lấy ra một cái cách sành vàng nhỏ cây sành vàng tại hắn tay bên trong không ngừng biến lớn. hồ lô lão nhân trực tiếp bắt đầu đào trương tiểu huyên đ ệ ta hồ lô lão nhân cũng là kiến thức qua đại tràng diện vừa mới kia thương mậu đuổi không kịp ta ngươi biết tại sao không? mục vân không có trả lời. hồ lô lão nhân lẩm bẩm nói ta tu hành một môn thân pháp huyền diệu rất đừng nói là hắn. l i ê n là đạo vẫn nhất nguyên cảnh lưỡng nghi cảnh cử đầu nhân vật cũng không khả năng đuổi theo ta hồ lô lão nhân nhanh nhẹn giống lão nông dân tự đang đào hầm trương tiểu huyên đệ chúng ta đầu tiên nói trước hồ lô lão nhân tiếp tục nói ngươi thực lực rất mạnh ta nhìn đạo vẫn phía dưới ngươi vô địch ta lại sở trường tầm bảo hai ta hợp tác có nguy hiểm ngươi đỉnh bên trên v à o b ố i ta phụ trách đào chia 5 năm, năm thế nào dạng mục vân lập tức nói được hổ lô lão nhân nghe đến cách này lời nói cười hắc hắc nói tốt tốt tốt ta nhìn trương tiểu huyên để có nhân trung long phượng chi khí nói thực lời nói lão đầu tử ta còn là hiểu một chút vọng khí thuật mục vân không phản bác được cách này lời nghe lên đến quá sang hồ phiến tử chỉ là lúc trước gặp đến thẩm mộ quy thẩm mộ quy cũng là nói như vậy mà sau đó thẩm mộ quy xác thực là dựa vào chính mình cái gọi là đ ộ c môn tuyệt kỹ vì vân các phát triển không ít vì thiên phú cực điểm không sai tuổi trẻ người những kia người mục vân đều là chuẩn bị đại lực tài bồi bất quá không biết rõ cách này lão đầu có phải hay không sằng bậy hố càng đào càng sâu rất nhanh xa khâu có muốn sập xuống su thế h ồ lô lão nhân vội vàng nói trương tiểu huynh đệ ngươi chống đỡ điểm bốn phía hạt cát ta đến đào hai ta liền một bên đào một bên đi vào cách này dạng cũng không có cái khác người có thể phát hiện hai ta lưu xuống động u v w w m không ngừng đào móc phía dưới Hồ Lô lão nhân cũng là thở hồng hộc, chỉ là Mục Vân đề xuất muốn giúp hắn đào móc, lại là bị Hồ Lô lão nhân phủ định. Mỹ Sanh viết, đắng sống hắn đến làm, không cần Mục Vân. Trên thực tế, liền là lo lắng Mục Vân cướp hắn tiểu kim cây s ẻ n h Thời gian từ từ trôi qua, đột nhiên Hồ Lô lão nhân một cây s ẻ n h xuống, khanh một tiếng vang lên. h ồ lô lão nhân cùng m ộ c vân nhìn nhau, m ộ c vân trong lòng cũng là s ứ n g sờ. cái này đào xuống đến đã có mấy trăm trượng sâu độ, còn thật bị hắn cho đào đến. chuyện ma đạo thế lực, men thông minh, xây dựng thế lực, đấu trí cực hay đánh d ấ u trăm năm. ta đã trở thành ma đạo cử phách. vô thượng thần đế 483. t r ư ơ chương 5161 n ngày là hành ra. h ồ lô lão nhân rất nhanh đem cái sẻng vàng thu lại, sau đó vội vàng lấy ra một đôi thủ sáo, kia thủ sáo tơ vàng chế tạo, chất liệu cực điểm bất phàm, mặt ngoài có lấy quang mang nhàn nhạt. h ồ lô lão nhân cười hắc hắc nói, đây chính là tơ vàng thiên tằm phun ra tơ vàng chế tạo thủ sáo, liền là ngươi một kiếm chém xuống đến, cũng chém không đứt ngón tay của ta, làm c h ú n g ta cách này một. khụ k h tìm kiếm di tích cái này các loại sự tình cẩn thận chạy được vạn năm thuyền m ụ c vân nói thẳng ngươi là chuyên nghiệp trộm mộ a phi phi phi hồ lô lão nhân lại là vội vàng phi nói chớ nói nhảm tầm bảo tầm bảo đào móc đều là di tích cổ mộ sao có thể nói là trộm mộ đâu cái này không kém không nhiều kém quá nhiều h ồ lô lão nhân chân thành nói trộm mộ chúng ta có thể không dám tổn tuổi thọ h ồ lô lão nhân nghiêm túc hai tay đem bốn phía hạt cát khuấy động mở mặt đất mấy trăm trượng hạ những ngày hạt cát đã rất ẩm ướt làm hạt cát bị dọn dẹp sạch sẽ hai người dưới chân trong phạm vi mười trượng là một t ó a thanh đồng cổ môn chỉ bất quá c á i này cổ môn là khảm n ạ m tại trên mặt đất để người nhìn lên đến cảm thấy rất là cổ quái. cổ môn trong ở giữa có lấy chín đạo đồng khóa, đồng khóa là khắc ấ m tại cổ môn bên trên. hắn càng là có từng đạo văn ấn. phù chủ, hồ lô lão nhân dinh ngạc nói, nhìn đến thật là đào đến bảo. nhìn đến hồ lô lão nhân hai mắt phát sáng biểu tình, mục vân càng phát hoài nghi. cách này ra hỏa liền là chuyên nghiệp trộm mộ. đem cây s ẻ n vàng thu lại. Hổ lô lão nhân hắc hắc cười quái gì ở giữa. bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong có lấy khủng bố khí tức bộc phát ra. kia hổ lô rượu bên trong quang mang nhất thiểm xuất hiện một đạo k ì m sắt. k ì m sắt mặt ngoài có lấy quang mang nhàn nhạt quanh quẩn, nhìn một cái liền không phải tục vật. hổ lô lão nhân trực tiếp bắt lấy k ì m sắt hai đầu. hướng lấy cửa đồng đồng khóa lại kìm đi, kép một cánh cửa khóa vỡ vụn. thấy cảnh này, một vân trợ n mắt hốt mồm. đây chính là thật phản phát quy chân a. cầm cái kìm cậy khóa, những kia phù c h ú tại cái kìm kiềm chế h ạ tựa hồ mất đi công hiệu, trực tiếp vỡ vụn mở tới. cách này hồ lô lão nhân, thật liền là trộm mộ. công cụ đều cách này đầy đủ. tạc tạc tạc thanh âm không ngừng vang lên chín đạo khóa cửa lần lượt đ ứ c ra hồ lô lão nhân tiếp theo nói đừng gấp đừng gấp chờ thêm chút nữa nói hồ lô lão nhân bàn tay một sờ eo ở giữa hồ lô có lấy thanh s ắ c quang mang lưu động ngay sau đó liền là xuất hiện một trương thương vàng giấy trang giấy tại hắn lòng bàn tay bộc phát ra kim quang Hổ lô lão nhân đem trang giấy trải liền tại dưới chân, đem toàn bộ cửa đồng t i ệ t để bao trùm. Làm xong cách này một điểm, Hổ lô lão nhân mới nói: Phàm là di tích cổ, phong cấm chi cửa vừa mở ra, hoặc là có độc khí gì, hoặc là khả năng có hung hoành hoang thú, ngược lại cơ quan rất nhiều. Cách này Kim nguyên giấy, có thể vì ta nhóm chống cử không thể nào đoán trước nguy cơ. Trương Tiểu Huyên đệ chuẩn bị tốt sao? U V G Q Q M hai người một bộ cẩn thận mười phần thái độ M ở Hồ Lô lão nhân một câu quát xuống giẫm chân một cái k i n h đạo truyền ra đến cổ đồng môn oanh oanh oanh rung động cửa đồng sau một khắc trực tiếp mở ra hai cánh cửa rơi xuống hai người lập tức cảm giác đến một cỗ cường đại trọng lực. nắm kéo hai người thân thể rơi xuống dưới phương có thể cũng chỉ là ban đầu làm hai thân ảnh rơi xuống trăm trượng chiều sâu về sau kia kim nguyên giấy như cùng thảm bay triệt tiêu to lớn đa số trọng lực làm cho được hai người còn không tính chật vật h ổ lô lão nhân cười hắc hắc nói ngươi nhìn ngươi nhìn ta nói không sai đi mục vân gật gật đầu Kim nguyên giấy phóng thích ra, Kim quang nhàn nhạt kéo lấy hai người hướng lấy hạ phương rơi đi. Ban đầu hai người còn có thể cảm giác được hạ xuống chiều sâu, có thể là s a u đến căn bản vô pháp phán đoán. t h ẳ n g đến cuối cùng hai thân ảnh rơi xuống, ngẩng đầu nhìn lại, thông đạo t h ẳ n g t ắ p trông không đến ra miệng. Hướng lấy nhìn bốn phía, đập vào mắt chỗ. càng là một mảnh quang mang bao phủ. hồ lô lão nhân vui thích thu hồi kim nguyên giấy. còn tốt, không có hư hao. nhìn lấy bốn phía. hồ lô lão nhân mở miệng nói: trương tiểu huyên đệ, ngươi nói chúng ta chạy đi đâu? ta nói, n g à y là hành gia a. không không không. ta nói, ta hội vọng khí thuật. ngươi có đại khí vận bằng thân. ngươi nói ngươi nói. nghe đến cách này lời nói, m ụ c vân nhìn lấy bốn phương tám hướng, căn bản không khác biệt. đi k i a một bên đi. cuối cùng, một vân tiện tay lựa chọn một cách phương vị. hai người hướng lấy phía trước mà đi. càng là xâm nhập, càng là phát hiện. cách này đại địa là tảng đá cứng rắn trải liền. hai người đỉnh đầu ba t r ư ợ n g cao, cao thấp không đều hòn đá đỉnh. lại là có từng khỏa chiếu l ấ p lánh tinh thạch trong lòng đất quang mang bao phủ chính là những này tinh thạch phóng thích ra ánh sáng m ạ n h mà lại càng là xâm nhập đỉnh đầu mười đỉnh cũng là càng ngày càng cao thẳng đến cuối cùng cự ly hai người đủ có trăm trượng không gian cũng là lộ ra càng khoáng đ ạ t mục vân nhìn lấy bốn phía cẩn thận từng ly từng t í h ổ lô lão nhân cách này là tay nắm một cách phù lục càng là cẩn thận cẩn thận ai ra trương tiểu huynh đệ ta liền nói ngươi là có người có đại khí vận đi hai người phía trước quang mang bao phủ chỉ thấy một t ò a cung đình quang mang bắn bốn phía lặng lặng đứng sừng sững cung đình vách tường đều là một chút tinh thạch chế tạo tinh thạch bên trong k h ả m nạm lấy cực điểm t n h lệ tinh thạch ma lại phóng nhãn nhìn lại cả c â y cung đình một thể mặt tường cũng phải nóc nhà cũng được toàn bộ là tinh thạch khảm nạm chiếu dọi cả c â y cung đình sáng tỏ bắn bốn phía tốt địa phương a hồ lô lão nhân cười hắc hắc nói nhìn đến cái này bên trong thật là tinh đường di chỉ t i n đồn năm đó tinh đường chi chủ là t ử thiên ngoại bay tới thiên thạch bên trong phát hiện một môn đạo thuật tên là vẫn tinh thuật này thuật nắm giữ lấy như thế nào ngưng tụ đạo lực chú tạo đạo trụ đạo đài khuyết tán đạo hải thổi biến đạo lực chờ một chút các trùng huyền diệu này thuật tổng có n quyển đối ứng đạo cảnh đạo trụ đạo đài đạo hải đạo v ấ n đạo vương 5 đại cảnh giới lúc đó tinh đường kia cách đường chủ liện là dựa vào này thuật khai sáng tinh đường lớn mạnh tinh đường làm cho được tinh đường thành vì thương châu tám đại bá chủ một trong bản thân cũng là được người tôn xưng là tinh vương đạo cảnh đại cảnh giới thứ năm rõ ràng đến nói là đạo phủ thiên quân cảnh rất nhiều người sở dĩ xưng hô đạo vương cảnh cũng là bởi vì vì đi đến cảnh giới này tầng thứ nhân vật đủ dùng được người xưng hô vì vương có thể là cũng không phải tất cả đạo phủ thiên quân nhân vật đều có tư cách được xưng hô vì vương thương vương triệu vương bình vương những nhân vật này mục vân cảm thấy cũng đều là đạo phủ thiên quân cảnh giới tầng thứ tối đỉnh t i ê m nhân vật vô cùng có khả năng tiếp cận đạo cảnh thứ sáu đại cảnh giới chúng ta nếu là vận khí tốt nói không chừng có thể đủ được đến v ấ n tinh t h u ậ t đâu. m ụ c Vân cũng không nói cái gì. nhìn đến Mộ Vân tựa hồ cũng không phải rất để ý. h ồ Lô lão nhân nghiêm túc nói: Trương tiểu huynh đệ, ta có thể không phải sằng bậy. Cái này vẫn tinh t h u ậ t Có người nói, rất khả năng là đạo cảnh đỉnh phong nhân vật sáng tạo đạo quyết. Đạo cảnh đỉnh phong a? Kia cũng là đạo chủ chân quân. chỉ thua ở 18 t h ầ n đế vô pháp cảnh vô thiên cảnh siêu cấp nhân vật một vân gật gật đầu hai người đến gần cung đình hồ lô lão nhân tiếp tục nói lão đầu tử đời này có thể trở thành đạo vẫn cử đầu liền t h ắ p nhang cầu nguyện đến mức cái gì đạo chủ chân quân tại lão đầu tử mắt bên trong giống như thần đế thuộc về hư v ô mờ mịt nhân vật cùng tồn tại chuyện ma đạo t hết lực men thông minh, xây dựng thế lực, đấu trí cực hay đánh dấu trăm năm. Ta đã trở thành ma đạo từ phách, vô thượng thần đế 483 t r ư ơ chương 5162 t i ề n đồn. Bất quá ta nhìn t r ư ơ n g tiểu huyên đệ, tuyệt đối là đại tiềm lực, đại nhị lực, tương lai khẳng định lên như diều gặp gió. Mục vân không khỏi nói, thật nếu như thế, chờ ta chết rồi. ngươi đến đào ta mộ phần, vậy thì tốt. h ồ Lô lão nhân vui thích nói. Tiểu Huyên để kia ngươi có thể muốn nhiều v ộ i điểm tốt, hả, phi, cái gì đào mộ? Tiểu Huyên để ngươi đừng vu h ã m lão đầu tử. Một vân cười cười, không nói gì. Hai người tới cung đình trước. Một đạo đại môn, cao ba trượng, rộng hai trượng, phía trên khắc đầy tinh thần đồ án. phát hòa thành một bộ phiền phức phức tạp r ù g rì đồ quyển hồ lô lão nhân lên trước t ỉ mỉ cảm ngộ k h o ả n g khắc không khỏi nói xong con bê rồi cách này là đạo trận nói hắn liền là tại chính mình trong hồ lô lục l õ i lên qua một hồi lâu trong hồ lô lấy ra một cách liêm đao liêm đao toàn thân tử kim sắc phóng thích ra sắc bén sát khí chờ một chút nhìn đến hồ lô lão nhân chuẩn bị sơ liêm đao trực tiếp bổ chém mục vân lại là bắt xuống nói cái này đạo trận bất phàm chờ ta nhìn nhìn tiểu huynh để còn là đạo trận sư thất chính thất chính a hồ lô lão nhân kích động nói ngươi sớm nói a hai ta thật là cần phải góp một đôi a ngươi là đạo trận sư ta là đạo mộ ta là thám hiểm lão thủ hợp tác lên đến làm ít t ô n g toa m ụ c vân không để ý lão ra hỏa liếu lo không ngừng mà là đứng tại tinh môn trước hai tay phát hỏa ra một đạo lại một đạo đạo văn đạo văn không ngừng ngưng tụ từng bước từng cái tiếp hợp đến tinh môn phía trên mà tại cách này lúc một vân n ã o hải bên trong phảng phất phát hỏa ra một đạo đồ quyển phù hợp trước mặt môn h ồ đồ quyển huyền diệu không bao lâu, mục vân đột nhiên tán thán nói, huyền diệu, đạo trận có cái gì huyền diệu? mục vân lẩm bẩm nói, cái này toa đạo trận cực kỳ bất phàm. đạo trận dùng nét mặt, mặt mặt đều đến, tất cả đạo văn tổ hợp, đạo văn ở giữa cấu kết, đều là rất bất phàm. ta hảo hảo nghiên cứu một hồi, nghe đến mục vân nói nghiên cứu. mà không phải muốn phá trận. Hộ Lô lão nhân gấp. Tiểu h u y n g đệ, Tiểu Huyên đệ, đừng làm càn dở. Chúng ta là đến thám hiểm. Cách này lần ba đại bá chủ cũng đến rất nhiều người. Còn có những p h e khác thiết lực cùng với tán tu nhóm. Chúng ta không thể tại cách này bên trong hao phí thời gian a. Mục v â n lập tức nói, liền tính hiện tại mở ra cánh cửa này. Vạn nhất bên trong. vạn nhất đằng sau ta nhóm lại đụng đến đạo trận phong cấm không phá nổi thế nào làm ta như là nắm giữ đạo văn này h ạ c tâm ảo diệu đằng sau gặp đến đạo trận phong cấm mở ra liền dễ dàng rất nhiều một nghe cách này lời nói hổ lô lão nhân cười hắc hắc nói có đạo lý có đạo lý ngươi chuyên tâm nghiên cứu ta tại cách này bên trong chờ ngươi O v -qu -qu M một vân khoanh chân ngay tại chỗ thể nội đảo văn trên chút mà ra là như vạn hương hoa có đem hắn vây vào giữa thấy cảnh này h ồ lô lão nhân đầy mặt cực kỳ hâm mộ đạo trận sư thần thánh thân phận chức nghiệp a đạo đan sư đạo khí sư đạo trận sư ngược lại mỗi c á i tầng thứ cảnh giới. đan sư trận sư khí sư cách này ba đại tồn tại đều là cực kỳ trọng yếu mục vân không ngừng lĩnh hội tinh đồ chiếm được gợi ý cùng dẫn s á c quả thực là hoàn toàn mới đạo trận một đạo liền giống một phiến vũ trụ tinh không lúc trước được đến đạo trận thủ chát xác thực là tinh không bên trong một khỏa lõi sáng tinh cầu có thể kia cũng không phải đạo trận toàn bộ bây giờ nhìn đến đồ quyển lại là hoàn toàn bất đồng. một bên phá giải, m ụ c vân một bên cũng là đem những đạo văn này tổ hợp thủ pháp. nhớ ký trong tim. oanh, đột nhiên nhất khắc, trầm thấp tiếng oanh minh vang lên. môn hồ, từ từ mở ra. hắn phong cấm, triệt để tiêu tán. m ụ c vân đứng dậy, thở ra một hơi. hồ lô lão nhân lại là nhìn về phía cung đình, con mắt sáng lên. tiểu huyên để lời hại a nói hồ lô lão nhân tiến vào cung đình bên trong phía trước nhìn một cái bên trái bên phải cùng phía trước đều có cung đình đứng vững chiếu l ấ p lánh cung đình để người hoa mắt thần m ê hồ lô lão nhân mở miệng nói hai ta một khối từ bên trái bắt đầu từng tòa cung điện đi tìm tìm tới b ả o bối một người một nửa được hai người tới bên trái cung điện, tiến vào trong đó, cha một cách đến tột cùng, mở ra cửa điện, cũng không có một tia cho bụi khí tức tràn ngập, ngược lại rất sạch sẽ, rất bình tĩnh, cách này một t ò a đại điện, chống giống, hai người tìm kiếm rất lâu, trừ thông thường cây bàn, giường, không có vật khác, tiểu huynh đệ, ngươi muốn sao? muốn cái gì? m ộ c vân xứng s ờ chống sống cái gì cũng không có a hồ lô lão nhân lại là cười hắc hắc nói ngươi không muốn kia ta liền muốn nói hắn trực tiếp đem bàn ghế giường ngăn tủ các loại toàn bộ b a quát tiến chính mình trong hồ lô thấy cảnh này m ộ c vân một lúc ở giữa trợn mắt h ố t mồm những này đồ vật ngươi đều không buôn tha h ồ lô lão nhân cười hắc hắc nói: lưu tại nơi này cũng là lãng phí a. những này mặc dù không phải vật gì tốt, có thể là cầm ra đi, còn là có thể bán ít tiền. hai người tiếp tục điều tra, từng tòa đại điện tỉ mỉ tìm kiếm, có thể đều là một chút không có giá trị gì đồ vật. như này cách này, hai người từ bên trái đi đến bên phải. trừ hồ lô lão nhân đem từng tòa đại điện bên trong đồ dùng trong nhà dọn sạch, không thu hoạch được gì, không phải nên a? hồ lô lão nhân vò đầu nói, chống giống, liền còn lại chính giữa cách này vài tòa đại điện, tổng không thể tay không mà về a. hai người tiến vào ở giữa đại điện, điện bên trong bài trí đầy đủ mọi thứ. h ồ lô lão nhân cách này lúc ngược lại là không có gấp dọn sạch đại điện những này bài trí đại điện sâu chỗ hai bên có môn thông hướng hậu điện hai người tới hậu điện chỉ thấy một gian đình viện vài tòa phòng út mở ra trong đó một tòa phòng út trong cửa phòng trưng bày tận đều là một chút ngọc giản quyển trục. t h ư tịch chờ h ồ lô lão nhân một cách bước xa. như bay đi đến những kia tủ gỗ trước t ỉ mỉ lật nhìn nhìn một hồi lâu hồ lô lão nhân buồn khổ nói đều là g h i chất mục vân cũng là mở ra trong đó một đạo quyển trục phía trên thư viết là tinh đường tin tức truyền lại qua một hồi lâu hồ lô lão nhân cầm lấy một đạo quyển trục vẻ mặt đau khổ đi tới thiệt thòi lớn cách này bên trong không phải tinh đường bảo địa liền là tinh đường tiền đồn, tiền đồn. hồ lô lão nhân lập tức nói năm đó tinh đường rất cường đại, tinh đường tổng bộ liền là nằm ở cách thiên hải một tòa như cùng đại lục hòn đảo bên trên, trung quanh đảo cũng có rất nhiều đảo nhỏ, nơi này chính là tương tự tinh đường chạm gác. ngươi nhìn kỹ những h u y ệ n trục này ngọc sản, nội bộ đi lại đều là các chủng thượng vàng hạ cám tin tức, ngươi nhìn cách này. ghi chép là thương tục tới bái phỏng nhân vật, tiến vào tinh đường ghi chép, rời đi tinh đường ghi chép. Còn có những này là năm đó thương châu cảnh nổi, từng cái giao dịch các cùng tinh đường giao dịch nhân viên các loại tin tức, chí b à o cái gì mới là chí b à o đạo khí, đạo huyết, đạo đan, tu hành dùng bảo bối vân vân. Những này ghi chép có cái sắm dùng. hai người cơ hồ là đem toàn bộ nội điện lật một lần, cái gì đều không có. đảo mắt đi đến một t ó a khác san phòng bên trong, giống như môn bên trong, hồ lô lão nhân nhiều nếp nhăn nét mặt x à nua, đột nhiên vui vẻ lên. tiểu huynh đệ, ta cảm thấy c á i này bên trong, khẳng định có chí bảo, ta cảm giác đến. mục vân không để ý, hai người tiếp tục tìm kiếm. cách này tỏa gian phòng bên trong trang trí ngược lại là cực hạn xa hoa mặt tường k h ả m nạm đều là thiên viêm thạch thiên viêm thạch dùng đến chế tạo nhất phẩm đến tam phẩm đạo khí đều là rất thường dùng h ồ lô lão nhân tự nhiên là bắt đầu úp tường chuyện ma đạo thế lực men thông minh xây dựng thế lực đấu trí cực hay đánh dấu trăm năm ta đã trở thành ma đạo cử phách vô thượng thần đế 483 t r ư ơ chương 5163 vẫn tinh t h u ậ t cách này giường bằng gỗ cũng là cực điểm bất phàm trăm vạn năm phần tử cận một quanh năm ngủ tại cách này giường bên trên đối với võ giả tu hành đều là rất có ít lợi một vân đi đến bên giường trực tiếp ngồi xuống hắn ngồi tại bên giường nhìn lấy cả phòng thẳng đến cuối cùng ánh mắt ngừng cách tại đối diện vách tường bên trên vách tường trụi lùi cây gì cũng không có có thể là làm một vân nhìn lại lại chỉ cảm thấy cái này mặt vách tường rất cổ quái một vân đi đến tường một bên cẩn thận điều tra hồ lô lão nhân nhìn đến một vân một bộ nghiêm túc bộ dạng cũng không đi hoản ngược lại những này thiên viêm thạch hắn được toàn bộ mang đi còn có cái giường kia trăm vạn năm phần tử cận m ộ c chế tạo tuyệt đối là tốt giường a những này đồ vật lưu tại nơi này đều là lãng phí m ộ c vân đứng tại vách tường trước nhìn kỹ một hồi lâu đột nhiên hắn bàn tay một nắm bao hàm lôi điện lực lượng một quyền trực tiếp đập ra khanh cả phòng thậm chí cả cánh cổ điện tại cách này lúc đều là run rẩy lên bên cạnh hồ lô lão nhân bị giật nảy mình nhìn về phía mục vân quán giận nói tiểu huynh đệ ngươi làm gì a mục vân nhìn lấy vách tường lại đấm một quyền oanh ra khanh một quyền tiếp lấy một quyền đập ra khanh khanh khanh thanh âm không ngừng vang lên mặt đất thậm chí đều là i ạ n nước ra hồ lô lão nhân rốt cuộc nhìn không được vội vàng nói tiểu huynh đệ tiểu huynh đệ, ngươi nếu là muốn hủy này chỗ, chờ lão đầu tử ta đem những này thiên viêm thạch út hoàn hảo sao? mục vân lại là nói, ngươi nhìn kỹ, nhìn cái gì? hồ lô lão nhân nhìn về phía vách tường, chùi lủi, cái gì cũng không có a, ta oanh k i a nhiều huyền, cách này đại điện đều muốn sập xuống, có thể là c á i này mặt vách tường vẫn y như cũ bảo trì hoàn hảo. bản thân c á i này liền không đúng, bị m ụ c vân c á i này một nói, hồ lô lão nhân thần sắc khẽ giật mình, đúng a, c á i này không thích hợp a, ngươi ý tứ, c á i này vách tường khả năng có bất phàm đồ vật, m ụ c vân lập tức nói, hoặc là nói bản thân liền là bất phàm đồ vật, hồ lô lão nhân vội vàng tiến lên, lục loại vách tường, lập tức nói, ngươi lui ra phía sau. ta đến thử thử nói. hồ lô lão nhân lấy ra tiểu kim c â y s è n bắt đầu tại vách tường đào. ban đầu tiểu kim c â y s è n quang mang sáng tỏ, có thể theo lấy hồ lô lão nhân không ngừng đào móc, tiểu kim c â y s è n lại là quang mang càng tái đi nhạt. không được. hồ lô lão nhân ánh mắt sáng lên. tiểu kim s è n đào không động. c á i này đủ để chứng minh mục vân nói. cái này vách tường bất phàm là thật hồ lô lão nhân cắn răng một cái lại là tại bên hôn g mình trong hồ lô một trận tìm tỏi rất nhanh lão ra hỏa lấy ra một cái mũi khoan thép mũi khoan thép dài một mét hồ lô lão nhân lộ ra rất c h ậ t vật đem mũi khoan thép giơ lên hai tay nắm trực tiếp hướng lấy vách tường đục đi đông thùng thùng một lần lại một lần đục ra vách tường tại canh này lúc suốt cuộc con lấy cho tàn bắt đầu thoát rơi hồ lô lão nhân hưng phấn không thôi lại tiếp tục đục chọn vẹn nửa canh giờ hồ lô lão nhân thở hồng hộc đem mũi khoan thép giao cho mục vân nói tiểu huynh đệ ta không được ngươi đến ngươi đến thử thử mục vân tiếp qua mũi khoan thép ầm một tiếng mũi khoan thép rơi xuống đất đập mặt đất sụp đổ lõm trầm. Hổ lô lão nhân vội vàng nói: cách này đồ chơi là vạn năm lục huyền thiết chế tạo, trọng tại vạn quân, kiên cố vô cùng. Ngươi kiềm chế một chút. Một vân xoay người nhặt lên mũi khoan thép. Cách này mới thật cảm giác đến mũi khoan thép trọng lượng, không khỏi biến sắc. Rất nặng rất nặng. Một thiên một thiên đục ra, vách tường mặt ngoài, từng bước thoát rơi. chọn vẹn một canh giờ về sau, m ụ c vân ngừng lại, mặt tường đát là đục rơi tầng một, m ụ c vân nhìn trước mắt, lông mày nhíu lại, hồ lô lão nhân lại là vội vàng đem mũi khoan thép thu hồi, cái này lão đồ vật đối bất kỳ cái gì bảo bối đều là quan tâm không được, còn là chuỗi l ủ i hồ lô lão nhân kinh ngạc nói, sẽ không phải là không có đục tốt a, lại chuẩn xác thử nhìn một chút. đừng. Mục Vân lại là bắt xuống hồ lô lão nhân, không khỏi nhìn trơn bóng như ngọc vách tường, nói: đây mới là chân thực diện mạo. A, nghe đến cách này lời nói, hồ lô lão nhân ngạc nhiên không ngừng. c á i này lúc Mục Vân lên trước, bàn tay ngưng tụ suốt đạo văn, bám vào tại trước vách đá. Đúng lúc này, ngọc thạch mặt vách quang mang nhất thiểm. có lấy một chút cổ lão chữ viết lói lên một cay rồi biến mất một vân nhìn kỹ lại ánh mắt từng bước phóng ra quang mang cái này là một môn đạo quyết thật giản h ồ lô lão nhân trong mắt đều muốn chừng ra ngoài phí kia sức lực không tính lãng phí thời gian a tiểu huynh đệ là cái gì đường quyết ngươi lúc trước nói vẫn tinh t h u ậ t h ồ lô lão nhân gích động lập tức nhảy dựng lên. Vẫn tinh thuật, quá tốt. Vẫn tinh thuật. h ộ lô lão nhân gích động vạn phần nói. Vẫn tinh thuật có thể là để tinh đường cường đại quật khởi h ạ i tâm. Này thuật treo lên đánh hết thảy cùng giai đạo quyết. Quá tốt, quá tốt. Tiểu huyên đệ, ngươi mau nhìn xem là quyển thứ mấy? Sẽ không phải là năm quyển đều tại a. kia quả thực kiếm bổn phát. Mục v â n nhìn lấy vách tường bên trên ghi chép, lập tức nói: Quyển thứ ba đối ứng đạo hải thần cảnh cấp bậc võ giả. Quyển thứ ba kia cũng rất đáng tiền, tuyệt đối bảo vật vô giá a. Hộ Lô lão nhân lúc này nói: Mau mau bày ra cho ta nhìn. Mục v â n lại là sắc mặt cổ quái nói: Ta là dùng đạo văn làm dẫn. đem cái này vách tường bên trên c h ớ n g nhãn pháp từng tầng từng tầng vạch trần một chữ một câu nhìn cái này c h ớ n g nhãn pháp cực điểm huyền diệu ta không phá nổi chỉ có thể nhìn thấy vách tường ghi chép a hồ lô lão nhân lúc này sắc mặt khó coi nói kia đây chẳng phải là ta không có nhìn đến rồi mục vân là đạo trận sư hắn không phải a hồ lô lão nhân gấp đi qua đi lại lập tức nói đem cả mặt vách tường trực tiếp cắt đi ngươi thử nhìn một chút có thể hay không dừng a tốt hồ lô lão nhân nói làm liền làm một vân cách này là liền là tỉ mỉ ngắm nghĩa vẫn tinh t h u ậ t quyển thứ ba h i chất đạo huyết có thể không phải khẩu thuật phương pháp tu hành liền có thể tu luyện thành như cách này khắc ấm đạo huyết đều là ẩn chứa đạo huyết vẩn tại trong đó đây sai võ huyết thác ấm xuống đến liền có thể theo chiếu khẩu quyết tu hành có thể là đạo quyết bao hàm thiên địa đại đạo tại trong đó thác ấm truyền miệng là căn bản vô pháp tu luyện chỉ có bản thật mới có thể tu hành thành công m ụ c vân nhìn ra được trước mặt c á i h này ghi chép liền là bản thật liền tính hắn đem đạo quyết ghi chép lại thuật lại cho hồ lô lão nhân Hổ Lu lão nhân cũng tu không được, trừ phi hắn tu luyện thuộc lầu, có thể dùng đem chính mình tu hành lính ngộ. Đạo gần truyền cho Hổ Lu lão nhân, Hổ Lu lão nhân lại thêm vào học tập mới có thể tu thành. Có thể kia so nhìn lấy bản thật tu luyện, muốn chậm rất nhiều lần. Mục v â n khoanh chân ngay tại chỗ, trực tiếp bắt đầu ấm chiếu cái này bản thật bên trên h i chất. thử nghiệm tu luyện. hồ lô lão nhân tại vách tường bốn phía, từ trong hồ lô lấy ra một kiện lại một kiện chân bảo, x ú c đen, đều là bị hồ lô lão nhân cho lấy ra. một kiện không được, liền đổi một kiện. ngắn ngủi nửa ngày thời gian, hồ lô lão nhân đã lấy ra mười mấy loại đạo khí, ý đồ đem vách tường cắt ra. có thể không một không phải thất bại mà kết thúc, thế nào hội không được đâu. cố gắng nửa ngày hồ lô lão nhân ngồi mệt dưới đất từng ngụm từng ngụm uống rượu nhìn lấy mục vân thế mà đ ắ t là bắt đầu nghiên cứu kỹ nội tâm khổ não không t h ô i vô thượng thần đế 483. t r ư ơ chương 5 1 6 n g n ư ơ i n g ư ờ i nhóm cũng xứng một liền mấy ngày thời gian trôi qua mục vân một mực là tại vách tường trước l ặ n g lặng lính hội mà hồ lô lão nhân liền là một lần lại một lần thử nghiệm, một lần lại một lần thất bại. cuối cùng, hồ lô lão nhân từ bỏ. cái này vách tường, căn bản mang không đi. này vật cùng cái này bên trong cả phiến thiên địa kết nối cùng một chỗ, trừ phi hắn có thể đủ đem cái này một phiến thiên địa đều cho rời đi. có thể cái này là đạo vương đều làm không đến sự tỉnh. có thể là mỗi ngày bên trong nhìn lấy một vân chìm đ ắ m tại vẫn tinh t h u ậ t lính hội bên trong hồ lô lão nhân lại là thống khổ không ngừng như này cách này chọn vẹn đi qua 15 ngày thời gian cách này một ngày một vân hai tay một nắm lòng bàn tay bên trong đột nhiên ngưng tụ đạo đạo tinh mang tinh mang hội tụ hóa thành một chuôi kiếm trực tiếp vung ra chém về phía vách tường khanh khùng bố khí tức bộc phát ra. h ồ Lô lão nhân sững sờ, tu thành rồi, thời gian nửa tháng, liền tu thành rồi vẫn tinh thuật tam q u y ể n Nói nhảm đi. Mục Vân vừa đứng dậy, nhìn đến h ồ Lô lão nhân ánh mắt quang tới, lấp k í n hỏi thăm ý tứ, không khỏi cười nói, không có tu thành, chỉ có thể coi là nhập môn mà thôi. Mục Vân mở miệng nói. n à y quyết xác thực là huyền diệu phi phàm, sợ rằng không có mấy năm thậm chí là thời gian mười mấy năm rất khó tu thành. Mười lăm ngày nhập môn, đó cũng là ngưu hướng thiên a. h ồ l ô lão nhân phấn nổ vỗ vỗ chính mình hai chân, áo não nói sớm biết như đây, lão đầu tử ta cũng liền học tập đạo trận. h ồ l ô lão nhân ngửa mặt lên trời thở dài. nhưng vào lúc này kia vách tường lại là quang mang nhất thiểm lại là liền mang theo cả phiến thiên địa đều là run rẩy lên hổ lô lão nhân ngạc nhiên nói sẽ không phải là ta thảm thương cảm động thượng thương rồi vách tường cũng bắt đầu run rẩy có thể là chợt vách tường không ngừng thu nhỏ hóa thành lớn chừng bàn tay một khối ngọc thạch trực tiếp nhanh như c h ớ p chui vào đến một vân não h ả i bên trong lần này một vân hồn h ả i bên trong ngược lại là não nhiệt cực chu tiên đồ chín khối thiết phiến tổ hợp mà thành huyết ngọc thạch còn có tứ phương mặt thạch cùng với cách này tinh ngọc thạch tinh ngọc thạch một vào một vân hồn h ả i bên trong liền là cảm giác đến chu tiên đồ tứ phương mặt thạch huyết ngọc thạch áp bách tự động hướng lấy một vân hồn hải bên trong một bên x ó x ỉ n h vào lẳng l ặ n g lơ lửng tại chỗ đó phóng thích ra nhàn nhạt tinh quang một vân hồn hải bên trong một đạo ý niệm hóa hình đứng tại tinh ngọc thạch trước lớn chừng bàn tay tinh ngọc thạch bên trên lít n h a lít nhít k h ắ c đầy vẫn tinh thuật quyển thứ ba hết thảy phương pháp tu hành c á i này ra hỏa bay vào rồi mà lúc này chống giống san phòng bên trong. h ồ Lô lão nhân thấy cảnh này, trợn mắt hốt mồm, vẫn tinh thuật đâu. h ồ Lô lão nhân bắt lấy Mục Vân, t u i ệ t gì nói, bay ngươi đầu ó p bên trong đi. Mục Vân cũng là một mặt kinh ngạc. h ồ Lô lão nhân vội vàng nói, tiểu huynh đệ, ta liền có thể là lúc trước nói tốt, bảo bối gặp mặt phân một nửa. lão đầu tử ta có thể là một đường mang lấy ngươi đi đến c á i này bên trong. Mục Vân gật gật đầu, hắn thần niệm khẽ động, liền là muốn dẫn sắt tinh ngọc t h ạ c h ra đến. Có thể là không có đồng tính. Mục Vân luôn phiên thử nghiệm mấy lần, ánh mắt kinh ngạc. Thế nào rồi? Vô pháp dẫn ra. Nghe đến c á i này lời nói, hồ lô lão nhân hai tay ôm đầu, thống khổ không ngừng nói. A vẫn tinh thuật quyển thứ ba. Ngươi phải biết như là tin tức truyền đi. Ngươi trương h ọ c hâm hội bị cả c á i h thương châu ngàn ngàn vạn vạn đảo hải cường giả truy sát trời cao không đường chạy. đ ị a n g ụ c không cửa vào a. Một vân lông mày nhíu lại nói. Ngươi uy hiếp ta. Không phải không phải. Ngươi hiểu lầm. Ta là nói cái này đồ vật rất chân quý là thật không lấy ra tới. Mục Vân lập tức nói: Ta thử, xác thực là không được. Nghe đến lời này, h ồ Lô lão nhân thần sắc chấn động, lập tức nói: Như vậy đi, ngươi đem vẫn tinh thuật tự quyết viết xuống đến, cho ta. Được. h ồ Lô lão nhân vội vàng lấy ra giấy bút, nhìn một cái, cái này giấy bút đều v ậ n phi phàm. Mục Vân nâng bút, bắt đầu thư viết. lưu loát trọn vẹn hơn vạn chữ rất nhanh một vân viết xong hồ lô lão nhân lại là tay lấy ra giấy tới ngươi lại viết một cách hứa hẹn hồ lô lão nhân cười hắc hắc nói tương lai ngươi nếu là có thể lấy ra kia vẫn tinh t h u ậ t cần cho ta hồ lô lão nhân nghiên cứu kỹ í quan sát trăm năm không ngàn năm không không không còn là vạn năm đi nghe đến cách này lời nói Mục Vân xứng s ờ được, cái này lão đồ vật là thật gặp tài mắt mù, thế mà còn để hắn đánh xuống phiếu nợ. Mục Vân lưu loát viết xuống phiếu nợ, ký tên danh tự trương học hâm. Hắn là dùng trương học hâm dung mạo bày ra. Cái này phiếu nợ về sau cũng phải hồ lô lão nhân đi tìm trương học hâm muốn, cùng hắn mục Vân là không có cái gì quan hệ. cẩn thận từng ly từng t í thu hồi tự quyết thu hồi chứng từ hổ lô lão nhân vẫn ý như cũ là một mặt t i ế c thận nói ai vẫn tinh thuật a năm đó thương châu đệ nhất bá đạo chi thuật đệ nhất bá đạo mục vân không khỏi nói thương châu năm đó chí cường đệ nhất nhân không phải thương thiên vũ sao thương thiên vũ người x ư n g thương vương xác thực là cường đại vô cùng hắn tu hành thương sinh c h ú cũng là bá đạo, có thể ta cảm thấy cái này vẫn tinh t h u ậ t mới là tối cường. bất quá là thương thiên vũ thực lực bản thân càng mạnh, thương sinh c h ú tự nhiên bạo phát cũng mạnh. bất quá là năm đó kia tinh đường khai sáng người chết rồi, sau tới nhận chức người kém xa hắn, như là kia vị tinh vương còn sống, thương thiên vũ dự đoán gặp cũng phải đi vòng. rất nhiều sự tình cử ly hôm nay thời đại đã là đi qua quá lâu quá lâu đã vô pháp biết rõ hồ lô lão nhân đột nhiên nhìn về phía mục vân nói trương học hâm ta có thể nhớ ký ngươi ngươi đừng muốn trốn nợ vẫn tinh thuật ngươi tu hành xong khẳng định thực lực lại là phóng đại lưu lấy cũng vô dụng nhớ rõ cho ta ô v g q q m hai người tính toán rời đi này chỗ đi ra c ổ cung chỉ thấy c á i này tổ cung bên ngoài thế mà đã là có mười mấy người chắc chắn uvfwm kia mười mấy người hiển nhiên vừa tới nhìn đến mục vân cùng hồ lô lão nhân lông mày nhíu lại bị người nhanh chân đến trước rồi dẫn đầu một người lông mày nhíu lại nói bất quá vừa đúng ngươi nhóm được đến cái gì trực tiếp cho chúng ta đi. hiển nhiên, mười mấy người chuẩn bị gọi dò xét này chỗ, nhìn đến hai người, vừa đúng nghĩ lấy giảm bớt phiền phức, trực tiếp ăn cướp hai người, thích hợp nhất. thế nào? ăn cướp à? hồ lô lão nhân ớ n một cái sống lưng, khẽ nói, n g ư ờ i nhóm cũng xứng, liền cách đảo vẫn đều không có, còn muốn đánh cướp ta nhóm trương công tử? nhìn đến hồ lô lão nhân cách này phó chó cậy gần nhà ga cậy gần chuồng bộ dạng mười mấy người lần lượt sững sờ cẩn thận tựa hồ cách này thanh niên cũng không đơn giản ngươi nhóm là cái gì người dẫn đầu thanh âm nam tử không có kia trương cuồng hồ lô lão nhân khẽ nói nói cho ngươi nhóm sợ đem các ngươi dọa chết tiểu tiểu thương vân cảnh tại cách này to lớn thiên phạt cổ giới căn bản tính không thể c á i gì so thương vân cảnh cường đại cảnh còn nhiều cả cây thiên phạt cổ giới nhiều ít cảnh ngươi biết không nhiều ít giới ngươi biết không ngươi biết rõ thiên phạt v ự c sao mời mấy người nghe đến cách này lời nói từng cách nội tâm dinh ngạc cách này chủ tớ hai người đến cùng đến từ c á i gì địa phương không biết rõ hổ lô lão nhân khẽ nói: một đám dế nhuy, cái gì cũng đều không hiểu, ánh mắt chỉ là giới hạn tại cách này tiểu tiểu thương châu, như là đạo vấn, ta gia công tử còn có thể nhìn ngươi nhóm một mắt, có thể chỉ là đạo hải, phóng nhãn thiên phạt cổ giới, đạo hải thần kinh như cá g i ế t sang sông, đếm mãi không hết. năm đó đại chiến. đạo hải liền tự tìm đường c h ế t tư cách đều không có. cách này vừa nói, mười mấy người càng là nội tâm kinh n g ạ c vạn p h ầ n vô thượng thần đế 483. t r ư ơ chương 5165 t h ể hiện ra ngươi thiên q uy. cách này chủ tớ hai người. thật chẳng lẽ là đến từ cái gì siêu cấp thế lực hay sao? cút ngay. hồ l ô lão nhân hừ lạnh. mười mấy người thế mà liền cách này. chậm rãi nhường đường ra. hồ lô lão nhân lúc này đối lấy một vân c h ắ p tay. m ụ c vân cũng là c h ắ p tay mà đi. hướng lấy cung điện bên ngoài mà đi. hai người xuyên qua mười mấy người ở giữa. đột nhiên kia dẫn đầu nam tử thân bên một người. một quyền vung hướng m ụ c vân. một vân thần sắc một lạnh. lúc này xoay người đấm lại. trực tiếp đập ra. oanh hai người thành khẩn va nhau. mục vân thân thể lùi lại hơn m 0 ờ i trưởng, mà kia gia huyền thanh niên cũng là thân ảnh lùi lại mấy bước, có thể là cách này. mọi người đều là cảm giác đến mục vân thực lực. đạo hải ngũ trọng thanh niên đầu lĩnh thần sắc một lạnh, khẽ nói, chính là một cách đạo hải ngũ trọng, có thể là đến từ cái gì đại thế lực thiên kiêu. buồn cười, lần này hồ lô lão nhân cũng là biến sắc. xong con bê rồi trời mới biết cái này ra hỏa thế mà còn dám ra tay mò một lần đấy mục vân nhìn lấy mười mấy người cũng là thần sắc một lạnh nhìn đến ngươi nhóm là nhất định muốn tự tìm đường chết h ồ lô lão nhân lúc này mở miệng hư lạnh nói kiến thức qua chân chính thiên kiêu sao đạo hải ngũ trọng cảnh giới ta gia thiếu chủ z i ế các ngươi như mổ heo đồ chó dễ dàng. Nghe đến cách này lời nói, mười mấy người lập tức nổ khí bạo phát. Đến hiện tại, còn tại thổi phồng. Thanh niên đầu lĩnh khẽ nói: thật coi chúng ta tiêu giao cung để tử ăn chay. Ai nhỉ? Nguyên lai là tiêu giao cung người. h ồ lô lão nhân nhìn về phía mục vân, không khỏi nói: trương tiểu huyên đệ. có thể đối phó sao? có thể. một vân một câu rơi xuống, trực tiếp giết ra. đ ã cách này bảy người không chịu thả bọn họ rời đi. kia liền đ a o thật thương thật giết một chàng liền là. hắn hôm nay tuy là đảo hải ngũ trọng cảnh giới, có thể là t ự hỏi đảo hải thần cảnh, cơ hồ khó gặp địch thủ. những năm gần đây, đảo hải đề thăng, cực kỳ khủng bố. mười mấy người lập tức sát cơ trùng điệp, đem hai người bao vây. h ồ Lô lão nhân một mặt kinh dị nói: Trương tiểu huynh đệ, đầy đủ dựa vào ngươi. Ngươi, Mục Vân chưa kịp tiếp tục nói cái gì, mười mấy người đã trực tiếp giết tới. Cách này h ồ Lô lão nhân thực lực tuyệt đối không thấp, chí ít Mục Vân là nhìn không ra thật sâu cạn, tựa hồ là đảo hải thần cảnh, có thể lại tựa hồ không phải. Oanh giao chiến lập tức b ả o phát. Hổ Lô lão nhân rút đi, y vào thân pháp nhanh nhẹn. Mấy người vây công hắn, căn bản sờ không tới g ó c áo của hắn. Hổ Lô lão nhân căn bản hào không có nguy hiểm. Đám người còn lại liền là lần lượt thẳng hướng một vân. h ồ Lô lão nhân vội vàng nói: Thiếu gia thể hiện ra ngươi thiên q u i thịt hết bọn hắn, thiên q u i ngươi muội. m ộ c vân một tiếng quát tháo kia thanh niên đầu lĩnh đạo hải cửu trọng thực lực trực tiếp đánh tới khí thế khủng bố xòa người đi chết thanh niên đầu lĩnh bàn tay một nắm sôi trào mãnh liệt đạo lực như sơn hải thẳng đến một vân mà ra oanh đạo lực lăn lộn khí thế kinh người một vân thân thể lùi lại hồ lô lão nhân còn tại chạy trốn căn bản liền không hoàn thủ. m ộ c vân cũng là nhìn ra đến. trông cậy vào cách này r a hỏa. căn bản không thể nào. một quyền vung ra. lòng bàn tay bên trong ẩm chứa lôi điện chi khí đạo lực. hung mãnh oanh s á t mà ra. đông trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng ra. khủng bố tiếng bảo liệt truyền lại tại bốn phương. thanh niên đầu lĩnh lập tức biến sắc. cách này r a hỏa. s á c thực phi phàm có thể một vân công kích chỉ là vừa bắt đầu thiên lôi địa điện hải cách này một đạo huyết không có đặc biệt vận hành chiêu thức chỉ có đem tự thân đạo lực ngưng tụ thành ẩm chứa lôi điện lực lượng khủng bố bão phát công sát mà ra cách này lúc phàm là là đến gần một vân người đều là bị đạo lực oanh kích mà đạo hải thất trọng phía dưới. người nào dám đón đỡ m ụ c vân một quyền tất có tử tại bỏ mạng đạo hải thất trọng đến c ử u trọng cảnh g i ớ i cấp bậc cho dù là đón đỡ m ụ c vân một quyền cũng là thể nội đạo lực bị tê liệt toàn thân khó dùng thông thuận cái này r a hỏa có người thấy cảnh này sắc mặt khó coi hiện tại có mấy người đ ắ t là nội tâm tin tưởng hồ lô lão nhân nói lời nói m ụ c vân công kích tấn mánh mà bá đạo quả thực phi phàm thanh niên đầu lĩnh sắc mặt lạnh lùng nói từ thanh từ đ á t trái phải công kích u v e w u ờ m được lập tức có hai vị đảo hải b á t trọng cấp bậc thanh niên vây quanh một vân trái phải oanh sát mà ra mà thanh niên đầu lĩnh liền là trực tiếp thẳng tắp sung phong mà ra hắn là mười mấy người bên trong một vị duy nhất đảo hải c ử u trọng tồn tại trước mắt tự nhiên là muốn ra lớn nhất lực có thể thấy cảnh này m ộ c vân lại là thần sắc tỉnh táo sấm thiên long một chiêu sấm thiên long bộc phát ra thể nội khủng bố k i ì n h khí bộc phát ra đạo lực chen chúc ở giữa hóa thành vô tận liên tục không ngừng chi khí hướng lấy thanh niên đầu lĩnh đánh tới mà mục vân ngay sau đó thân thể lùi lại kia tử thanh tử đát hai người lập tức cùng lên vung vẩy hai tay thi triển đạo quyết thế đem mục vân trực tiếp n h ì ề n sát nhưng vào lúc này thái tuế thiên kiếm xuất hiện mục vân liên tiếp vung ra mười mấy kiếm mỗi một kiếm đều tại khí thế trồng chất hạ càng thêm bá đạo càng thêm nóng nảy oanh oanh khủng bố oanh minh bỗng nhiên vang vọng một vân cả cái người thân thể bộc phát ra vô tận mà cường h o à n h sát khí thất chiêu thuật mỗi một kiếm đều thắng qua trước một kiếm không ngừng chém ra a từ thanh khắp người nồng đậm mà khủng bố đạo lực tại cách này lúc bị kiếm khí toàn bộ xoắn nát những kia kiếm khí trực tiếp quán xuyên hắn ngũ tạng lục phủ. sẽ nát hắn sinh cơ, từ đát cũng không tốt gì. hai vị đảo hải bát trọng cường giả, tại cách này lúc bị m ụ c vân chém liên tục mấy chục kiếm trực tiếp gọt đi toàn thân huyết nhục, chỉ để lại hai cốt, chít oan chít buồn, giết được tốt, nơi xa, hổ lô lão nhân ha ha cười nói, thiếu gia lời hại, thịt hết bọn hắn, m ụ c vân không thèm để ý kia gia hỏa, mà lúc này bị sấm thiên long quấn quanh thanh niên đầu lính cũng là nhìn thấy màn này đáng chết thanh niên đầu lính chửi nhỏ một tiếng trước mặt cái này gia hỏa thật không giống phàm nhân đạo hải ngũ trọng đạo lực b ả o phát thế mà không so hắn cái này đạo hải cửu trọng cấp bậc cường giả yếu chẳng lẽ lão đầu kia nói là thật bọn hắn thật là đến từ c à n g cường đại địa vực đến từ thiên phạt vực có thể là thế nào khả năng bất kể nói thế nào hiện tại đắt là không có đường lui thanh niên đầu lính hai tay một nắm một cây trường kích xuất hiện tay bên trong trường kích bên trong bộc phát ra mãnh liệt mà bành chứng đ ạ o lực thẳng đến một vân đánh tới khủng bố sắc bén phá không chi khí trong chớp mắt đi đến một vân thân trước có thể là một vân cầm trong tay thái t u thiên kiếm lại là thế không thể đỡ thất chiêu phật lại lần nữa thi triển mà ra bích diễm trạm hùng trảo trạm h u y ế n vân trạm kinh hồn trạm bạo phong trạm thiên trùng trạm c ử u tiêu trạm thất thức một lần lại một lần thi triển mà ra một vân công kích càng phát hung mãnh càng phát lăng lệ những năm gần đây hắn cũng không chỉ là toàn tâm vùi đầu vào vân các sự vụ mỗi ngày bên trong đối với thất chiêu thuật, đối với thiên lôi địa điện hải, đối với huyết linh long cùng sấm thiên long lính ngộ chưa từng lười miếng, đạo hải ngũ trọng, đạo hải vô định, đây cũng không phải là là một vân một câu hư ảo lời nói, một kiếm lại một kiếm d ế p ra, một vân thể nội khí tức, một lần bảo phát thắng qua một lần, thanh niên đầu lĩnh, từng bước cũng là chống đỡ không nổi. vô thượng thần đế 483, t r chương 5166 kia n g ư ơ i bái người nào đáng chết thanh niên đầu lĩnh quát mắng hắn không biết rõ vì cái gì chính mình cảnh giới rõ ràng cao hơn mục vân có thể là hết lần này tới lần khác đạo lực hùng hồn mạnh mẽ lại là không so được mục vân cái này ra hỏa đến cùng là như thế nào làm đến bước này oanh đột nhiên nhất khắc thất chiêu phật phối hợp với thiên lôi địa điện hải tại c á i h này lúc b ộ c phát ra khủng bố sát khí ba động không thôi sấm thiên long tái hiện một đạo hoàn toàn do đạo lực và khí huyết ngưng tụ mà thành thần long dương nhanh múa vuốt phóng lên tận trời mà sau lao xuống rơi xuống nện hướng thanh miên đầu lĩnh oanh đất sung núi chuyển ở giữa. kia thanh niên đầu lính thân thể lùi lại sắc mặt phát trắng một cách tiên huyết phun ra cả cái người lung l a lung lay nhưng vào lúc này một thanh trường kiếm đánh tới trực bức hắn mi tâm thổi phù một tiếng mũi kiếm không có vào thanh niên đầu lính sinh cơ tán loạn giết được tốt h ồ lô lão nhân cách này lúc đắc ý ha <cười> ha cười nói để ngươi nhóm tìm chết còn sống năm sáu người thấy cảnh này sắc mặt khó coi vô cùng liễu k ì n h sư huyên chết chạy nhanh a chạy a năm sáu người vội vàng chạy như bay lại cũng không quản hồ lô lão nhân không bao lâu hồ lô lão nhân cười hắc hắc đi đến một vân thân trước đại thêm tán thưởng nói trương tiểu huyên để lời hại đạo hải vô đ ị c h Mục Vân nhìn về phía Hồ Lô lão nhân, nói thẳng: Tuy nói ngươi ta hợp tác nói, ra nguy hiểm ta đến ra tay, có thể là ngươi tổng không thể liền tại bên cạnh xem náo nhiệt a. Kia mấy cách người chạy, chỉ sợ tiêu giao cung người liền hội biết rõ. Cách này là hậu hoãn. Hồ Lô lão nhân cười hắc hắc nói: Lão đầu tử ta trừ chạy, cái khác cũng sẽ không a. mục vân không thèm để ý hồ lô lão nhân. đan này chỗ là chạm gác. vậy chân chính tinh đường ở nơi nào? hồ lô lão nhân nghe đến mục vân vấn đề này, vội vàng tay lấy ra đồ quyển. đồ quyển mở rộng, chống giống một chương. có thể hồ lô lão nhân lại là chống giống chỗ. ngón tay một điểm, đồ quyển lập tức xuất hiện hai người chỗ cung điện bộ dáng. hồ lô lão nhân cười hắc hắc nói. ta đây chính là một kiện đạo khí, tên là chỉ dẫn đồ. này đồ mặc dù chống sống, có thể là có thể đủ căn cứ ta nhóm chỗ vị trí, cùng với đất trời bốn phía, vì ta nhóm phát h ọ a ra con đường tại cái gì phương. đương nhiên, đây chỉ là một đại khái, cũng không phải rất chuẩn xác, nhưng tốt xấu có thể cho chúng ta một cái chỉ dẫn. một vân đối với hồ lô lão nhân có thể cầm ra đạo khí. đó là không cảm thấy kinh ngạc, cách này gia hỏa có thể nói là thật tầm bảo cao thủ, các trùng đạo khí đầy đủ mọi thứ rất nhanh chống giống đồ q u y ể n bên trên, có lấy một đạo lộ tuyến lại là trực tiếp tự mình bắt đầu diễn hóa ra đến kia lộ tuyến bảy lần quạt tám lần sẽ hướng lấy từng cái phương hướng lan tràn thẳng đến cuối cùng ngừng cách tại nào đó một chỗ vị trí. đi hồ lô lão nhân liền cách này cầm lấy địa đồ mang lấy một vân tại cách này dưới s a mạc quanh quanh co co đi tới đồ quyển bên trên lộ tuyến tại từng bước rút ngắn rất nhanh hai người tới đạt chỗ phóng nhãn nhìn lại một mảnh vu ám hoang liêu cái gì cũng không có ai hồ lô lão nhân nhìn lấy đồ quyển không khỏi hồ nghi nói không nên à hẳn là c á i này bên trong á mục vân đất là không lời nào để nói đừng gấp đừng gấp ta lại nhìn nhìn nói h ồ lô lão nhân lấy ra sẻng vàng mũi khoan thép các loại bắt đầu đào đất chọn vẹn đào vài chục trượng chiều sâu trừ tảng đá còn là tảng đá c á i này rất rõ ràng không thích hợp h ổ lô sắc mặt lão nhân khó nhìn lên tại sao có thể như vậy rất rõ ràng chỉ dẫn đồ chỉ dẫn cũng không đúng nơi này chính là hoang địa ta biết rõ h ồ lô lão nhân đột nhiên nói c á i thiên hải đã từng là biển thành sa mạc sa mạc là có lưu động tính tinh đường địa chỉ cũ khẳng định là theo lấy đầy trời sa mạc lưu động mục vân có chút không phản bác được theo lấy đầy trời hoàng sa lưu động cách này lời cũng liền hồ lô lão nhân có thể đủ nói ra đến oanh mà liền tại cách này lúc một đạo chấn thiên động địa tiếng oanh minh vang lên thậm chí liền mang theo hai người ở lại chỗ đại địa đều là nước xa bầu trời ẩm ẩm ở giữa cũng là có sụt đổ dấu hiệu oanh oanh oanh ngay sau đó tiếng oanh minh b ả o phát càng ngày càng mãnh liệt mặt đất vít s á c h cũng là càng ngày càng nhiều rất rõ ràng. tiếng oanh minh c ử ly hai người còn có cách xa mười mấy dặm, có thể là chấn động lại là gì thường mãnh liệt. mục vân cùng hồ lô lão nhân lập tức lên đường trước đi. rất nhanh, hai người liền là nhìn đến phía trước có lấy một mảnh loạn thạch lâm, nhiều đám đột ngột từ mặt đất mọc lên cột đá, như hoang thú móng vuốt, khá là uy vũ bá khí, mà tại loạn thạch lâm chỗ sâu chỗ có lấy rất nhiều rất nhiều người ảnh đứng vững, mà lại những kia người chỗ vị trí đứng sừng sững lấy từng tỏa thạch bi, đủ có trăm trưởng cao lớn uy vũ bất phàm. Thạch bi bên trên chữ viết, bởi vì thời gian quá lâu, đắt là nhìn không rõ ràng, có thể là kia m ầ y người lại là tập hợp tại từng cách thạch bi trước mãnh liệt oanh kích, ngoan ngoan thấy cảnh này. h ồ l ô Lão Nhân thấp giọng sợ hãi than nói: Thiên Phượng Tông Ông Minh Thành trưởng lão, Tiêu Giao Cung Vệ Du trưởng lão, còn có Thương Tộc Thương Phi Thánh, cái này ba cái gia hỏa, có thể đều là tam đại thế lực bên trong đạo vẫn cử đầu nhân vật, đạo vẫn cấp bậc, đ ắ c là bước vào cường giả cánh cửa. Tại Thương Vân cảnh nội đều là thuộc về khó lường tồn tại. h ồ l ô Lão Nhân cách lấy một khoảng cách. quét mắt kia bầy người lão già kia tử bào kia cái là hố lạp cũng là một vị đạo vấn cử đầu còn có kia cái trung niên nam tử phù bình sơn cũng là một cái đạo vấn ngươi biết không h ồ n g hoang thời kỳ họ phù có thể là một cái thế gia vọng tộc họ phù người bên trong xuất hiện một cái cực điểm khó lường người ngươi biết rõ là ai chăng mời đại vô thiên giả một t r n g phù vô tiện. nghe đến mục vân cách này lời nói, hồ lô lão nhân lại là sững sờ. ngươi thế nào biết đến? hắn xác thực là rất kinh ngạc. mục vân thế mà biết rõ cách này, mục vân lại là không có đáp lời. hắn không chỉ biết rõ, còn gặp qua phù vô tiện. hồ lô lão nhân lại là nói, ôi, phù vô tiện lúc đó uy phong lấm liệt. hiện tại họ phù nhất mạch người người đều cầm phù vu tiện làm lão tổ tông bái thật không muốn mặt chờ ngày nào trương tiểu huyên để thành vị thần đế dự đoán đến thời điểm họ trương đều phải bái lấy ngươi đâu mục vân không khỏi cười nói kia ngươi bái người nào ta ta bái chính ta à hổ lô lão nhân cười ha ha một tiếng phía trước kia bầy người đến từ p h e phái khác nhau nhưng là ba đại bá chủ người lại là tựa hồ tại thử nghiệm mở ra cái gì phong cấm h ồ lô lão nhân mở miệng nói ta cảm thấy tinh đường di tích liền tại cách này bên trong những kia thạch b i không đơn giản chúng ta đi lên xem một chút m ụ c vân cũng là gật gật đầu hai người kết quả là ngông n g h i n h xuất hiện cái này bầy nhân số lượng không ít đến từ ba đại tông người nhiều nhất nhưng rất nhiều tán tu cũng là tại cách đó không xa nhìn một vân cùng hồ lô lão nhân đi đến cách đến gần mấy người chỉ là liếc hai người một mắt cũng không để ý tất cả mọi người là đến tầm bảo không gặp đến bảo bối không cần thiết đắc tội cái gì người hồ lô lão nhân đến gần một t ò a thạch bi tỉ mỉ tình hình cụ thể thật lâu đột nhiên kéo lấy một vân đi đến dưới tấm bia đá thấp giọng nói ngoại tảo thật là tinh đường di tích ngươi như thế nào xác định m ụ c vân hiếu kỳ nói vô thượng thần đế 483. t r ư ơ chương 5167 t thất tinh chiếu thiên môn hồ lô lão nhân lập tức nói ôi ta không phải nói với ngươi sao tinh đường phát tài cũng là bởi vì vẫn tinh thuật hổ lô lão nhân kéo lấy một vân ngồi sồm xuống thấp giọng nói: ngươi nhìn những bia đá này đều là thiên thạch chế tạo đương nhiên cách này không phải lúc đó tinh đường kia v ị khai sáng người tinh vương được đến thiên thạch có thể theo ta biết sau đến tinh đường thành lập thương châu đại địa xuất hiện thiên thạch tinh đường đều hội tích cực tìm kiếm lại sau đến những kia thiên thạch đều là bị tinh đường sưu tập lên đến, không dùng liền chế tạo tinh đường sơn môn. Những này thiên thạch đại xác suất tỷ lệ liền là tinh đường sơn môn bên ngoài thiên thạch. Hổ Lô lão nhân nói xong, cùng Mục Vân ngồi xổm trên mặt đất. Hổ Lô lão nhân hai tay ôm mang, bình chân như v ả i nói, chúng ta liền chờ lấy. bọn hắn khẳng định có thể mở ra này chỗ cấm chế. ba đại tôn cách này lần là đến thật đạo vẫn đều xuất động chậm chậm ta xem là miễn không một phen huyết chiến đâu h ồ lô lão nhân cười hắc hắc nói trương tiểu huynh đệ ngươi có thể phải bảo hộ ta h ồ lô lão nhân biết rõ trừ kia mấy cách đạo vấn những người khác không phải một vân đối thủ bọn hắn có thể dùng đi ngang thương phi thánh về du ông minh thành đám người tại ba đại tôn g bên trong đều là chỉ thua ở tối đỉnh tiêm mấy vị kia đảo vẫn nhân vật mười phần khó lường m ụ c vân cũng là an tâm chờ đợi hắn ánh mắt nhìn kia thạch bi lại là càng xem càng suốt thần luôn cảm thấy có một chút huyền diệu tại trong đó thời gian từ từ trôi qua không đến nửa ngày ba đại tôn cường giả thật phá vỡ thạch bi phong cấm một lần đến từ các phương cường giả nhóm lần lượt thân ảnh lùi lại lo lắng có chuyện gì đó không hay phát sinh thạch bi chỗ ở giữa trước mắt đã là tập hợp hơn ngàn võ giả làm phong cấm phá vỡ những k i a người lần lượt đứng sừng sững bốn phương chưa từng đến gần thạch bi ở giữa có lấy từng đạo quang mang xuyên thấu đại địa bắn về phía sâu dưới lòng đất không biết bao nhiêu, mà mặt đất bắt đầu sập xuống. lần lượt từng thân ảnh, lần lượt tránh lui ngoài mấy chục sặm, sợ bị lan đến. đây chính là tinh đường. năm đó tám đại bá chủ một trong, cho dù là địa chỉ cũ, cũng là rất nguy hiểm. mà lại Nguyệt Nha Hà t ố c Tây v â n Động, l o ạ n v â n g i ả n những năm gần đây cũng đều là loạn tượng nhiều lần sinh. rất nhanh đạo đạo thân ảnh an định lại thạc h b i đại địa phạm vi bên trong bầu trời có lấy đạo đạo tinh quang từ trên trời sáng xuống phát hòa ra một đạo cực kỳ ấn ánh tinh thần đồ án những bức vẽ kia hội tụ đến cùng nhau hóa thành từng đạo hư huyễn thân ảnh đứng tại quang mang xung quanh cái này là tinh đường 7 tinh chủ thật s ố n g p h ả i tinh đường cùng thương thiên tông thiên chiếu kiếm phái tận đều là thuộc về năm đó thương châu bá chủ mà tinh đường bảy vị tinh chủ nghe nói đều là chân chính đạo phủ thiên quân nhân vật tinh đường đệ nhất vị đường chủ càng là không tầm thường chân chính một vị được xưng hô vì vương tồn tại tinh vương thời gian trôi qua quá lâu những ngày cổ lão nhân vật đều chỉ là tồn tại ở truyền thuyết bên trong về phần bọn hắn đã từng có phải hay không đạo phủ thiên quân cấp bậc cường đại người nào cũng không thể xác định thất tinh chiếu thiên môn hồ lô lão nhân cười hắc hắc nói thật là tinh đường địa chỉ cũ quá tốt quá tốt tiểu h u y n đệ chúng ta hung hăng kiếm bổn lúc này ba đại tôn nhân mã đã là kìm nén không được. bắt đầu hướng lấy bảy đạo tinh quang hư ảnh quay quanh quang mang phạm vi bên trong mà đi đến từ thương châu từng cách địa v ự c bên trong cường giả nhóm cũng là chen trúc mà đi kia h ố l c phù bình sơn cùng với khác một chút tán tu đồng dạng là hô bằng gọi hữu hướng lấy quang mang tràn ngập ở giữa mà vào lần trước phần thần sơn mạch bên trong phát hiện thương thiên tông di tích là ba đại tông phong tỏa vứt sạch sẽ. Nhưng lần này ba đại tông không có trước giờ phát hiện. Phái phái những n à y người qua đến, bọn hắn cuối cùng là đuổi lên lội, đi vào trước lại nói. Lại qua chút thời gian, ba đại tông khẳng định là hội phái phái càng nhiều cường giả xuất động. Đến lúc đó, bọn hắn còn là hội bị gạt bỏ đi. Mục vân c á i này lúc cũng là động thân, chân chính tinh đường di tích. hắn đương nhiên rất để ý lúc trước tiến vào thiên phượng tông theo lấy thiên phượng tông để t ử tiến vào phần thần sơn mạch thương thiên tông di tích bên trong hắn có thể l à được đến rất nhiều chỗ tốt đạo trận thủ chát nguyên long cổ giáp y còn đụng đến điên điên khùng khùng thương thiên vũ lần kia hắn cũng là trở thành thương châu vô số cường giả nội tâm kiên kỵ mà muốn bắt lấy m ụ c vân cách này lần dùng c h ư ơ n g học hâm thân phận trở về hắn tại bình châu vân các đáp sư cụ quy một cần đại lượng thiên tài địa bảo di tích hiển nhiên là có khả năng nhất được đến lượng lớn thiên tài địa bảo địa phương h ồ l ô lão nhân càng là tràn đầy phấn khởi đảo mắt ở giữa quay quanh tại bốn phía hơn ngàn vị đạo đại thần cảnh đạo hải thần cảnh cùng với cực tiểu số đạo vẫn thần cảnh cường giả lần l ư ợ t đ ạ t vào trong đó ba đại tông người cũng đã thành phát ra tin tức thông chi chính mình tông môn gia tộc sau đó khẳng định là hội có càng nhiều cường giả đi đến xuyên qua minh mông tinh quang bốn phía tàn m á t ra lệnh người cảm thấy khí ấm áp hơi thở đập vào mắt chỗ phóng nhãn nhìn lại tận đều là lớp kín thần thánh mà minh mông khí tức phía trên là một mảnh đầy trời tinh thần s e n lẫn không trung, dưới chân đại địa cũng là cách lấy một khoảng cách, liền là khảm nạm lấy từng khỏa lõi r a quang mang tinh thạch, trung quanh nhìn lại đều có lấy xương m ù mông lung tinh quang, đem hết thảy ngăn cách, ánh mắt xem không hơn trăm mét cự ly, mà hồn thức đi dò xét cũng chỉ là trăm mét cự ly, những kia tinh quang chen trúc. tựa hồ ngăn cách võ giả tìm kiếm tại cách này bên trong chỉ có thể dựa vào con mắt hồ lô lão nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói tương t r u y ệ n năm đó ở tại tinh đường bên trong liền giống là tại thiên thượng ở lại thật không giả à, tinh không đỉnh tinh không địa còn có cách này bốn phía tinh vân khí hồ lô lão nhân kiến thức rất không bình thường tựa hồ biết tất cả mọi chuyện Tiểu h u y n g đệ, ngươi cách ta gần một chút, đừng chạy xa như vậy. Vạn nhất ta nhìn không thấy ngươi, hai ta liền phải tách ra. h ồ Lô lão nhân tiếp tục nói, một ngày cùng ngươi tách ra, ta khả năng liền phải chết. Mục v â n rất không muốn để ý h ồ Lô lão nhân, hắn luôn cảm thấy cách này gia hỏa đang giả heo ăn hổ. Thân bên trên gì bảo? Không biết rõ nhiều ít trùng. kiến thức lại rất phi phàm, có thể lại vẫn cứ một bộ sợ dạng. Hai người đi chung, một vân cũng là thời khắc phòng bị hồ lô lão nhân. Ngươi nói tinh vân khí, liền là cách này bốn phía xương mù mông lung khí lưu. Đúng vậy a, hồ lô lão nhân chân thành nói, rất đáng sợ. Ngăn cách tầm mắt, ngăn cách hồn thức, ngươi có thể đừng chạy xa. Một vân nói thẳng. kia ngươi còn có thể tìm đến bảo bối tại c á i gì địa phương sao? đương nhiên có thể. Hổ Lô lão nhân cười hắc hắc nói, tiểu huynh đệ, hai ta nói tốt, ta phụ trách tìm, ngươi phụ trách an toàn, một người một nửa. ngươi còn thiếu ta vẫn tinh t h u ậ t đâu. đừng quên, dọc theo con đường này. Hổ Lô lão nhân không biết gió nói bao nhiêu lần, nhanh tìm. h ồ lô lão nhân gật gật đầu, bàn tay từ xanh trong h ồ lô một trận tìm t ò i quá một hồi lâu, lại là trực tiếp lấy ra một cái chiếc lồng. chiếc lồng ban đầu chỉ có lớn chừng ngón cái, hổ lô lão nhân đem hắn vứt trên mặt đất, chiếc lồng từng bước hóa thành cao một trượng đại, mà tại cao một trượng lớn trong lồng, từng cái toàn thân d à i lấy kim mau con chuột nhỏ, chít chít chít tức trên nhảy dưới tránh. tầm kim thử h ổ lô lão nhân một mặt đắc ý nói tiểu huynh đệ ta cách này tầm kim thử có thể là giá trị liên thành lão đầu tử ta khổ tâm tài bồi 50 vạn năm một mực xem như chân bảo cách này đồ chơi tìm kiếm linh bảo quả thực là trời sinh bản mệnh kỹ năng lợi hại không được mục vân nhìn lấy từng cái tầm kim thử im lặng không nói được được được để bọn chúng làm việc. Nói, hồ lô lão nhân mở ra chiếc lồng, từng cái tầm kim thử khoảnh khắc ở giữa hóa thành kim sắc lưu quang, hướng lấy bốn phương tám hướng, biến mất không thấy gì nữa. Mà tại cái này lúc, hồ lô lão nhân lại là tý ra một quyển ngọc sản, mở ra ngọc sản, chỉ thấy phía trên từng đạo điểm màu vàng, lóe ra quang mang, kiên trì chờ một lát liền tốt.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 hai người lập tức hướng về một phương hướng đi tới bốn phía sương mù mông lung cái gì cũng nhìn không rõ mà ven đường hai người cũng là gặp đến một chút cung điện có thể đều không có dừng lại thậm chí cũng đụng đến người bất quá tất cả mọi người là đến tầm bảo còn không tìm được cái gì chí bảo lẫn nhau ở giữa cũng đều không có cái gì địch ý rất nhanh hai người dừng lại tại một tòa lầu cắt trước. cái này tòa lầu cắt tu kiến rất có đặc sắc, cũng không phải bình thường bộ dáng. từ ngoại hình nhìn lại, liền như là một k h ỏ a n g ô i sao năm cánh. h ồ lô lão nhân tại trước dẫn đường, cẩn thận từng l y từng t í đẩy ra lầu cắt cửa gỗ. một tiếng cọt kẹt vang lên, môn hộ mở ra, không có cấm chế, to lớn lầu cắt nội bộ. cho người cảm giác ngược lại là mười phần vắng vẻ. h ồ lô lão nhân nhìn cũng không nhìn phía trước, mà là trực tiếp mang lấy một vân hướng lấy lầu cắt sâu chỗ mà đi. Quanh đi quẩn lại phía dưới, đi đến sâu chỗ phía trước là một mặt bóng loáng thạch bích. Lúc này một mực tầm kim thử liền tại dưới thạch bích lo lắng nghĩ muốn chui vào vách đá phía sau, khẳng định có đồ tốt. Hổ lô lão nhân cười hắc hắc nói, nói. Hổ lô lão nhân lấy ra đinh ba, kia đinh ba dài có hai trượng, phần đầu là c cái đinh răng, toàn thân trên dưới hiện ra đen nhánh quang mang, tứ phẩm đạo khí. Mục vân ngạc nhiên, tứ phẩm đạo khí, đối đạo vẫn thần cảnh cấp bậc cường giả, có thể nói là nắm giữ lực hấp dẫn thật lớn. Hổ lô lão nhân cười hắc hắc nói. không tính là gì, không tính là gì, nói. hồ lô lão nhân phi phi nôn hai c á i h nước bọt, nắm chặt đinh ba, hướng lấy mặt tường, trực tiếp đ ộ t đi. oanh, một đạo trầm thấp tiếng oanh minh bột phát ra. hồ lô lão nhân, thân thể lùi lại, hai tay bị chấn máu tươi chảy đầm điệp. ngọa t à o hồ lô sắc mặt lão nhân một biến, mã đức, ta còn không tin tà. nói. hồ lô lão nhân lại lần nữa s ơ lên, đập xuống, oanh, lại là một đạo tiếng oanh minh vang lên. hồ lô lão nhân thân thể lại lần nữa lùi lại, lại là chấn động đến khí huyết quay cuồng. kia cái tiểu huynh đệ, ngươi đến đi. cái này lão đồ vật, từ trước đến nay sẽ không cái thứ nhất để mục vân thí nghiệm, liền là sợ mục vân bắt cóc hắn đạo khí. cái này gia hỏa. Keo kiệt muốn chết, một vân tiếp qua đinh ba, nắm chặt lại, thân thể, nguyên long cổ giáp y quang mang lói lên phía sau, có lấy tầng một lực lượng tràn ngập. h ồ lô lão nhân thấy cảnh này, ánh mắt thèm muốn. Tiểu Huyên để thân bên trên còn có một cách cực kỳ cao minh hộ giáp, lúc trước đều không gặp Tiểu Huyên để dùng qua a, m ụ c vân trầm hấp một hơi thở, trực tiếp đột đi lên, oanh! cường đại lực phản chấn đem một vân thân thể đánh văng ra có thể là chấn n h í c đến hắn thể nội lực lượng tuyệt đại đa số đều là bị nguyên long cổ giáp y hấp thu một vân bản thân trừ hai tay hơi hơi run lên ngược lại là không có cảm giác gì hồ lô lão nhân thấy cảnh này trợn mắt hốc mồm hồ lô lão nhân lập tức nói tiểu huynh đệ ngươi giáp y tuyệt không phải phàm vật có thể cho ta nhìn một chút không? một vân liếc qua hồ lô lão nhân, hồ lô lão nhân cười hắc hắc nói: ta đổi với ngươi. không đổi. m ụ c vân nói, vừa sải bước ra, lại là một cái cào trực tiếp đập xuống. không đổi liền không đổi. làm gì giữ vậy? hồ lô lão nhân bĩu môi, thối lui đến một bên. một vân một đinh ba một đinh ba đột đi lên, từng bước. cho dù là có nguyên long cổ giáp y giữ g ì n h ắ n cũng cảm giác đến chính mình hai tay run lên cái này mặt tường sinh ra to lớn lực phản chấn xác thực là để người khó dùng tiếp nhận có thể là như này cách này mục vân cũng không phải hào không tiến triển thân trước mặt vách bắt đầu thoát rơi đã có vết s á c h sàn sinh ta tới hồ lô lão nhân cách này lúc tiến lên từ một vân tay bên trong tiếp qua đinh ba, mà sau thu vào, lại là lấy ra một cách chùy, kia chùy bất quá lớn chừng bàn tay, có thể toàn thân hiện ra cổ lão màu đồng, mà lại nội bộ ẩn chứa một chủng để m ụ c vân đều cảm thấy cực kỳ tim đập nhanh khí tức ngũ phẩm vương đạo chi khí, một vân ngạc nhiên, cái này lão đồ vật, h ồ lô lão nhân vội vàng nói. c á i này là tàn khuyết vương đạo chi khí đương nhiên so với bình thường tứ phẩm đạo khí khẳng định vẫn là càng lợi hại nói hồ lô lão nhân bắt đầu cầm lấy c h ù i đục c á i này đồ chơi tựa hồ rất nặng lực phản chấn cực nhỏ chỉ chốc lát mặt tường liền là thoát rơi càng nhanh thấy cảnh này m ụ c vân rất nghĩ mắng chửi người cách này lão đồ chơi thật không phải đồ vật có cái này các loại đồ tốt lại là không lấy ra nhìn lấy hắn khôn vác đục nửa ngày rất nhanh vách tường xuất hiện viết sách h ồ lô lão nhân tựa hồ cũng cảm thấy không có ý tứ hắc hắc vò đầu cười nói cái này đồ chơi giá trị quá chân quý ta là sợ đục hỏng trước dùng chín răng thiên đạo cào đục một đục ngươi đừng nói chuyện mục vân nói thẳng chuyên tâm đục đi. h ồ lô lão nhân vội vàng cười nói, ta liền biết tiểu huyên đệ sẽ không giận ta, ta, ta sợ ngươi lại nói tiếp, ta nhìn không được liền đem ngươi bảo nện một ngừng. đông đông đông thanh âm không ngừng vang lên. cách này lần vách tường đục mở tốc độ nhanh hơn rất nhiều. mục vân rõ ràng cảm giác đến vách tường sụp đổ tốc độ cũng là càng nhanh một chút. Oanh. không ra thời gian một chén trà vách tường viết sách ầm vang vỡ tan mở đến trực tiếp vỡ nát mảnh liệt tinh quang chiếu xả mà ra để m ụ c vân cùng hồ lô lão nhân cơ hồ mở mắt không ra đi vào nhìn một cái hai người thích ứng một hồi lâu mới đến tiến vào vách tường đâu đập vào mắt chỗ là một mảnh khá lớn mật thất mật thất ba mặt tận đều là toàn thân sinh lượng ma lại có lấy ấm áp cảm giác hai người tiến vào mật thất bên trong chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng cực kỳ tại cách này to lớn mật thất bên trong chất đóng từng khối lớn chừng bàn tay hòn đá những g h a hòn đá cũng bất quy tắc trọn vẹn trồng chất thành một tòa sơn biểu hiện ra tại hai người trước mặt ta ta ta thảo hồ lô lão nhân cái này lúc kích động cả cái người đứng cũng không được. ngồi cũng không xong, hao lấy tóc mình, cả c á i người kích động hoàn toàn không biết rõ nên làm gì. Mục Vân nhìn lấy Hồ Lô lão nhân c á i này một bộ dáng, thản nhiên nói, cần thiết hay không? Tinh nguyên thạch a t Trương Học hâm, c á i này là tinh nguyên thạch ạ Hồ Lô lão nhân nhào tới trước, trực tiếp hạ tiến hòn đá sơn bên trên, oanh long lộng, lập tức. những k h a hòn đá lần lượt sụp đổ, đem hồ lô lão nhân trực tiếp vùi. có thể chỉ chốc lát, hồ lô lão nhân đầu chui ra ngoài, nhìn về phía m ụ c vân, kích động đều khóc. trương học hâm, cái này là tinh nguyên thạch. hồ lô lão nhân hưng phấn phát cuồng. tinh đường sớm mấy năm sở dĩ có thể nhanh chóng vượt khởi, chính là nhờ vào tại cái thiên hải khai thác tinh nguyên thạch. giống chúng ta đạo cảnh võ giả tu hành đạo nguyên thạch là cơ sở không thể rời đi đạo nguyên thạch đến để thăng đạo lực đến khôi phục đạo lực cách này tinh nguyên thạch bên trong ẩm chứa là kết hợp tinh thần lực lượng đạo lực một khỏa tinh nguyên thạch giá trị bù đắp được hơn trăm khỏa đồng thể tích đạo nguyên thạch giá trị cách này là năm đó tinh nguyên thạch cùng đạo nguyên thạch giá trị so sánh 1.100 khỏa nhưng trên thực tế một khỏa tinh nguyên thạch đối đạo cảnh võ giả công hiểu hoàn toàn mạnh hơn 100 khỏa nghe đến cách này lời nói mục vân lên trước bắt lên một khỏa lớn trừng bàn tay tinh nguyên thạch cách này tinh nguyên thạch quang mang sáng tỏ giống như là ngọc thạch thể nội lực lượng vận chuyển tinh nguyên thạch bên trong lực lượng bị mục vân hấp thu trống không sau một khắc Mục Vân chỉ cảm thấy thể nội đạo lực tràn vào một tia cực kỳ bất đồng khí tức. Quả nhiên huyền diệu. Mục Vân ánh mắt sáng lên. Chuyện ma đạo thế lực, men thông minh, xây dựng thế lực, đấu trí cực hay đánh dấu trăm năm. Ta đã trở thành ma đạo từ phách. Vô thượng thần đế 483. t r ư ơ chương 5169 n t i n vẫn tinh thuật quyển thứ hai. đương nhiên. h ồ lô lão nhân không khỏi ha ha cười nói phát đại tài, phát đại tài, tinh nguyên thạch một người một nửa, một người một nửa, tới tới tới. h ồ lô lão nhân nói liền là bắt đầu chứa lên đến. Mục vân cũng là không chút khách khí, l ộ xa vân các muốn nghĩ s u y trì nguyên bản quy mô tự nhiên không phải vấn đề, nhưng nếu là muốn phát trương lớn mạnh. thiếu nhất liền là đạo nguyên thạch, đạo nguyên thạch là hết thảy giao dịch căn bản, mà những này tinh nguyên thạch hoàn toàn có thể dùng để vân c á c được đến to lớn để thăng rất nhanh, giống như núi cao tinh nguyên thạch bị hai người dọn sạch, ta thô sơ giản lược tính toán, hồ lô lão nhân hiện tại còn tài k í c h đồng không được, ta đại khái thu được trăm vạn k h ỏ a đem những kia bất quy t ắ c tinh nguyên thạch chuyển đổi thành đạo nguyên thạch kia liền là hơn ước hơn ước đạo nguyên thạch đây là khái niệm gì một kiện đỉnh tiêm tam phẩm đạo khí cũng chính là trăm vạn đạo nguyên thạch cấp bậc có thể dùng mua một trăm kiện tam phẩm đạo khí đạo nguyên thạch đạo đan là đối với võ giả tăng thực lực lên khôi phục chữa thương có hiệu quả mà đạo khí liền là đối với võ giả thực lực b ả o phát có lợi ích rất lớn. cách này giá trị hơn ước đạo nguyên thạch trăm vạn khỏa tinh nguyên thạch. đối mục vân đến nói, quả thực là khoản tiền lớn. hồ lô lão nhân hưng phấn không được. mục vân trong lòng cũng là cuồng hỉ. chỉ bất quá, hắn không có hồ lô lão nhân kia đắc ý vong hình thôi. trương tiểu huyên để không h ổ là thấy qua việc đời người. trăm vạn tinh nguyên thạch. kia liền là hơn ước đạo nguyên thạch giá trị một điểm không kích động không kích động nói n h à m mục vân cũng hận không thể kêu đi ra hồ lô lão nhân tiếp theo nói tiểu huynh đệ ngươi thân bên trên kia hiện giáp y là vương đạo chi khí a cái này dạng như thế nào ta cầm cái này trăm vạn tinh nguyên thạch đổi lấy ngươi giáp y trăm vạn tinh nguyên thạch kia liền là hơn ước đạo nguyên thạch giá trị, mua mười chuôi đỉnh tiêm tứ phẩm đạo khí, dư xài, mua ngươi một kiện vương đạo chi khí, ngươi cũng không thua thiệt, không bán. Mục v â n rất thẳng thắn cự tuyệt, bán, nói đùa cái gì? Nguyên Long cổ giáp y, giá trị liên thành, mà lại hắn hiện tại thực lực, đối mặt đạo vẫn cấp bậc, còn là nguy hiểm trùng điệp. nhưng nếu là có nguyên long cổ giáp y tại thân chí ít đối mặt đạo vẫn nhất nguyên cảnh lưỡng nghi cảnh tam tài cảnh ba đại cảnh dưới cấp bậc tồn tại còn là có thể chạy thoát đương nhiên mục vân cũng chưa cùng đạo vẫn thần cảnh giao thủ qua cũng không biết rõ đạo vẫn đến cùng mạnh bao nhiêu h ồ lô lão nhân còn muốn nói điều gì mục vân lại là nói thẳng đừng nghĩ t h ừ phi ngươi cầm ngươi thân bên trên tất cả trí bảo cùng ta đổi. hồ lô lão nhân vội vàng che chính mình hồ lô. dầu dĩ nói ta liền nghĩ đổi với ngươi ngươi giáp y. ngươi lại nghĩ lấy muốn ta mệnh. đối với hồ lô lão nhân mà nói muốn hắn hồ lô kia liền là muốn hắn mệnh. một vân cười cười cái này gia hỏa thật là tham tài như m ạ n g mà lúc này to lớn mật thất bên trong những này tinh nguyên thạch bị hai người chia cắt tinh nguyên thạch trồng chất tiểu sơn đằng sau cũng là lộ ra một mặt vách tường tản ra nhu hóa quang mang hiện ra ở hai người trước mặt h ọ p hâm lão đệ ngươi có cảm giác hay không vách đá này cùng lúc trước kia thạch bích rất sống hồ lô lão nhân đi đến trước vách đá không khỏi nói có hay không là vẫn tinh t h u ậ t vẫn tinh t h u ậ t hết thầy năm quyển, bọn hắn lúc trước phát hiện quyển thứ ba, cái này có hay không cũng là trong đó một quyển. ngươi thối lui, ta thử nhìn một chút. m ụ c vân nói, đi đến trước vách đá, lại lần nữa ngưng tụ đạo văn, đạo văn quang mang ngưng tụ, từng bước nhào tới. có lúc trước một lần kinh nghiệm, cái này lần. m ộ c vân ngược lại là thuận buồm xuôi gió một chút, rất nhanh, quang mang bao t r ù m ở giữa, mặt vách bắt đầu thoát rơi. Một vân thần sắc khẽ động, thật là, hồ lô lão nhân dích đồng không thôi. Ngươi dừng tay, dừng tay, hồ lô lão nhân vội vàng nói cái này hả không thể để cái này vẫn tinh thuật chạy đến đầu ấp bên trong đi. Nếu không ta phi gỡ ra ngươi đầu ấp. m ộ c vân thối lui đến một bên, hồ lô lão nhân vội vàng lấy ra các chủng đạo khí, thậm chí liền nồi đều tung ra. m ộ c vân cũng là tỉ mỉ tra nhìn, kia nồi chế tạo chất liệu phi phàm, trong đó ẩn chứa lấy trời sinh đạo vận, mặc dù tạo hình kỳ lạ, có thể từ trong đó có thể dùng cảm giác đến cực kỳ bất phàm khí tức, oanh long long thanh âm không ngừng vang lên. Hồ Lu lão nhân bắt đầu đục, lệnh người hồi hộp khí tức. Tại cả cây mật thất bên trong quanh quẩn. Chỉ là theo lấy thời gian từ từ trôi qua, Hồ Lu lão nhân từng bước ngừng lại, thở hồng h ộ p Hồ Lu lão nhân chỉ chỉ một vân nói: Ngươi, ngươi t h ù đi, đừng quên cho ta đánh cái phiếu nợ. Hắn là thật tuyệt vọng. Cái này vách tường quả thực là bá đạo không tưởng nổi. căn bản liền đ ụ c không mở rất nhanh mục vân liền là nhìn đến vách tường toàn cảnh phía trên khắc in tự phụ phiền phức phức tạp vẫn tinh t h u ậ t quyển thứ hai mục vân quá một hồi lâu mới nói quyển thứ hai hồ lô lão nhân không khỏi nói vẫn tinh t h u ậ t năm quyển quyển thứ hai là đạo đại thần cảnh cấp bậc lão đầu tử ta cũng không ít l ờ i gì bất quá cách này quyển thứ hai như là bán cho thiên phượng tông thương tộc tiêu giao cung những này thế lực liền là để bọn hắn cầm ngàn vạn đạo nguyên thạch bọn hắn cũng nguyện ý một vân nhẹ gật đầu cách này các loại cường đại đạo huyết hơn nữa còn là từ đạo trụ đạo đài đạo hải một mực đến đạo vấn đạo phủ thiên quân năm đại cảnh giới đối ứng bất kỳ cái gì một phương tôn g môn đều hội cực kỳ để ý làm một vân từng bước đem quyển thứ hai bên trong văn tự từng cách ghi chép lại thời khắc kia vách tường quả nhiên là hóa thành một khối tinh ngọc thạch hướng lấy một vân hồn hải bên trong chạy như bay hai khối tinh ngọc thạch t ò a lạc cùng một chỗ m ụ c vân hiện tại không có thời gian đi tu luyện mặc cho cách này tinh ngọc thạch yên lặng tại chính mình hồn hải bên trong chờ lấy có thể tại cách này lúc h ồ lô lão nhân lại là phát hiện Tân Đại Lục phía sau là k h o ả n g không. h ồ lô lão nhân hoảng sợ nói: Thạch Bích Thu nhỏ không thấy. Phía sau là minh mông v ô bờ âm trầm hắc ám. h ồ lô lão nhân nhìn về phía Mục Vân, cười hắc hắc nói đi xem một chút. Mục Vân nhẹ gật đầu. Hai người cẩn thận từng l y từng t í Mục Vân cầm trong tay Thái t ố ý Thiên Kiếm, cẩn thận. mà hồ lô lão nhân liền là chỉ lấy một cách nắp nồi, nắp nồi toàn thân là màu xanh thẫm, phía trên có lấy đạo văn tràn ngập, tựa hồ phong cấm lấy lực lượng cực kỳ kinh khủng. Cho đến bây giờ, một vân đối hồ lô lão nhân cổ quái kỳ lạ đạo khí, đ á là không cảm thấy kinh ngạc. Cách này ra hỏa đạo khí, liền không có bình thường qua, dọc theo thông đạo một đường xâm nhập. ê n t ĩ n h vô cùng mà h ắ c á n như mực. Hổ lô lão nhân đi một bước liền là nhìn về phía Mục Vân một bước. Ngươi tổng nhìn ta làm gì? Mục Vân im lặng. Hổ lô lão nhân lại là nói: Ta sợ chết ta. Ngươi ở bên cạnh ta, ta có cảm giác an toàn. Hổ lô lão nhân tiếp tục nói c á i này bên trong là tinh đường di tích bất kỳ cái gì địa phương. phát sinh bất kỳ c á i gì cổ quái đều chẳng có gì lạ. h ồ lô lão nhân còn muốn nói điều gì có thể lại là đột nhiên ngậm miệng lại phía trước hấp ám đại địa bên trên có lấy một luồng quang mang có thể là quang mang cực kỳ ảm đạm làm hai người không ngừng đến gần thời điểm quang mang liền là từng bước sáng lên mà ngay sau đó lại có một đạo quang mang cự ly cách này một đạo quang mang ngoài mười trưởng đột nhiên sáng lên cách này đồ chơi là màu xanh h ồ lô lão nhân nói thầm một tiếng hai đạo quang mang cách nhau mười trưởng ma lại tròn trịa để người nhìn một cái cảm thấy rất là kỳ lạ chỉ là chợt h ồ lô lão nhân thân thể run lên ngươi thế nào rồi mục vân hỏi vô thượng thần đế 483, chương 5.170 phong bảo thần long hồ lô lão nhân run rẩy giữ chặt mục vân ố m tay áo nói tiểu huynh đệ ngươi sau lưng ta lưng tốt lành sau lưng ngươi làm gì hồ lô lão nhân cơ hồ muốn khóc nói nhanh đem ta cõng lên tới không có mục vân trực tiếp cử tuyệt có thể hồ lô lão nhân lại là không nói hai lời trực tiếp nhảy đến một vân lưng bên trên chạy hồ lô lão nhân hô lớn đột nhiên hai người thân trước kia l ư ớ n g đạo cách nhau mười t r ư ợ n g quang mang đột nhiên động quang mang lúc sáng lúc tối ở giữa m ụ c vân nhìn đến hai đạo quang mang ở giữa một chút quang cảnh lân thạch kia là cổ quái kỳ lạ t ả n g đá có thể là tảng đá lại là t ạ i động chạy nhanh a tiểu lão đệ hồ lô lão nhân kêu lên nói nếu không chạy không kịp một vân chửi nhỏ một tiếng nhanh chân liền rút một đường phi nhanh phía dưới hai người rời khỏi thông đạo về đến mật thất gặp lại quang minh hồ lô lão nhân vội vàng nói chạy một chút chạy không nên để lại tại cách này bên trong m ụ c vân mắng n g ư ơ i trước xuống đến, ta run chân, không chạy nổi. người sau lưng ta, hồ lô lão nhân kêu lên nói đi nhanh lên, đi nhanh lên. một vân bất đắc dĩ, buộc lòng cõng lên hồ lô lão nhân, tiếp tục chạy. cái này một chạy xuống, hai người tải tinh đường di tích bên trong, bốn phía lắc lư, thẳng đến cuối cùng, tiến vào một tòa cung điện, ngừng lại. còn không xuống đến. Mục Vân lạnh mặt nói. Hổ Lô lão nhân từ Mục Vân lưng bên trên xuống đến. Hai chân thật đang run rẩy. c á i này lão đồ vật không phải trăng, là thật bị g i ỏ t chết. đến cùng chuyện gì xảy ra? Mục Vân mở miệng hỏi. Hổ Lô lão nhân một mông ngồi tại trên mặt đất, vội vàng nuốt vào mấy khỏa t í n h khí ngưng thần đan dược. c á c này mới nói ngươi. Ngươi không thấy sao? nhìn đến cái gì đây không phải là quang a là con mắt là thú mắt mục vân khẽ giật mình lại lần nữa hồi tưởng lại vừa mới nhìn đến hai đạo quang mang ở giữa đóng kia tích lân thạch mã đức truyền ngôn là thật hồ lô lão nhân cách này mới hùng hùng hổ hổ nói năm đó tinh đường người thành lập tinh vương có một cái tòa kỳ là một đầu thần long nghe nói là thần long tộc phong bảo thần long nhất mạch ta hắn một mực xem là là truyền thuyết không nghĩ tới là thật kia con mắt thương thanh sắc giống gió xoáy liền là phong bảo thần long con mắt cái này đại gia hỏa còn sống hồ lô lão nhân g i ọ đến không nhẹ một đầu sống hơn ước năm thần long kia phải nhiều khủng bố rồi sớm liền là đạo phủ thiên quân đi hoặc là sớm liền siêu việt đạo phủ thiên quân truyền ngôn tinh vương lúc đó có một cách t ò a kỳ là phong bảo thần long một người một long quan hệ tâm đầu ý hợp tinh đường lúc đó mới thành lập cái kia phong bảo thần long có thể là tinh đường t r ấ n tôn g thần thú khó lường lại sau đến tinh vương chết rồi cách này thần long nghe nói là theo lấy tinh vương nhi tử tinh đường bảy vị tinh chủ một trong tinh mực ngân hổ lô lão nhân chiến chiến nói ta một mực xem là tin đồn là giả suy cho cùng h ồ n g hoang thời kỳ thần long nhất tộc có thể là thập đại thần tộc một trong không chút khách khí nói là đứng đầu long tộc có lấy trăm ngàn chi mạch có thể là mỗi một cách mạch đều là cực kỳ cường đại một cách đạo vương thu phục một cách thần long ta là không tin không nghĩ tới hội là thật. hồ lô lão nhân cách này lúc mới đến thở nổi. hắn là thật bị hồ dọa. thần long, phong bảo thần long. từ xưa đến nay, long tộc đều là cực kỳ cường đại. tại thương lan thế giới bên trong thời điểm, long giới bên trong có lấy mười đại long tộc, còn có rất nhiều chi thứ. kia tại cổ lão hồng hoang thời kỳ, long tộc chỉ sợ càng nhiều chi mạch mã đức lão đầu tử ta là không nghĩ tới bên trong di tích này còn có thần long tồn tại hổ lô lão nhân vội vàng nói ngươi biết không thương tộc thương lệ hoàn thương chủ hai vị ra di tích thiên phượng tông gìn p h à m ngô văn khiêm còn có tiêu giao cung liễu văn trinh bộ c v ạ n d ằ m hai vị cung chủ đều bị giết chết đương thời nghe nói giết bọn hắn liền là thương thiên tôn g i a vị thương vương thương vương đạo phủ thiên quân cảnh giới cũng được xưng là đạo vương có thể cũng không phải người nào đều có thể được vương danh xưng hào thương thiên vũ cách này điên điên khủng khủng thương vương hôm nay lại tại chỗ nào một vân không khỏi nghĩ đến chính mình hồn hải bên trong đứng sừng sững tứ phương mặt thạch cách này đoạn thời gian đến trong tay hắn người một bộ phận khí huyết đều là bị tứ phương mặt thạch nuốt mất tứ phương mặt thạch đến cùng là c á i gì thương thiên vũ là điên điên khùng khùng liền cho hắn còn là có cái gì mưu đồ mục vân không biết được h ồ lô lão nhân lúc này nói chúng ta nghỉ ngơi một chút nơi này nếu là có cái gì tà môn lập tức liền chạy cho dù là hiện tại h ồ lô lão nhân cũng không nỡ rời đi này chỗ, đều phát hiện vẫn tinh thuật quyền thứ hai. Này chỗ khẳng định còn có đệ nhất quyền, đệ tứ quyền, thậm chí là đệ ngũ quyền, tập hợp vẫn tinh thuật. Kia có thể là chuyến đi này không tệ. Mặc dù đều bị m ụ c vân cho dung nạp h ồ n h ả i bên trong, ngươi còn tốt đó chứ? Ta không có sự tình. h ồ lô lão nhân lúc này uống một ngụm rượu. ngay sau đó lại là lấy ra quyển t r ụ c bút g i a o cho mục vân nhanh viết phiếu nợ tương lai vẫn tinh t h u ậ t quyển thứ hai ngươi có thể lấy ra cũng phải cho ta tìm hiểu một chút mục vân rất nhanh viết tốt phiếu nợ hồ lô lão nhân cách này lúc nhìn kỹ một lần cười cười sau đó lại là lấy ra lúc trước ngọc quyển mở ra ngọc quyển bên trên kim quang đã biến mất không ít quang mang biến mất kia liền là tầm kim thử chết hổ lô lão nhân thịt đau nói tầm kim thử trời sinh đối trí bảo có lấy cảm giác bén nhạy có thể là cũng tham tài đụng đến trí bảo kiềm chế không được chính mình nội tâm tham lam liền nghĩ đào rất dễ dàng liền hồi xúc động những kia trí bảo phong cấm chết oan chết u ồ n hao tổn suốt quá cao có thể là ngọc quyển bên trên cũng có một chút bộ phận kim quang đại thịnh a hồ lô lão nhân lập tức nói có một cái cách chúng ta rất gần liền tại bên cạnh đại điện nói hồ lô lão nhân đứng dậy nhưng vào lúc này hống hống hống hống từng đạo đinh tai nhức óc làm cho được cả c á i di tích thiên địa đều là run không ngừng gầm thét âm thanh tại cái này lúc vang vọng long ngầm truyền lại thiên địa ở giữa. hồ lô lão nhân run run r ẩ y r ẩ y đi tới cửa, nhìn ra ngoài đi. quang mang sáng tỏ, bốn phía một mảnh vân vụ. cái gì cũng nhìn không rõ. có thể là kia thần long gầm thét âm thanh, lại là rõ ràng có thể nghe. ngày cẩu. hồ lô lão nhân mắng là người nào trêu chọc kia đại gia hỏa. thảo, thật trêu đến kia đại gia hỏa xuất động. chúng ta người nào cũng đừng tầm bảo, đều chết tại c á i này bên trong. Mục Vân cũng là ánh mắt nhìn, lông mày nhíu lại, chỉ nghe được long ngâm âm thanh, phẫn nộ, tức giận, lại là cái gì cũng không cảm ứng được, nhìn không đến, lại là để người nội tâm khó có thể bình an. Đi, c á i này lúc, hồ lô lão nhân cắn răng một cái, mang lấy Mục Vân. đi đến t ò a đại điện này bên cạnh một t ò a khác đại điện đẩy ra cửa điện tiến vào trong đó quả nhiên thấy một cách tầm kim thử lại là đang đào tường gấp miệng bên trong phát ra c h í t c h í t c h í t tức thanh âm lại là tưởng hộ lu lão nhân ngẩn người những này tinh đường các đại nhân vật đến cùng đều là thế nào n g h ĩ chí bảo đều phong cấm tại các chỗ liền được rồi tất cả đều là cầm tường chặn lấy cái này chính mình mở cửa cũng không phương tiện a có lẽ có cơ quan mục vân cách này lúc mở miệng nói vô thượng thần đế 483. t r ư ơ chương 5171 t a hội bảo v ệ tốt chính mình hồ lô lão nhân cũng là phản ứng qua đến vội vàng nói đúng hẳn là có cơ quan từ chạm gác kia bên trong đến nơi đây đều là cái dạng này phàm là trí bảo đều là phong cấm tại mặt tường bên trong. Ta nhóm phá vỡ tiêu xài nhiều kình, nhất định có cơ quan. bọn hắn khẳng định một mở liền có thể mở ra. Tìm tìm. Mục Vân nghe đến cách này lời nói, gật gật đầu. Lại là đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Tìm a. Mục Vân cười nói, ngươi liền đừng giấu lấy nâng lấy. ngươi thân bên trên nhiều như vậy bảo bối. ta không tin không có chuyên môn tìm cơ quan cái chốt dừng a hồ lô lão nhân lập tức nói học hâm lão đệ ngươi học cái xấu nói hồ lô lão nhân bắt đầu nghiêm túc tại chính mình trong hồ lô tìm kiếm quá một hồi lâu hắn hai tay mở ra lòng bàn tay bên trong xuất hiện từng đ ả o viên cầu quang mang đây chính là một lần tính đạo khí dùng một lần ít một lần ta lúc trước có thể không phải không nỡ lấy ra, mau làm việc. h ồ lô lão nhân lập tức nói, nhìn tại lão để lúc trước cóng ta một đoạn phân thưởng, ta không thèm đếm x i ề Một vân im lặng, cách này lão đồ vật, chỉ là dùng đạo khí, làm đến giống như là muốn hắn mệnh t ự h ồ lô lão nhân trực tiếp đem k i a đạo đạo quang mang ném x ả i ra, rất nhanh, từng đạo quang cầu. phiêu đáng tại mật thất bốn phía này vật t ê n là nguyên tâm cầu có giá trị không nhỏ đối với bất kỳ cái gì thiên địa đạo lực cùng với kỳ lạ lực lượng biến hóa đều là có cực kỳ nhạy bén quan sát có thể dùng phát hiện vấn đề cách này một khỏa nguyên tâm cầu giá trị một kiện nhị phẩm đạo khí một điểm không khoa trương m ụ c vân không thèm để ý hồ lô lão nhân những lời này mà là mật thiết nhìn chăm chú lấy từng khỏa nguyên tâm cầu quý tích, không đến thời gian một chén trà, từng khỏa nguyên tâm cầu bắt đầu hướng lấy một vị trí tập hợp. Cái này bên trong là đại điện bên trong một cái cột đá, cột đá cái đ á y từng khỏa nguyên tâm cầu tập hợp, không nguyện rời đi. h ồ lô lão nhân đi tới gần, nói: hẳn là cái này bên trong, nói, bàn tay hắn vung lên. đem những kia nguyên tâm cầu trực tiếp cho thu hồi. Sau đó lấy ra tiểu tùy nhẹ nhẹ đục răng rắc một tiếng đột nhiên vang lên cột đá cách đ á y vỡ vụn mở đến xuất hiện một cái chìa khóa hồ lô lão nhân nhẹ nhẹ chuyển động chìa khóa tạch tạch tạch đại điện bên trong mặt vách tại cái này lúc xuất hiện một vết nước ngay sau đó không ngừng khuyết trương. cuối cùng triệt để mở ra, quang m ạ n g lại lần nữa chiếu xạ mở tới. một vân cùng hồ lô lão nhân nhìn nhau, nội tâm kích động, thật có cơ quan, tìm tới cái này các loại quy tắc, bọn hắn tiếp xuống, có thể dùng dựa vào tầm kim thử, tìm kiếm trí bảo chỗ, lại dùng nguyên tâm cầu vì tìm kiếm, tìm tới cơ quan, như này cách này, lớn lao tinh đường suy tích. bọn hắn có thể tìm được đồ vật hội có rất rất nhiều hai người từng bước một hướng lấy mật thất bên trong mà đi cách này lần mật thất bên trong vẫn y như cũ quang mang sáng tỏ có thể lại là không có tinh nguyên thạch tồn tại nhưng là mật thất ba mặt vách tường t ồ n chứ lấy từng cái hộp gỗ những g h a hộp gỗ tận đều là rộng mở bên trong cất giữ lấy từng đạo huyền trục ngọc giản bản chép tay chờ hổ lô lão nhân lên trước trực tiếp mở ra đạo quyết nói hắn lại lần nữa đi đến khác một bên lại lần nữa mở ra một bản bản chép tay còn là đạo quyết mục vân cũng là lục lọi lên này chỗ cất giữ tận đều là đạo quyết nhìn một cái trọn vẹn trên trăm loại mà lại từ nhất phẩm đạo quyết đến tam phẩm đạo quyết đều có bất quá lại là không có đụng đến tứ phẩm ngũ phẩm cấp bậc để hồ lô lão nhân ngược lại là rất thất vọng một người một nửa một vân trực tiếp bắt đầu thu lấy hồ lô lão nhân cũng là không chút khách khí những này đạo quyết mang về có thể để làm ban thưởng ban thưởng cho vân các bên trong biểu hiện hơi tốt để tử nhóm không có cái khác hồ lô lão nhân bất đắc dĩ nói liền những này đạo quyết ôi lãng phí lại là tầm kim thử lại là nguyên tâm cầu tìm đến cách này hơn trăm bản đạo quyết thật vọng m ụ c vân lại là cười nói không sai biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc h ắ t h ắ t không sai biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc không nên thuộc về ngươi nhóm ngươi nhóm không nên muốn một đạo thâm trầm thanh âm đột nhiên tại cửa mật thất vang lên. mục vân lúc này quay người đấm ra một quyền, ẩ m chứa lôi điện thần lực một quyền, triệt để bạo phát. oanh, kia đứng tại cửa mật thất thân ảnh, lại là cười nhạo một tiếng. bàn tay một nắm, trực tiếp đấm ra một quyền. mục vân bước chân lui về sau. hồ lô lão nhân cách này lúc cũng là vội vàng lui về sau, đứng sau lưng mục vân, tầm bảo hắn đi. đánh nhau hắn không được, hắn cùng Mục Vân ước định tốt, Tầm Bảo hắn đến, đánh nhau Mục Vân bên trên, Thương Tộc người, Mục Vân một tay nắm lấy một cái tay khác cổ tay, lắc lắc, chậm rãi nói, biết rõ ta nhóm là Thương Tộc người, ta nghĩ, ngươi tiếp xuống đến nên biết rõ như thế nào làm, kia dẫn đầu nam tử, nhìn lên đến hơn 40 tuổi. r á n người mập mạp cười h ắ c h ắ c nói đạo quyết đều lưu xuống ngươi nhóm xéo đi không nguyện ý ta không ngại giết ngươi nhóm h ồ lô lão nhân lập tức ré vào một vân bên tai nói cách này là thương phi thánh đ ể để thương phi tiên chưa đến đạo vấn đạo hải c ử u trọng đỉnh phong tại thương tộc bên trong đi đến đạo hải c ử u trọng đỉnh phong cũng liền chỉ thua ở tộc bên trong kia mười mấy cái đảo vẫn cấp bậc đại nhân vật, tại cả cái thương châu đại địa bên trên cũng tính là nhân vật cực kỳ mạnh, có thể là hồ lô lão nhân lại là biết rõ, mục vân thực lực rất mạnh, đảo hải cửu trọng căn bản không phải cái sự tình, ngươi bảo vệ tốt chính mình, mục vân nói thẳng, hắn vừa mới nói xong h ả đảo mắt nhìn về phía hồ lô lão nhân. lại là phát hiện hổ lô lão nhân đắt là mặc lấy một kiện thật d à y khôi giáp mà cầm trong tay nắp nồi đầu mang xanh nồi trốn đến x ó xình trương lão để không cần lo lắng ta ta hội bảo về tốt chính mình thấy cảnh này m ụ c vân rất là im lặng thương phi tiên lúc này hư lạnh một tiếng không nghĩ tới hai người này còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ngươi nhóm bốn người giữ vững bốn phía không muốn để bọn hắn chạy vâng lập tức mặt k h á c bốn vị đạo hải cường giả lần lượt tản ra thương phi tiên cười lạnh nói cho ngươi nhóm đường sống ngươi nhóm không muốn a một câu quát xuống thương phi tiên cả cây người vừa xài bước ra chen trúc như là biển đảo lực oanh minh bộc phát ra cái này nhất khắc một vân mắt bên trong mang theo vài phần lãnh đạm thiên lôi đ ị a điện hải tại cách này lúc bộc phát ra một quyền giết ra mãnh liệt lôi điện giao triển lượn quanh hóa thành một đạo lôi đỉnh điện mang l ó i lên giao long lao thẳng tới thương phi tiên oanh mãnh liệt va chạm hạ mật thất tại cách này lúc vỡ ra hai người thân ảnh trực tiếp lướt đi này chỗ ở trong đại điện giao thủ với nhau tại Bình Châu hơn trăm năm thời gian bên trong Mục v â n nhất thống bảy đại thành ở giữa cũng là giao thủ nhiều lần đi đến đảo Hải ngũ trọng Mục v â n cực kỳ rõ ràng chính mình hiện tại thực lực đảo Hải thần cảnh vô địch khắp người lôi điện tràn ngập Mục v â n bàn tay một nắm huyết mang nổ tung huyết linh long lập tức một đạo huyết sắc linh long bộc phát ra oanh long long thanh âm vang vọng không t h ô i mấy trăm trưởng huyết sắc linh long phóng tới thương phi tiên thương phi tiên hử lạnh một tiếng hai tay đánh suốt đạo đạo vết tích đan d ệ t ra một mảnh hung mãnh thiên địa l ự c lượng dũng đồng đến một chỗ những ghi đạo lực hóa thành một tấm v õ n g lớn xen lẫn trước người linh long công sát mà ra lưới lớn k h o ả n h khắc ở giữa ngăn chặn mắt nhìn lấy linh long sung phong tựa h ổ muốn đánh nát lưới lớn có thể lưới lớn mềm dai tính lại là mười phần căn bản không thể tông phá chuyện ma đạo t h ế t lực men thông minh xây dựng t h ế t lực đấu trí cực hay đánh d ấ u trăm năm ta đã trở thành ma đạo cử phách vô thượng thần đế 483. c h ư ơ n g 5172 t h ư ơ n g tục tính cái gì đồ vật một vân thần sắc bình tĩnh nội tâm càng là bình tĩnh tỉnh táo hắn bàn tay một nắm có lấy vô tận khí huyết lại lần nữa từ huyết ngọc thạch bên trong bộc phát ra sấm thiên long lại một đạo thần long chi ảnh từ trên trời giáng xuống tại đạo lực và khí huyết hỗ trợ lẫn nhau hạ công sát mà ra giết hắn h ồ lô lão nhân cổ vũ động viên gọi nói, đám người còn lại nhìn đến h ồ lô lão nhân phách lối khí diễm, đều là nhìn không được đằng đằng sát khí nhìn tới. h ồ lô lão nhân vội vàng thân thể lùi lại mấy bước, lại là tế ra mấy kiện đạo khí giữ gìn tự thân. Cái này nhất khắc, m ụ c vân t h ẳ n g tiến không lùi sát khí bạo phát, đem thương phi tiên áp chí. Tất cả người đều là nhìn ra. thương phi tiên thực lực cường đại, có thể là một vân bạo phát lực lại là càng cường đại. một vân ngưng tụ mà r a huyết linh long cùng sấm thiên long, không một trái một phải, lực áp bách mười phần, mà bản thân ngưng tụ mà r a lôi điện lực lượng, bạo phát đồng dạng hung mãnh, thương phi tiên một mực ở vào bị áp chế trạng thái, cả cái người trong lòng tức giận không có chỗ vùng, giết hắn, đột nhiên nhất khắc. thương phi tiên phấn nộ quát lập tức đi theo hắn mà đến mấy vị đảo hải cường giả lần lượt x ế p ra cút chỉ là một vân một câu quát xuống bàn tay một vung khủng bố k i n h khí bạo phát mở đến hắn cả c á i người thể nổi tự có hay không có tận lôi điện oanh sát mà ra phanh phanh phanh từng đạo sông về phía trước thân ảnh tại cách này lúc bị toàn bộ đánh lui càng có mấy người thân thể bị trực tiếp oanh bảo ngươi nhóm cũng đến lẫn vào m ụ c vân h ử lạnh một tiếng lại lần nữa xông về phía thương phi tiên thương phi tiên giận dữ hét tiểu tử ngươi là người nào thương châu cảnh nổi không có nhân vật như vậy đạo hải ngũ trọng cảnh giới hắn cũng không là đối thủ người chết thế nào cần thiết biết rõ nhiều như vậy ngươi Thương phi tiên liên tục bại lui, nhìn về phía Mục Vân, gầm thét lên: "Ngươi giết ta, cũng đừng h ò n g tại Thương Châu sống sót đi! Thương tộc, Thương tộc tính cái gì đồ vật?" Mục Vân thân thể đột nhiên đ á p xuống, một t r ư ở n g lại lần nữa vỗ xuống, cuồn cuộn lôi đỉnh, gào thét mà tới, bành, Thương phi tiên rốt cuộc ngăn cản không nổi, thân thể ấ m vang rơi xuống đất. mà sau một cái tiên huyết phun ra, cả cây sắc mặt người ảm đạm. Mục Vân lại lần nữa lấn thân mà đến, Thái t ố i Thiên kiếm t ế ra, một kiếm chém xuống. Phúc phúc, a, Thương Phi Tiên tiếng kêu r ê n liên hồi. Một cái cánh tay trực tiếp bị Mục Vân bổ xuống. Cầm thương tộc đ ẻ ta a, Mục Vân cúi thân nhìn lấy Thương Phi Tiên, cười lạnh nói: sớm muộn Thương Châu đều là của ta. Phúc, phúc. một kiếm chém ra, thương phi tiên đầu bay ngang ra ngoài, chết oan chết uổng, đi theo thương phi tiên đi đến cách khác người, từng cái còn nghĩ chạy, có thể một vân chỗ nào hội cho bọn hắn cơ hội, rất nhanh, điện bên trong mấy cố thi thể, từng bước mất đi nhiệt độ, hồ lô lão nhân cách này mới đi ra khỏi, vỗ tay cười vui nói, lợi hại lợi hại. Tiểu h u y n g đệ đảo Hải ngũ trọng, tại đảo Hải thần cảnh khó gặp địch thủ. Cách này thương phi tiên đảo Hải đỉnh phong nhân vật, còn là chết trong tay ngươi. Mục Vân không khỏi nói, ngươi như là có thể ra tay, hội càng nhanh giải quyết. h ồ Lô lão nhân cười cười xấu hổ, ta, ta cách này không phải, thực lực không đủ nhìn sao? Thực lực không đủ nhìn, lại là có thể đủ tích xúc như này đông đảo trí bảo. có dường mới tin một vân thậm chí hoài nghi cách này ra hỏa thân bên trên trí bảo có lẽ có thể so sánh một cách tông môn tích lũy đương nhiên cũng chỉ là hoài nghi tiếp xuống đi chỗ nào này đi thu hoạch khá phong phú hắn như là lại lần nữa về đến bình châu đủ dùng làm cho đến vân các thực lực lại lần nữa dâng lên một c á i cấp độ bây giờ thương châu bên trong các chỗ cấm địa liên tiếp phát sinh dị biến một vân cảm thấy ba đại tông ở giữa cân bằng rất khả năng bị đánh phá mà trước lúc này hắn cần thiết muốn phát triển lớn mạnh chỉ có như vậy tương lai tại thương châu hắn mới có thể đổ kiếm một chén canh nói cho cùng không chỉ là tự thân cảnh giới thực lực vân các cũng cần lớn mạnh đi đi đi chỗ tiếp theo nói hồ lô lão nhân lấy ra cuộn giấy lại lần nữa nhìn đến phía trên có lấy một đạo quang mang khá là sáng tỏ đi đi đi hồ lô lão nhân lập tức sấn đội vừa mới chuẩn bị xuất phát hồ lô lão nhân lại là kinh nghi một tiếng kỳ quái hồ lô lão nhân kinh ngạc nói kia hai điểm lại nhiều một đạo nơi này nhìn đến không đơn giản à? Hai người tiếp tục xuất phát, cả cây tinh đường di tích bên trong, chỗ chỗ cung điện, còn có không ít sơn phong, có thể bởi vì mây vụ ngăn cản, trừ phi đến gần, bằng không rất khó phát hiện mỗi một tòa sơn phong, cung điện toàn cảnh. Hai người tiến lên ước chừng nửa canh giờ thời gian, hồ lô lão nhân đột nhiên ngừng xuống, ngay ở phía trước. lúc này hai người đứng vững tại một cây sơn cốc trước miệng cốc chiều rộng vài chục trưởng tại miệng cốc bên trong một tấm bia đá ngăn trở cốc bên trong tình hình làm hai người vòng qua thạch bi tiến vào sơn cốc bên trong thời điểm lại là đột nhiên sững sờ lúc này sơn cốc bên trong đắt là tập hợp mấy chục người mà lại đến từ các phương hình dáng vẻ sắc thượng tộc thương phi thánh tiêu giao cung vệ du còn có thiên phượng tôn g ông danh thanh cùng với hố lạc phù bình sơn cái này mấy vị đạo vẫn cử đầu toàn bộ xuất hiện hai người liền cách này đi tới mấy chục người có không ít ánh mắt lần lượt nhìn đến làm phát hiện chỉ là hai người thời điểm cái khác người cũng không có biểu tình gì bọn hắn tận đều là nhìn về phía sơn cốc bên trong. c á i này to lớn sơn t ố c bề dày có thể có hơn 10 dặm có thể này chỗ cũng không có mây vụ bao phủ những này người đều là đứng tại đến gần thạch bi phủ cận vị trí ánh mắt nhìn về phía sơn t ố c bên trong đại đ ị a bên trên rất là bình tĩnh có thể là mấy chục người đều không có tiến vào trong đó điều tra hồ lô lão nhân thọc m ộ c v â n thấp giọng nói khẳng định có đồ tốt những này người đều tập hợp qua đến, ngươi có thể điều tra sao? nghe đến mục vân cách này lời nói, hồ lô lão nhân lúc này nói: ngươi là muốn để ta chết a? nhiều như vậy người tại cách này bên trong, ta những bảo bối kia đều lấy ra điều tra, hai ta không cần sống. lúc này, mấy chục người ở giữa, rốt cuộc có đ ồ n g t í n h đến từ thương tộc thương phi thánh mở miệng nói: chư vị. ta nhóm đứng như vậy cũng không có ý nghĩa gì. phía trước không giống bình thường, có nguy hiểm, mọi người cùng nhau gánh, bằng không làm hao tổn làm cái gì? Thương phi thánh nói như vậy, kia về du cũng là cười nói, tốt, đến từ thiên phượng tôn g ông minh thành trưởng lão, cũng là cười ha hà nói, đa như vậy, cùng tiến lùi đi. ba đại tông người dẫn đầu mở miệng. tam tôn đệ tử tự nhiên là kích động chỉ là kia hỗ lạc cùng phù bình sơn hai người lại là đứng tại lối vào một bên vị trí biếng nhác cũng không trả lời thấy cảnh này thương phi thánh về su ông minh thành cũng không có đi quản cách này hai cách đạo vấn luôn luôn là đơn đả đ ộ c đấu mà đi đến đạo vấn thần cảnh tại thương châu cũng là danh khí rất lớn nhân vật đối bọn hắn ba đại bá chủ không có cái gì tâm mang sợ hãi bọn hắn ba phương cũng không khả năng cứng cầu hai người này như thế nào trên thực tế đây cũng là vì cái gì tam tôn g nhân mã đều ở nơi này lại không đ ồ n g thủ nguyên nhân hai người này hiển nhiên là không tính toán ra sức lại nghĩ vứt hiện thành có thể là hai gia hỏa này có thể sông dài bọn hắn lại là không thể. nhiều như vậy người đều ở nơi này thời gian có thể không thể bị dở dang xuất phát u v f a m lên lập tức tam tôn g tổng lại hơn 50 người lần lượt tại ba vị đạo vẫn d ẫ n đường đi hướng sơn cốc sâu chỗ vô thượng thần đế 483. t r ư ơ chương 5173 đại h u n g đại cát mục vân cùng hồ lô lão nhân cũng là tại đám người bên trong hướng lấy phía trước mà đi. hổ lạc cùng phù bình sơn hai cách đạo vẫn không ra tay. ba đại tông không làm gì được bọn hắn. có thể cách khác tán tu. dám không ra tay. kia ba đại tông khẳng định là muốn cản người. từng bước một hướng lấy phía trước mà đi. từng bước. mục vân cảm giác đến. phía trước xuất hiện một cổ lực áp bách. hổ lô lão nhân lập tức nói. chuyện gì xảy ra? phía trước thế mà có rất cường đại lực đẩy để bọn hắn nửa bước khó đi đến từ sơn cốc sâu chỗ có thể hơn m 0 ờ i dặm bên ngoài chỗ sâu nhất ngoặt một cái cái gì đều nhìn không đến là cái gì đồ vật ở đâu theo lấy mấy chục người không ngừng bước ra áp lực càng ngày càng lớn rất nhanh đối với liền không ngừng kéo dài khoảng cách từng vị đạo đại thần cảnh. đạo hải thần cảnh cấp bậc võ giả không ngừng lùi lại nhất phía trước ba người tự nhiên chính là thương phi thánh về du cùng với ông minh thành cách này ba vị đạo vấn có thể đủ chống cự rất cường đại lực áp b á c h mà cách khác người liền là từng cách bị kéo mở m ộ c vân cũng là cùng h ộ lu lão nhân đi cùng một chỗ hồ lu lão nhân thở hồng hộc sắc mặt khó coi nói. Tiểu h u y n h đệ, ngươi có thể đi nhanh a h ồ Lô lão nhân biết rõ Mục v â n thực lực khủng bố, có thể cái này r a hỏa đi rất chậm. Phía trước còn có mấy cách đảo Hải Bát trọng, c ử u trọng người đâu? Mục v â n lại là nói chạy nhanh như vậy làm gì? Tự tìm đường chết a? h ồ Lô lão nhân nghĩ cũng phải, giữ im lặng, liền dựa vào Mục v â n đi, từng bước. về du thương phi thánh ông minh thành ba người bỏ xa đám người thấy cảnh này h ỗ lạc cùng phù bình sơn g i a hai vị đạo vấn cũng là không lại bên cạnh xem mà là trực tiếp hướng lấy sơn cốc sâu chỗ phóng tới lần này năm vị đạo vấn cử đầu đều vọt tới nhất phía trước mà lại dù cho cách này năm vị là đạo vấn có thể là càng chạy xuống cũng càng là cảm giác áp lực cực lớn có thể trung quy năm người đều là đi qua chỗ khúc quanh thân ảnh biến mất tại đại gia trong tầm mắt h ồ lô lão nhân thấy cảnh này vội vàng nói bọn hắn đi vào vạn nhất có chí b à o một vân cái này lúc nhìn về phía trước từng vị đạo hải bát trọng c ử u trọng cảnh g i ớ i cường giả cũng là kiên trì không được đi không xuống, bọn hắn c ử ly chỗ sẽ, còn có vài chục mét c ử ly, ta đi xem một chút. Mục Vân nói, tốc độ thêm nhanh không ít, rất nhanh. Mục Vân liền là tại từng vị đảo hải thất trọng, bát trọng, c ử u trọng cường giả kinh ngạc ánh mắt dưới, đem hắn nhóm siêu việt, đến từ ba đại tôn cùng tán tu mấy vị bát trọng c ử u trọng cường giả, lần lượt khó hiểu. n à y hẳn là người nào? mục vân cũng không quan tâm những này người ánh mắt. lúc này đem đi đến chỗ khúc quanh, kia c h ủ n g cường hoàn h áp lực, cơ hồ đạt đến đỉnh điểm. có thể là sau một khắc, làm mục vân chuyển qua chỗ khúc quanh, áp lực kinh khủng, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. không có rồi. mục vân đứng tại chỗ, biểu tình kinh ngạc, đi đến chỗ khúc quanh. nhìn lấy bên ngoài những kia người còn tại đ a u khổ trèo chống nghĩ muốn đi tới mục vân cũng không lại đi quản hắn ánh mắt nhìn sơn cốc sâu chỗ c á i này bên trong sơn cốc càng càng rộng lớn mà tại rộng lớn như vậy sơn cốc bên trong từng sợi cột đá đứng vững hình thành nào đó trùng huyền diệu kết nối xuyên qua những kia trăm trưởng cao lớn cột đá liền là có lấy một tòa cung đình, mà lúc này năm vị đạo vẫn c ử đầu, đắt là hướng lấy cung đình mà đi. tại kia cung đình bên ngoài có hai cái tầm kim thử lo lắng tìm kiếm khe hở, nghĩ muốn chui vào, ta tầm kim thử, một thanh âm đột nhiên tại mục vân bên tai vang lên, ngươi mục vân chinh ngạc nhìn lấy hồ lô lão nhân, cái này lão đồ vật cũng đi tới. h ồ lô lão nhân lại là không để ý nói, ta đây là dựa vào bảo bối tiến đến, kia năm cái gia hỏa đều là đạo vẫn nhất nguyên cảnh ngoan nhân, trương lão đệ, hai chúng ta phải cẩn thận một chút, trước mắt nhìn đến, cái khác đạo hải thần cảnh cấp bậc cường giả là không khả năng tiến vào này chỗ, năm cái đạo vẫn tại trước, cho dù có cái gì chí bảo. chỉ sợ cách này năm vị cũng là trước chém giết tranh đoạt hổ lô lão nhân tiếp theo nói ta g i a hai cái tầm kim thử lúc này phía trước năm vị đạo vấn lần lượt xuyên qua cột đá đi đến cung đình trước năm người nhìn chăm chú lấy cung đình thương phi thánh không khỏi nói rất kỳ quái h ố l ạ c cười hắc hắc nói thương phi thánh chỗ nào kỳ quái rồi thương phi thánh từ từ nói chúng ta mấy người tiến vào tinh đường địa chỉ cũ về sau gặp cung điện tận đều là mang lấy nồng đậm tinh đường phong cách chỗ chỗ có lấy tinh thạch tinh quang có thể ngươi nhóm nhìn này tòa cung đỉnh cũng không có cái này các loại hào quang tựa hồ cũng không phải thuộc về tinh đường bị thương phi thánh c á i này một nói đại gia c á i này mới cảm giác quả thật là như thế. cách này tòa cung đình vung v ứ t tường đỏ ngói xanh cổ kính cùng tinh đường rất nhiều kiến trúc hoàn toàn là hai loại loại hình vệ du một bộ chạy cử ly dài nhìn lên đến cực kỳ xuất trần cũng là nói này chỗ cực kỳ bất phàm dùng ta tiêu giao cung bí pháp tìm kiếm nội hàm đại hung cùng đại cát cảnh tượng Tiêu Giao Cung năm đó đản sinh một vị cung chủ khá là tinh thông thất tinh bát quái chi thuật, cũng là đời đời truyền lại xuống đến. Vệ Du nói như vậy, đại gia tự nhiên là càng thêm hiếu kỳ. Đại hung đại cát, hung cát đều cùng một chỗ, đó chính là thuyết minh. Vào này cung có đại cơ duyên, nhưng cũng có đại nguy cơ. Mở cửa đi xem một chút liền biết rõ. Phù Bình Sơn cách này lúc đi ra phía trước mở miệng nói do do dự dự không có ý tứ nghe đến cách này lời nói thương phi thánh về du ông Minh Thành ba người lại là nội tâm trí nhạo lúc trước cũng không biết là người nào do do dự dự Phù Bình Sơn vừa xài bước ra thể nội sát khí cuồn cuồn mà ra đạo vẫn thần cảnh so với đạo trụ. đạo đại đạo hải ba đại cảnh đến nói thể nội đạo lực đ ã cực kỳ bất đồng cách gọi là đạo vẫn thập trọng đệ nhất trọng vì đạo vẫn nhất nguyên cảnh c á c này bên trong nhất nguyên đại biểu là thái cực đạo vẫn lưỡng nghi cảnh liền là chỉ âm dương mà đạo vẫn tam tài cảnh liền là chỉ thiên địa nhân tam tài này tam cảnh giới từ thái cực đến âm dương đến thiên địa nhân tam tài chỉ đại cũng không phải chỉ là thái cực âm dương thiên địa nhân càng là thừa hợp đại đạo thái cực vì nguyên âm dương vì nghi thiên địa nhân vì tài cái này tam cảnh là tầng thứ tiến dần lên cái này giống là năm đó mục vân tại chúa tể cảnh đi chúa tể đạo dùng vạn mét là cực hạn chúa tể đạo càng dài thu h o ạ c thiên địa nguyên lực càng là bá đạo, mà đạo vấn đến đại đạo lực lượng luyện hóa đại đạo lực lượng đạo trụ, đạo đài, đạo hải ba đại cảnh tận đều là đến đại đạo lực lượng dung nạp bản thân, đạo vấn thần cảnh thập trọng cảnh giới liền là một cách luyện hóa qua, có thể dùng đem đạo cảnh võ giả thân thể làm thành một cách lu nước. trước ba đại cảnh giới là đem lu nước bên trong đổ đầy nước mà đạo vẫn cảnh giới này liền là đem lu nước bên trong nước tiến hành luyện hóa từ nhất nguyên đến thập phương luyện hóa càng là thuần túy thực lực càng là cường đại đến mức đạo p h ủ thiên quân mục vân còn không rõ lắm bất quá hắn trước mắt chỉ là đạo hải ngũ trọng hỏi thăm không đến kia sâu cũng không có gì mỗi nhất trọng cảnh giới làm tốt mỗi nhất trọng cảnh giới sự tình liền là lúc này mục vân cùng hồ lô lão nhân đều là lặng lặng ẩm tàng khí tức nhìn về phía trước hồ lô lão nhân thân bên trên đạo khí quá nhiều đủ loại căn bản không sợ bị phát hiện mà mục vân càng đừng nói hồ lô lão nhân liền đứng tại mục vân thân một bên. nhưng nếu không phải nhìn đến mục vân đứng ở chỗ này, hắn đều cảm thấy mục vân là khoảng không khí. mà liền tại cách này lúc kia năm vị đạo vấn rốt cuộc kìm nén không được, mở ra cung điện đại môn, oanh long long thanh âm không ngừng vang lên. vô thượng thần đế 483. t r ư ơ chương 5174 không muốn vọng động, mà ngay sau đó. một c ổ cổ lão mà khủng bố khí tức từ đại điện bên trong khuyết tán mà ra. dù cho mục vân cùng hồ lô lão nhân còn cách lấy rất nhiều cột đá, trăm trưởng cử ly cũng là cảm giác được rõ ràng. kia năm vị đạo vẫn lập tức t ế ra t ự thân đạo lực hình thành đạo đạo quang mang giữ gìn ở t ự thân khủng bố lực ác bách cơ h ộ để năm vị đạo vẫn đều là hai chân run rẩy. nhìn không được muốn quỳ xuống l ạ i h ồ lô lão nhân cách này lúc lập tức t ế ra một chuôi dù nhỏ, căng ra chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Có thể là phía trước chèn ép dư uy. lại bỗng nhiên giảm bớt mấy lần. Cái này lão gia hỏa bảo bối cũng quá nhiều. Lúc này năm vị đạo vấn đ ỉ n h lấy áp lực tiến vào cung điện bên trong, khủng bố lực áp bách. làm cho năm người tâm huyết nhận đến cực lớn ảnh hưởng, có thể càng là như đây, năm vị đạo vẫn n ổ i tâm càng là thoải mái, cái này chứng minh cực lớn khả năng. Này chỗ tồn tại cái gì khó lường đồ vật, nhìn đến năm người tiến vào cung lâu bên trong, một vân cùng hồ lô lão nhân cũng là từng bước một đến gần cung lâu, đi đến cửa điện bên ngoài, cẩn thận từng l y từng t í ẩm nút xuống đến điện bên trong. thương tộc thương phi thánh tiêu giao cung vệ du thiên phượng tông ông minh thành cùng với h ỗ lạp cùng phù bình sơn hai người đều là cẩn thận từng ly từng t í chính mình tàn ra ở trong đại điện tìm kiếm lấy bất kỳ cái gì chỗ khả nghi đây quả thật là không phải tinh đường chi cung lâu thương phi thánh nhìn một hồi lâu đến ra c á i này kết luận thương phi thánh mở miệng nói cách này cung điện phần ngoài nhìn lên đến cùng tinh đường cung điện hoàn toàn khác biệt nội bộ tồn tại cấm chế phù c h ú càng là thần bí khó lường cực kỳ huyền ảo vệ du ngươi cảm thấy thế nào tiêu i a o cung vệ du trưởng lão cũng là gật đầu nói quả thật là như thế tinh đường di tích bên trong thế mà xuất hiện một tòa không thuộc về tinh đường cung lâu kia là đến từ cây gì địa phương. mấy người càng là cẩn thận từng l y từng t í rất nhanh. hố lạc tại đại điện một góc, đột nhiên ngồi xuống. cẩn thận từng l y từng t í nhặt lên một mảnh mai r ù a xem xét tỉ mỉ rất lâu. hố lạc đem mai r ù a t h u vào. h á hạ. hố lạc. ngươi là phát hiện c á i gì rồi? thiên phượng tôn g ông minh thành trưởng lão cười ha h ả nói. Hố lạc nghe nói, nhìn về phía ông Minh Thành, lãnh đạm nói: Thế nào? Ngươi ông Minh Thành phát hiện cái gì? Hội nói cho ta biết không? Ông Minh Thành lại là vẫn ý như cũ cười k ha h ả nói: Chúng ta năm người tiến vào này chỗ, nhìn đến không đến đảo vấn, là vô pháp sông qua kia áp lực đi đến cái này bên trong, đến ít hiện tại, không có phát hiện vật gì tốt. ngươi như là có một chút phát hiện, ta nghĩ đại gia chia sẻ một lần cũng có thể tìm tới này chỗ ả n g diệu đâu. Thương phi thánh cũng là nói đúng vậy a. bất kỳ cái gì dấu vết để lại, đại gia chia sẻ một lần, có lẽ liền có thể tìm tới cách này cung điện chân chính ả n g diệu. nghe đến cách này lời nói, hố lạc nội tâm cười lạnh. bọn hắn năm người đều thành một phái. đi đến c á i này bên trong, đương nhiên là người nào phát hiện cái gì liền thuộc về người nào. hiện tại cách này hai c á i lão đồ vật nhìn đến hắn có sở hoạt, liền là đem con mắt ngắm qua tới. hổ lạc căn bản không để ý. năm người tại đại điện trung quanh, bốn phía điều tra lên đến, mục vân cùng hổ lô lão nhân liền là tại bên ngoài, lặng lặng chờ đợi. năm c á i lão phế vật. Hổ Lô lão nhân thầm nói, ngươi phát hiện cái gì rồi? Mục Vân vội vàng hỏi. Hổ Lô lão nhân cười hắc hắc nói, không có. Nhưng là nếu để cho ta đi vào, ta nhất định có thể có phát hiện. Hổ Lô lão nhân vội vàng nói, Toa Đại Điện này nằm ở này chỗ. Ngươi nhìn phương vị, liền thật không đơn giản, là tuyệt đối phong sát đại trận Tử môn chỗ. ngươi ý tứ là này chỗ phong cấm lấy cái gì cực kỳ khó lường tồn tại có khả năng m ụ c vân hơi hơi nhíu mày cổ lão h ồ n g hoang thời kỳ càn khôn đại thế giới bên trong quá không tầm thường hắn nghĩ tới bình châu bên trong cử viên sơn mạch thiên loan sơn hà kia cách bạch y tóc trắng thanh niên cách này bên trong sẽ không phải cũng phong cấm lấy kia một vị khủng bố nhân vật a nghĩ đến đây một điểm mục vân liền là nội tâm run rẩy về du trưởng lão ngươi tại làm cái gì đại điện bên trong đột nhiên có âm thanh vang lên này chỗ có phong cấm phù chú ta mở ra nhìn nhìn mục vân cùng hồ lô lão nhân lập tức xuyên thấu qua cửa sổ tỉ mỉ đi nhìn chỉ thấy về du nằm ở đại điện chỗ sâu nhất, đứng vững một mặt vách tường trước. Tại ý đồ phá vỡ cái gì phù chú, không lâu lắm, cả c â y đại điện run rẩy kịch liệt, khủng bố khí tức tràn ngập ra, oanh long long thanh ẩ m không ngừng vang lên, làm người sợ hãi khí tức truyền lại tại cả c â y đại điện bên trong rất nhanh, nguyên bản vắng vẻ cung điện. mặt đất dâng lên đung đưa ra từng đạo phù chú phóng thích ra lệnh người hồi hộp quang mang cùng khí tức đáng chết một đạo tiếng quát bỗng nhiên vang lên kia vệ du t ự a hồ rơi vào đến cái gì vòng xoáy bên trong hai tay không được giải thoát có thể là đại điện bên trong mặt đất những kia phù chú hạ từng khỏa thương tang cổ lão tinh thạch không ngừng lóe ra k ỳ lạ quang mang tinh nguyên thạch hổ lô lão nhân hai mắt sáng lên, hận không được hiện tại lập tức đi đoạt. Thương phi thánh, ông minh thành, hổ lạc cùng phù bình sơn bốn người nhìn đến tinh nguyên thạch cũng là lập tức mắt bên trong tinh quang lóe lên. bốn người trực tiếp bắt đầu ra tay thu lấy những kia tinh nguyên thạch đại điện dưới mặt đất khỏa khỏa tinh nguyên thạch c u ồ n cuộn mà ra, bị bốn vị đạo vẫn cử đầu. lần lượt bỏ vào trong túi. h ồ Lô lão nhân con mắt đều nhìn thẳng. Vệ Du cách này lúc bị phù chú kiềm chế, căn bản không phân thân ra được. Nhìn đến bốn người điên cuồng cướp đoạt tinh nguyên thạch, càng là chửi ầm lên. Là ta mở ra phong cấm, ngươi nhóm bốn người lưu cho ta một phần, có thể là cướp đ ỏ m ắ t bốn người. Chỗ nào sẽ quan tâm Vệ Du? hiện tại người nào cướp đến liền là ai hỗn đàn nhìn đến bốn người căn bản không để ý tới mình về du giận không kềm được rất nhanh từng khỏa tinh nguyên thạch bị bốn người chia cắt đại điện mặt đất xuất hiện mấy chục cái hố sâu chống giống kia mấy chục cái hố sâu bên trong có lấy quang mang b ú c lên giải tại đại điện xó xỉnh cho người một chủng cực kỳ cảm giác huyền diệu đại điện phía dưới khẳng định có cái gì không sai phá vỡ thử nhìn một chút bốn người lần lượt lên tiếng nói không muốn vọng động đúng lúc này vệ du lúc này quát không muốn vọng động vệ du vì cái gì h ố l ạ c cười lạnh nói vệ du không nói một lời ngươi không nói kia ta nhóm có thể động thủ Phù Bình Sơn cũng là mở miệng nói. Vệ Du nghe đến cách này lời nói, biến sắc. Phía dưới là tuyệt thế phong cấm đại trận, nếu là bị phá t ư nhất định có khủng bố đồ vật xuất hiện. Vệ Du vội vàng nói. Lúc trước ngươi nhóm cũng cảm giác đến đi. Tinh đường di tích bên trong, cái kia phong bảo thần long còn sống sót. Hiện tại, nói không chừng, cách này bên trong. có càng khủng bố đồ vật, Hố Lạp cười lạnh nói: khủng bố liền khủng bố, kia ta nhóm cũng phải thử thử. nói, hắn vừa xài bước ra, sôi trào mãnh liệt đạo lực từ hắn thể nội phóng thích mà ra, một quyền đập xuống, gào hết mà ra đạo lực, cơ hồ ngưng tụ thành một tòa tiểu sơn ấ m trực tiếp nện hướng đại địa dưới, oanh, đinh tai nhức ức tiếng oanh minh. tại cách này lúc âm vang vang vọng a có thể ngay sau đó một đạo kêu thảm thanh âm đột nhiên vang lên vệ du cả cái người hai tay bị vách tường vòng xoáy hấp thụ căn bản không thoát thân được làm hố lạp ra tay đánh xuống phía dưới cấm chế vòng xoáy bên trong khủng bố hấp xả lực làm cho đến vệ du vô pháp thoát thân trên thân thể một mực bị hướng vòng xoáy vị trí kéo đi đáng chết. Vệ Du đầy là phẫn nộ, rơi vào đường cùng, cắn răng, cút ngay a. Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Vệ Du trực tiếp xé nát chính mình hai tay. s o ẹ t một thanh âm vang lên triệt. Hắn hai tay bị vòng xoáy hấp thụ, cả cái người thân thể lùi lại, c ụ c tay tự cứu. Vô thượng thần đế 483. t r chương 5175 đánh lên. thấy cảnh này, thương phi thánh, ông minh thành, hố lạp, phù bình sơn bốn người đều là trầm mặt không nói. năm người ở đây thương một cách người đối bọn hắn có thể nói là lợi ích lớn, chỉ cần không phải thương chính mình liền có thể. n g ư ơ i nhóm bốn c á i h ố ỗ n đàn về du vứt bỏ hai cánh tay của mình, c á i h này lúc vội vàng nuốt xuống mấy khỏa đạo đan, ngừng lại tiên huyết. mở miệng quát tinh nguyên thạch một người giao cho ta một bộ phận nghe đến cách này lời nói hố lạc lại là cười nhạo nói một người giao cho ngươi một bộ phận về du khẽ nói là ta mở ra ngươi nhóm bốn người không quản ta sinh tử lại là tự mình cướp đoạt tinh nguyên thạch đương nhiên muốn đền bù ta thật sao hố lạc thâm trầm nói về du ngươi hai tay đoạn mất, tự thân thủ thương không nhẹ. tất cả mọi người là đạo vẫn nhất nguyên cảnh. ngươi bây giờ có thể đủ phát huy ra một chút thực lực. ngươi cảm thấy ta như là ra tay với ngươi. ba người bọn họ hội ngăn cản ta sao? ít một cách đối thủ cạnh tranh, chẳng phải là đại hảo sự. lời vừa nói ra, về du biến sắc, lập tức lùi lại. hai cánh tay hắn đã là tài bảo mệnh đạo đan dược hiệu hạ bắt đầu chậm rãi từng bước bắt đầu ngưng tụ có thể cách này dù sao cũng là đoạn chi tái sinh hắn cần thiết tiêu xài to lớn thiên tài địa bảo thời gian đi từng bước nấu luyện mới có thể để tân s u ấ t hai tay cùng tử thân cái khác thân thể dung hợp cách này là cần thời gian về du hử lạnh nói đã như vậy tiếp xuống chính các ngươi đi phá vỡ những này phong cấm phù chú đi nói về du quay người liền muốn rời đi hắn thực lực bản thân bị thương tiếp tục lưu lại căn bản không khả năng mò được tốt chỗ muốn đi khó mà làm được mà liền tại cách này lúc h ố lạc vừa xài bước ra xuất hiện tại cửa đại điện ngăn cản về du h ố lạc ngươi còn muốn làm cái gì bản t ỏ a rời khỏi còn không được sao đương nhiên không được h ố lạc cười nhạo nói ngươi phải lưu lại đến cho chúng ta bài trừ phong cấm ngươi về du nổ hỏa thiêu đốt thương phi thánh ông minh thành phù bình sơn ba người cách này lúc đều chưa mở miệng hiển nhiên bọn hắn ngầm thừa nhận h ố lạc phương pháp ngươi nhóm về du tức s i n tột cùng v ệ trưởng lão thương phi thánh cười ha hà nói mọi người cùng nhau tiến đến cùng nhau tìm kiếm sao về du cười lạnh liên tục cùng nhau tìm kiếm tốt c h u ngươi nhóm vứt rồi có thể là hiện tại về du cũng là nhìn minh bạch hắn muốn đi những này người là không có khả năng để hắn đi đáng chết đáng chết về du đứng tại một bên trầm mặc không nói Hố l ạ c thấy cảnh này, cười cười nói: về trưởng lão, cách này tinh nguyên thạch bị đào giống. Trước mắt này chỗ có 72 đ ả o cái hố, bố cục bất phàm. Ngươi nhìn nhìn, là chuyện gì xảy ra đâu? Về du lặng lẽ quét nhìn bốn người, cách này bốn cái vương bát đàn, ta không biết rõ. Về du khẽ nói: ngươi không phải mới vừa oanh một quyền thử thử sao? lại không có cái gì phản phệ, ngươi lại thử thử, hố lạc nhìn nhìn về du, cũng không nói cái gì, cười cười, đi đến kia từng đạo cái hố trước, lại đấm một quyền oanh ra, đông, ngột ngạt tiếng nổ tung vang lên, tại chàng mấy người, tận đều là cẩn thận từng l y từng t í suy cho cùng, người nào cũng không nghĩ bước về du tao ngộ tai họa, oanh oanh oanh. hố l ạ c một quyền tiếp đấm ra một quyền rất nhanh 72 đạo cách hố lẫn nhau khoảng cách tuyệt tại cách này lúc lại là bắt đầu kết nối lên đến đại l ự c r a kỳ tích mấy người đều là ngạc nhiên liền là v ệ du cũng không nghĩ tới 72 đạo cách hố tại cách này lúc từng c á i kết nối rất nhanh mặt đất có lấy đạo đạo tinh quang bay lên không những kia tinh quang phát hỏa cùng một chỗ tiếp theo bước lên chiếu xạ tại đại điện đỉnh bố trí thành một bức tranh bức tranh càng thêm rõ ràng thẳng đến cuối cùng năm người lần lượt thần sắc một kinh vẫn tinh t h u ậ t quyển thứ tư lúc này đỉnh điện vị trí một khối sạch sẽ vô cấu trên ngọc thạch bị tinh quang chiếu xạ chạm chỗ vào đạo đạo tử phủ vì đứng đầu vài cái chữ to bất ngờ viết vẫn tinh t h u ậ t quyển thứ tư lập tức h ố l ạ p thương phi thánh ông minh thành bốn người đ ằ n g không mà lên bắt hướng kia ngọc thạch tinh đường quật khởi cũng là bởi vì vẫn tinh t h u ậ t cường đại quyển thứ tư vừa lúc là đạo vẫn huyền người nào không nghĩ muốn bọn hắn đều là đạo vẫn nhất nguyên cảnh cấp bậc tự nhiên càng là cần thiết. dựa vào này thuật tu thành quyền thứ tư nói không chừng có thể đủ mượn cơ hội này tại tương lai xung kích đạo phủ thiên quân cảnh oanh oanh oanh lập tức bốn đạo thân ảnh điên cuồng giao thủ người nào cũng không nghĩ làm cho đối phương cầm tới vẫn tinh thuật lúc này thương phi thánh cùng ông minh thành cử ly không xa thương phi thánh quát ông minh thành liên thủ trước hết giết bọn hắn hai người ngươi ta lại tranh đoạt vẫn tinh t h u ậ t như thế nào tốt ông minh thành q ú i đầu nhìn về phía đại điện một góc đứng vững về du nói về h ư ơ n g ngươi cùng hai người chúng ta liên thủ chúng ta mấy người ba người trước chu sát bọn hắn hai người về du lạnh lùng không nói ngươi n h ư không ra tay ta nhóm trước hết là giết ngươi là cùng chúng ta một đạo hợp tác, còn là cùng Hố l ạ c Phù Bình Sơn một đạo, chính ngươi lựa chọn. Về du mặt lạnh lấy q u á t cùng các ngươi hợp tác, hắn cũng minh bạch. Bốn người hai đối hai, hắn không ra tay. Bốn người này khẳng định trước để chính mình chết, tránh khỏi bị chính mình nhặt tiện nghi. Lúc này, vẫn tinh thuật quyền thứ tư xuất hiện. Cách này mấy vị đạo vẫn cử đầu. triệt để kìm nén không được, trực tiếp vạch mặt. thực tại là vẫn tinh thuật lực hấp dẫn quá lớn. đại điện bên ngoài, hồ lô lão nhân hưng phấn không được, đánh lên. quá tốt. hồ lô lão nhân cười hắc hắc nói, chờ bọn hắn l ư ớ n g bại câu thương. chúng ta xông đi vào. cái này vẫn tinh thuật quyển thứ tư, liền là chúng ta. mục vân không nói gì. chỉ là mật thiết nhìn chăm chú lấy 5 người giao chiến, thương phi thánh cùng ông minh thành hai người hợp tác đối hỗ là cùng phù bình sơn, mà về du mặc dù t h ủ thương, có thể trung quy còn là đạo vẫn cử đầu ở hậu phương thỉnh thoảng phát ra công kích 5 người giao chiến ở trong đại điện oanh minh không ngớt, có thể này tòa đại điện chế tạo hiển nhiên cực kỳ đặc biệt, cho dù là đạo vẫn lực lượng lăn lộn như này bá đạo cũng căn bản vô pháp tổn thương đại điện chút nào tiếng oanh minh không ngừng vang vọng năm người giao chiến từng bước thi triển ra chính mình áp chủ bài hồ l ô lão nhân dựa vào ở ngoài điện tường một bên bình chân như v ả i nói đánh đánh đánh đi đánh xong chúng ta kết thúc mục vân không nói gì thời gian từ từ trôi qua dần dần đại điện bên trong thanh thí yếu ớt không ít hộ lô lão nhân thăm dò nhìn lại cười hắc hắc nói sắp có người chống đỡ không nổi mục vân cách này lúc cũng là ngẩng đầu nhìn lại biểu tình k h ẽ giật mình trong năm người h ố l ạ c cùng phù bình sơn dù sao cũng là hai đối ba lại thêm thương phi thánh ông d a n h t h à n h suy cho cùng gia tử tôn môn tướng đối đến nói. thực lực còn là so h ố Lạp, Phù Bình Sơn càng mạnh một chút. h ố l ạ c cùng Phù Bình Sơn hai người, cái này lúc nhìn lên đến rất là thê thảm. Có thể ông Minh Thành cùng Thương Phi Thánh hai người nhìn lên đến cũng không dễ chịu. Chém giết tiếp tục. Hổ Lô lão nhân cười hắc hắc nói. Chết một cách dự đoán liền kết thúc. Mục Vân cũng là tính tâm chờ đợi. Một vị đạo vẫn thần cảnh tinh khí thần. đầy đủ để hắn bước vào đảo hải l ộ c trọng. Hắn cũng tại chờ đối đãi thời cơ này. A, đúng lúc này, một đạo kêu thảm thanh âm đột nhiên vang lên. Cung điện bên trong kia h ố lạp thủ thương nặng nhất. Tại cách này lúc bị về du ngưng t tổ đát lâu phù chú trực tiếp công kích. Phần bụng xuất hiện huyết động, thể nội đạo lực hỗn loạn. Chuyện ma đạo t h ế t lực men thông minh xây dựng t h ế t lực. đấu trí cực hay đánh d ấ u trăm năm, ta đã trở thành ma đạo cử phách, vô thượng thần đế 483. t r ư ơ chương 5 1 7 n g n ư ơ i người nhóm cuối cùng đánh xong, m à liền tại cách này lúc, thương phi thánh cùng ông minh thành hai người, trực tiếp bộc phát ra hung mãnh nhất công kích, không tính toán hết thảy thằng hướng hố lạp, oanh long lồng, cả cây đại điện, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. vang vọng không t h ô i h ố Lạp bỏ mình, Thương Phi Thánh cùng ông Minh Thành hai người rơi xuống, thở hồng hộc, sắc mặt vô cùng khó coi. Tất cả mọi người là nhất nguyên cảnh, giết một cái, không có kia đơn giản. Hai người cách này lúc tình huống cũng không so vệ du tốt đi nơi nào. h ố l ạ c chết đi, Phù Bình Sơn đã không có bất kỳ cái gì giao chiến chi tâm. cả c á i người lập tức trốn bán sống bán chết đại điện bên trong đảo mắt chỉ còn lại thương phi thánh ông minh thành về du ba người ba người thở hồng hộc lần lượt ngồi mệt dưới đất h ỗ lạc bị giết phù bình sơn đào tẩu vẫn tinh thuật quyền thứ tư liền còn lại ba người bọn họ tranh đấu ông minh thành cùng thương phi thánh lập tức nuốt vào đảo đan khôi phục khí tức hiện tại thời gian liền là hết thảy. nhưng vào lúc này, vệ du đột nhiên giơ tay, đáp sớm lại lần nữa ngưng tụ ra hai tay, lòng bàn tay bên trong ngưng tụ ra từng đạo phù chú. 18 đạo phù chú, một bàn tay lòng bàn tay bên trong thiếp phủ chín đạo, trực tiếp đánh ra, bành bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. thương phi thánh cùng ông minh thành hai người bị phù chú thiếp phủ. hai đ ả o thân thể lăn xuống mà đi. Về du ngươi thương phi thánh biến sắc từ đầu đến cuối về du đều là thần sắc tái nhợt, mất máu nghiêm trọng, vừa mới giao thủ thời khắc về du b ả o phát đều là nhận đến cực lớn ảnh hưởng, có thể là hiện tại về du thế mà đối bọn hắn trực tiếp ra tay, cái này là thập bát phục tâm chú về du cái này lúc thở hồng hộc. khẽ nói lúc trước ta bị Hỗ Lạp đủ kiểu nhục nhã các ngươi hai người không nói một lời chân chính gặp đến tranh đoạt đại chiến nghĩ đến ta rồi hiện tại Hỗ Lạp chết rồi Phù Bình Sơn bị thương nặng chạy hai người các ngươi khôi phục khí tức cái thứ nhất trước hết g i p ta lại đi tranh đoạt vẫn tinh t h u ậ t quyển thứ tư thật làm ta h ộ i đần đ ộ n chờ các ngươi khôi phục lời vừa nói ra, ông minh thành cùng thương phi thánh hai người không khỏi phân trần, vội vàng nuốt xuống từng khỏa bảo mệnh đảo đan không có dùng, vệ du cười lạnh nói thập bát phục tâm chú là ta tiêu giao cung bí thuật chi chú ấm đến ít thời gian ngắn bên trong đầy đủ để ngươi nhóm hai cách vô pháp khôi phục vệ du hai người chúng ta hợp lực như thường có thể trước hết giết ngươi vẫn tinh t h u ậ t quyền thứ tư đạo vẫn chi huyền cách này quá trọng yếu tam đại tung bất luận cách nào một phương được đến đều sẽ t ạ i tương lai đi hướng cường đại tinh đường bởi vì vẫn tinh t h u ậ t lúc đó vị liệt tám đại bá chủ một trong đối này vật người nào không tâm động thử nhìn một chút tốt về d u cười lạnh liên tục bá lập tức ông minh thành cùng thương phi thánh hai người nhìn nhau trực tiếp sung phong ra ngoài khủng bố k ì n h khí một phát ra ba vị bán tàn đạo vẫn cử đầu lại lần nữa đánh lên thấy cảnh này mục vân cùng hồ lô lão nhân trợn mắt hốt mồm vừa mới phù bình sơn kéo lấy thân thể bị trọng thương chạy bọn hắn hai người còn tại nghĩ cái này ba người mặc dù đều thủ thương nhưng bọn hắn hai cái chưa chắc là đối thủ nhưng là hiện tại cách này ba người trực tiếp liền đánh lên còn là vẫn tinh t h u ậ t quá hấp dẫn người a hồ lô lão nhân cảm thán nói đạo vẫn thần cảnh như là tu hành này quyết dự đoán thực lực hội tại cùng cảnh giới cơ hồ vô địch thủ như thiên phượng tôn g thương tộc tiêu giao cung bên trong đạo vẫn cấp bậc cử đầu nhân vật đến ít hơn mười vị cái này hơn mười vị đạo vấn mới là tam đại tông hạc tâm như là người nào được đến quyển thứ tư cái này hơn mười vị đạo vấn đều đi tu luyện kia chiến lực hoàn toàn tăng gấp đôi đối mặt khác hai phương nhất định là nắm giữ người cực lớn áp chế lực mục vân gật gật đầu hai người cái này lần là triệt để không vội vã tiếp tục chờ đối đãi không đến nửa canh giờ đại điện bên trong oanh minh tiếng bảo liệt từng bước dừng lại điện bên trong ông minh thành thoi thóp gần như sắp chết mà thương phi thánh cả cái người cũng là ngã tại đất bên trên lồng ngực phủ đầy huyết ngân mắt nhìn là không sống được chỉ có về du còn đứng ở tại chỗ có thể cũng không tốt gì tam b ã i câu thương về du cười lạnh nói vẫn tinh t h u ậ t ta muốn hắn ban đầu xác thực là hai tay bị đoạn tổn thương bản nguyên có thể năm đó được đến một gốc thần dược giao chiến thời điểm hắn uống xuống thần dược thương thế mặc dù trọng có thể không có kia muốn mệnh c á i này mấy cái gia hỏa chính mình vì doanh đại gia lẫn nhau đều là nghi dị chiến đấu chém giết về su hiện tại thành cuối cùng người thắng tiếp xuống tiến hai vị lên đường về du nghe răng cười một tiếng liền muốn ra tay nhưng vào lúc này khí tức nguy hiểm đến gần về du thân ảnh nhất chuyển liền là tính toán tránh thoát có thể căn bản không tránh thoát một đạo huyết long thân ảnh thẳng sông mà tới oanh về du cả cái người lùi lại lao vùng vụt lồng ngực bị huyết long xuyên thấu ngã nhào trên đất. Cách này một kinh biến cũng làm đến thương phi thánh cùng ông minh thành hai người thần sắc kinh ngạc chuyện gì xảy ra cửa đại điện mục vân cùng hồ lô lão nhân tại cách này lúc xuất hiện nhìn đến hai người ông minh thành cùng thương phi thánh càng là ngạc nhiên cách này hai người đều không phải đạo vấn thần cảnh là như thế nào tiến vào này chỗ bên trong thung lũng kia khủng bố lực áp bách phi đạo vẫn cấp bậc là không khả năng vào được tốt một chàng đại h í một vân nhìn về phía ba người không khỏi cười nói ba đối hai hai chọi một n g ư ờ i nhóm cuối cùng đánh xong hả nghe đến cách này lời nói về du ông minh thành thương phi thánh ba người đều là lông mày nhíu lại hai người này sớm liền đi đến c á i này bên trong rồi, có thể lúc trước bọn hắn thế mà không một người phát hiện, thế nào sẽ như này? rất kinh ngạc sao? mục vân nhìn về phía ba người, nội tâm đã có suy tính, ngươi là cái gì người? về du cách này lúc lồng ngực bị sỏ xuyên, thở hổn hển nói, ta là người như thế nào? ngươi nhóm không cần biết rõ, hừ. thương phi thánh nằm trên mặt đất thoi thóp hừ lạnh nói kia ngươi có thể biết rõ cái này đắc tội ta nhóm ba phương ngươi tại thương châu hội lưu lại không được ta ban đầu cũng liền không phải thương châu người một vân xua tay lập tức nói lười nhắc cùng các ngươi nói nhảm hắn bước chân bước ra đi đến thương phi thánh thân trước cười nói ngươi để để thương phi tiên chết trong tay ta hiện nay là t ạ i hoàng t u y ể n lộ thượng đẳng ngươi đ â y cái gì thương phi t i ề n ngươi ngươi đi cùng hắn làm bạn đi một vân một câu rơi xuống trực tiếp một quyền đâm phá thương phi thánh tâm đường nhìn đến cách này trẻ tuổi người ra tay như này quả quyết vệ du cùng ông minh thành hai người đều là biến sắc n à y h à n g thật không sợ hãi tam đại tôn danh đầu căn bản ép không được hắn cái này lúc mục vân nhìn về phía hồ lô lão nhân nói ta có chút lời nói với bọn hắn nói mục vân bàn tay vung lên bày ra một đạo huyến trận đem ba người thân ảnh bao phủ trong đó hồ lô lão nhân hùng hùng hổ hổ nói lão phu cùng ngươi đồng cam cộng khổ hoạn nạn có nhau a phi gặp nhau t h n n muộn ngươi thế mà không tin được lão phu, mà lúc này Huyễn Trần bên trong Mục Vân còn không yên tâm, tế r a luôn hồi chi môn, t r ấ n áp bốn phương hết thảy khí tức, phòng ngừa hộ lô lão nhân cầm ra cái gì cổ quái đạo khí dò xét. Hai vị nói cách hợp tác như thế nào? Mục Vân khẽ mỉm cười nói, nghe đến cách này lời nói về du cùng ông Minh Thành sắc mặt kinh biến. ngươi muốn như thế nào? mục vân cười cười, bước chân bước ra, thân hình hình dáng khí chất tại cái này lúc phát sinh thay đổi cực lớn. ngươi là mục vân nhìn đến mục vân lộ ra chân thân, ông minh thành cùng vệ du đều là sắc mặt kinh hãi. chuyện ma đạo t h ế t lực men thông minh xây dựng t h ế t lực đấu trí cực hay đánh dấu trăm năm ta đã trở thành ma đạo cử phách. vô thượng thần đế 483 t r ư ơ chương 5177 cách này hào khí mục vân cười cười nói hai vị cơ hội khó được thương phi thánh ta giết liền là để ngươi nhóm minh bạch ta cũng không e ngại tam đại tôn g môn gia tộc hiện tại hai người các ngươi là thức bên trên thịt mà ta là đao phủ lời này vừa nói ra. về du cùng ông minh thành sắc mặt càng là khó coi ông minh thành vội vàng nói mục vân vương phó tôn chủ là ngươi phu nhân ta đối vương phó tôn chủ tôn kính có dư tốt những này nói nhảm liền được rồi mục vân khoát tay một cách nói lúc trước bởi vì nguyên long cổ giáp y đạo trận thủ chát cùng với bất động minh vương kiếm ngươi nhóm thiên phượng tông người muốn giết ta cũng không ít ông minh thành nét mặt xà nua tái nhợt, c á i này mục vân là không nói thể diện, ngươi muốn như thế nào? về du trực tiếp hỏi, đơn giản, mục vân hai tay ngưng tụ ra hai đạo sinh tử ám ấ m cười nói, thần phục với ta, thần phục, c á i này tiểu tử, tại nằm cái gì mơ? chính là đạo hải thần cảnh, nghĩ để hắn nhóm đạo vẫn thần cảnh thần phục. Mục Vân chỉ là cười nhìn lấy hai người, hắn tại bình châu chỗ đem những người khác sinh tử ám ấm lần lượt giải khai, chỉ để lại Hứa Giang Nam, Vương Hạo ư n g kính Trung Nhân, Ứng h u y ế n Hải, Hình Diệt, Khương c ù n g phó hoàn triệt cách này bảy đại thành chủ cùng với Đạo v ấ n Nhất nguyên cảnh Phụng Sâm cùng kính Trung Hoa cách này hai người khống chế chín đại h ạ c tâm nhân vật. bảy thành đại địa an ổn không ngại bây giờ hắn cách này lần trở về thương châu tự nhiên không thể tay không mà về thương tộc tiêu giao cùng thiên phượng tôn g bên trong đạo vấn cộng lại không tới trăm người thậm chí cả cái thương châu cảnh nội đạo vấn đều không có trăm vị cách này về du cùng ông minh thành hai người tự nhiên là có giá trị hắn khống chế lại ông minh thành có thể dùng dao cho vương tâm nhã phân phó về du thì có thể lưu tại tiêu d a o cung bên trong làm đến hắn thám tử cầm xuống bình châu thương châu hắn là nhất định phải cầm xuống thậm chí cả cái thương vân cảnh cũng đều cầm đến trong tay nhìn đến hai người không nói m ộ c vân tiếp tục nói nguyện không nguyện ý là ngươi nhóm sự tình thần phục ta hoặc là chết chính mình tuyển ông Minh Thành lập tức đứng lên nói ta nguyện ý thần phục thật vất vả đi đến đảo vẫn thần cảnh hắn không nghĩ chết lại là m ụ c vân phu nhân Vương Tâm Nhã là bọn hắn Thiên Phượng Tông phó Tông chủ hiện nay địa vị rất cao thần phục m ụ c vân liền là thần phục Vương Tâm Nhã hắn không tính phản bội Thiên Phượng Tông kia ngươi đây mục vân nhìn về phía về du ta về du thở dài chắp tay nói ta nguyện ý thần phục theo lấy hai người mở miệng mục vân trực tiếp ký kết sinh tử ám ấn mục vân não h ả i bên trong như cùng xuất hiện một gốc hồn phách cây lúc này nhánh cây bên trên trừ kính trung nhân hứa g a n g nam chín người bên ngoài lại lần nữa xuất hiện về du cùng ông minh thành thân ảnh m ộ c vân đem sinh tử á n ấ m huyền diệu cáo chi hai người về sau hai người càng là ánh mắt đờ đẫn khó trách m ộ c vân dám dùng bộ mặt thật đối với hai người cách này chú ấ m lại là như này khủng bố từ từ một vân khôi phục trương học hâm dung mạo rút đi luôn hồi chi môn chấn áp huyến t r ầ n giải trừ chỉ thấy hồ lô lão nhân tại huyến trận bốn phía đi tới đi lui gấp không thể chờ. Ra đến, hồ lô lão nhân ngạc nhiên. x ú tiểu tử còn giấu riêng ta, hai ta ai cùng ai? Hồ lô lão nhân căm giận bất bình nói: A, ngươi không có xếp bọn hắn. Mục vân lập tức nói: Ta lưu lấy bọn hắn có tác dụng lớn. Về du, ông minh thành, các ngươi hai người rời đi thôi. Đúng. ngươi nhóm cái này một bên tuần tra đến tinh đường di tích thương tộc tiêu i a o cùng thiên phượng tông nhất định là hội phái phái cái khác đạo vẫn thần cảnh cường giả qua đến các ngươi hai người đi tìm bọn hắn đi về du cùng ông minh thành c h ắ p tay rời đi đi ra khỏi sơn t ố c nhìn đến môn hạ những kia đệ tử còn tại ra sức hướng lấy sơn t ố c bên trong mà đi hai người nội tâm đều có chút không kiên nhẫn phế vật về d u khẽ nói kia một vân bất quá đảo hải ngũ trọng thế mà tiến vào trong đó chính mình cách này mấy vị thuộc hạ cũng có thất trọng bát trọng cửu trọng có thể thế mà không xông vào được thực tại là phế vật mấy vị thuộc hạ bị mắng một trận kinh ngạc đi về d u quát về lão một vị tiêu giao cung đảo hải c ử u trọng cường giả vội vàng nói bên trong thung lũng kia bên cực kỳ hung hiểm ta nhóm không vào được vệ du lạnh mặt nói thương phi thánh h ố lạp đều là mất mạng trong đó ngươi nhóm cảm thấy chính mình mạnh hơn bọn họ nghe đến cách này lời nói từng vị thuộc hạ sắc mặt đại biến nhìn lấy sơn cốc lần lượt lùi lại đi đến miệng t ố c bên ngoài. Vệ Du đi đến ông Minh Thành thân trước. Ngươi tin hắn lời nói sao? Vệ Du thấp giọng nói: Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Ông Minh Thành nhìn c h u n g quanh. Cách này mới nói. Lão phu há có thể lấy chính mình mệnh vui đùa? Ngược lại tiểu tử kia là ta nhóm vương phó tôn chủ phu quân, mà sinh hạ một nữ, ta cũng không tính phản bội thiên phượng tông. Vệ Du sắc mặt cổ quái, hắn tính phản bội Tiêu Giao Cung đi. Ai? Thở dài. Vệ Du mang người rời đi. Ông Minh Thành sắc mặt cũng khó nhìn, bị người khống chế. Người nào nguyện ý a? Mà lúc này đại điện bên trong Mục Vân cùng h ồ Lu lão nhân đều là không hẹn mà gặp ngẩng đầu nhìn lại, vẫn tinh t h u ậ t Quyền thứ tư, h ồ Lu lão nhân nhìn về phía Mục Vân nói. ngươi thu lại đi. cách này hào khí. nghe đến cách này lời nói, hồ lô lão nhân giận không chỗ xả, hào khí. hắn có thể làm sao? quyển thứ ba, quyển thứ hai, đều là sẽ tự động lướt vào một vân thể nội. hắn nghĩ muốn. cũng nếu không tới a. đừng bức bức. hồ lô lão nhân sầu dĩ đi đến một bên. Mục Vân liền là bắt đầu quan sát cách này vẫn tinh thuật quyển thứ tư phá giải hắn bên trên ảo diệu t h ẳ n g đến cuối cùng Ngọc Thạch lại lần nữa hóa thành lớn chừng bàn tay t r à n vào Mục Vân thể nội đến đây vẫn tinh thuật quyển thứ hai quyển thứ ba quyển thứ tư tận đều là thành vì Mục Vân túi bên trong đồ vật lão đồ vật ngươi nhìn c á i này là c á i gì? Mục Vân thu hồi vẫn tinh thuật quyển thứ tư, không khỏi mở miệng nói: kia ngọc thạch biến mất, nóc nhà lưu lại một đạo cực kỳ kỳ lạ v ế t tích. v ế t tích nhìn lên đến lớn chừng bàn tay, quang mang vung vẩy, vừa tốt chiếu trên mặt đất từng đạo cái hố vị trí. h ồ Lô lão nhân nhìn t r ằ m c h ằ m phù ấm nhìn hơn nửa ngày, thầm nói: thật giống là cái gì phong cấm thuật pháp, kỳ quái. phong cấm thứ đồ gì? Mục Vân cũng là khó hiểu. Hai người nhìn c h ầ m c h ằ m phù ấ m quan sát rất lâu. Đột nhiên, hồ lô lão nhân rủi rủi con mắt nói, phù ấn có phải hay không động rồi? Thật giống là, thật giống không có động. Mục Vân khó hiểu. Nhưng vào lúc này, mặt đất sập xuống, hai người sắc mặt biến hóa, mặt đất không ngừng chìm xuống. dẫn đến mấy chục hố sâu nhô lên. đ ả o mắt hai người chìm xuống không biết nhiều sâu. Lại lần nữa nhìn lại, chỉ thấy bốn phía mấy chục đ ả o cột đá, cao không biết bao nhiêu. Cách này đến cùng là chìm xuống nhiều ít cao độ. Mà liền tại cách này lúc, hồ lô lão nhân lại là co lại sau lưng mục vân, yếu ớt nói, không được. Mục vân ánh mắt nhìn về phía phía trước, một tòa băng quan. lặng lặng nằm tại c á i này đại địa tầng dưới chót băng quan dài ba t r ư ờ n g cao một t r ư ờ n g phía trên khắc in trọn vẹn hơn vạn đạo phù chú đem băng quan l í t p nha l í t p nhít phong cấm một vân cũng là có chút run rẩy hắn hiện tại là thật sợ gặp đến những này phong cấm có thiên loan sơn bên trong kia vị tóc trắng bạch y thanh niên cái bóng một vân thật cảm thấy tân thế giới đại địa khả năng bất kỳ địa phương nào đều hội tồn tại một vị tuyệt thế đại năng vô thượng thần đế 483 t r ư ơ chương 5178 t a sẽ không giết ngươi lão đồ vật mục vân mở miệng nói ngươi nhiều như vậy bí bảo đi xem một chút ta không đi muốn chết ta phía trước thương châu nhiều m ạ n h tám đại bá chủ bên trong đạo vương nhiều ít v ị vạn nhất cách này phong cấm là cách đạo vương ta không phải n g ọ m củ tỏi rồi thương vương thương thiên vũ cũng còn sống ai biết cách này bên trong là người nào kia ta nhóm liền đi m ụ c vân thu hồi chính mình bất kỳ cái gì lòng hiếu kỳ hắn là thật lo lắng lại đụng đến một cách tương tự tóc trắng bạc h y thanh niên trực tiếp đem chính mình n ổ i tình tiết lộ h ồ lô lão nhân cũng là vội vàng nói đi đi đi đi nhanh lên hai người ngẩng đầu nhìn lại đằng không mà lên phanh phanh đột nhiên hai thân ảnh đều là vấp phải chắc chở trực tiếp rơi xuống ôi hổ lô lão nhân um đầu mộng nói đau chết lão đầu tử chuyện gì xảy ra phía trên có v ô hình phong cấm một vân tế ra thái t ố ý thiên kiếm một kiếm chém về phía bầu trời Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng, kiếm khí đột nhiên bắn ra ra đến. Lúc nào sinh ra phong cấm trong lòng đất, mấy chục cây cột đá ở giữa một tòa băng quan, hai thân ảnh chỉ cảm thấy bốn phía càng ngày càng lạnh, để người toàn thân sinh hàn mã đức hồ lô lão nhân mắng nhất định là lúc đó tinh đường người phong cấm nhân vật như vậy. t ò a cung điện này khẳng định là liền mang theo cùng nhau bị phong cấm. cách này nếu là cách đạo vương, vạn nhất t ỉ n h hai ta, ngươi nói nhảm ít điểm được không? mục vân lại lần nữa nói, lo lắng cái này, không bằng suy nghĩ một chút thế nào mở ra phía trên phong cấm. nghe đến cách này lời nói, hồ lô lão nhân vội vàng lấy ra từng cái cổ quái kỳ lạ binh khí, nắm trong tay. ai? hồ lô lão nhân đột nhiên nói. cách này cho ngươi dùng. đục mở, đục mở thử nhìn một chút. hồ lô lão nhân lấy ra một cây diều sắt. giao cho mục vân. lão gia hỏa bảo bối. đều là cực tốt. mục vân nắm chặt diều sắt, đằng không mà lên. nhất p h ủ chặt xuống. ông, khủng bố phản chấn. làm cho đến mục vân hai tay hơi hơi run lên. đừng từ bỏ. tiếp tục hồ lô lão nhân tại hạ cổ vũ động viên mục vân nhất phủ nhất phủ bổ ra có thể phong cấm vấn ý như cũ không nhúc nhích chút nào Phổ hổ hổ m ệ t thở h ồ n g h ộ c mục vân mở miệng nói ngươi đến t h ử có thể là làm mục vân ánh mắt nhìn về phía hồ lô lão nhân lời nói một nửa liền là kẹp lại ngươi nói cái gì Hổ lô lão nhân nhìn về phía Mục Vân, ngươi, phía sau có người. Một câu rơi xuống, Hổ lô lão nhân chỉ cảm thấy chính mình toàn thân sinh hàn, lập tức nghĩ muốn chuồn mất, có thể bước chân còn không có bước xa đi. Đột nhiên bị một tay nhấc, a, Hổ lô lão nhân miệng bên trong phát ra như giết heo tiếng gào thét, đừng giết ta, đừng giết ta, đừng giết ta. ta vô ý quấy giày thánh nhân ngủ say, đừng có xếp ta à. h ổ Lô lão nhân ngao ngao vô lớn. Lúc này, một vân cũng là thân ảnh rơi xuống, nhìn về phía Hộ Lô lão nhân phía sau kia đạo thân ảnh. Nàng dáng người thon dài, mái tóc màu đen tán tại hai bên, bao trùm hắn gương mặt, h ắ t y tóc đen lộn xộn vô cùng. cách này để mục vân nghĩ đến kia cách bạch y tóc trắng thanh niên lúc này hắc y tóc đen người đột nhiên mở miệng ngữ khí lộ vẻ tối nghĩa nói ngươi nhóm là người nào hồ lô lão nhân dinh khủng không ngừng thân thể s ủ i lơ một câu cũng nói không nên lời mục vân vội vàng nói ta nhóm là thương châu võ giả tinh đường di tích hiện thí ta nhóm qua đến thám hiểm vô ý quấy giày t i ề n bối tinh đường tinh đường hắc y an a m tử tóc đen tự mình lẩm bẩm tinh đường hôm nay tinh đường đã hủy diệt hiện nay thương châu chỉ có thương tộc tiêu i a o cùng thiên phượng tôn g ba phương bá chủ mục vân vội vàng nói hắc y thanh niên tóc đen lông mày nhíu lại thương châu thương vân cảnh sao vâng mục vân không có bất kỳ dấu x ế m nào, hắn hiện tại cũng tính là minh bạch. kia quyển thứ tư vẫn tinh t h u ậ t liền là phong cấm này người mấu chốt. bây giờ quyển thứ tư gỡ xuống, phong cấm giải khai, này người mới thức tỉnh. phía sau trong quan t ả i băng, phong cấm kia đạo thân ảnh, đã không thấy. hiển nhiên liền là cách này vì hắc y nam tử tóc đen, những này cổ lão di tích bên trong. thật quá khủng bố. Tinh đường khả năng còn có người hoạt là lại vẫn phong cấm lấy c á i này nhân vật. Hắc y thanh niên tóc đen m ạ n h không m ạ n h Mộ Vân không dám thử nghiệm. Vạn nhất mạnh quá phận. Kia thật là không biết rõ thế nào chết. Ngươi, ngươi tên là gì? Hắc y thanh niên tóc đen ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Mộ Vân. Tại Hạ Trương học hâm. Thanh niên lại nhìn Mộ Vân. bàn tay nhẹ n h ẹ g dò xếp ra, trực tiếp đem một vân hút lấy đến thân trước. hắn miệng há mở, nhẹ n h ẹ phun một cái. một cổ huyền diệu lực lượng chảy vào m ụ c vân thân thể. ngay sau đó, một vân hết thảy ngụy trang biến mất vô tung vô ảnh. thảo, m ụ c vân nội tâm giận mắng. những này lão ngân tệ nhóm, từng cái cần phải vạch trần người khác ngụy trang. đầu óc có bệnh a? ngươi là người nào? Mục Vân cười cười nói. tại hạ Mục Vân. Mục Vân. Hồ Lô lão nhân nhìn đến Mục Vân lộ ra chân thân. mắng tiểu lão đệ. ngươi không tử tế a? cùng ta còn che che l ấ p l ấ p Mục Vân một mặt im lặng biểu tình. Mục Vân. Mục Vân nhìn lấy hắc y thanh niên tóc đen. nội tâm im lặng. mã đức. đột nhiên. một vân nội tâm một kinh, c á i này r a hỏa sẽ không phải nói ra. ngươi nương là người nào a? l i ệ n tính mẫu thân đã từng là mười đại vô thiên giả một trong diệp vân l a m có thể là mẫu thân cũng truyền thi a, truyền thi thành diệp vũ thi, c á i này mới sinh ra hắn. những này bị phong cấm người, không khả năng mỗi một người đều có thể phán đoán hắn cùng diệp vũ thi mẫu tử quan hệ. cùng Diệp Vân Lam dính dáng đến quan hệ á, kia còn chơi cay sắm, đến chỗ nào đều hội bị người nhận ra, lại chờ chính mình thực lực mạnh mẽ một chút, không phải người người đều biết hắn là Mục Vân rồi, kia thần đế nhóm không được trực tiếp đem hết toàn l ự c chiu sát hắn, ngươi tại lo lắng, Hắc Y Thanh niên tóc đen lại lần nữa nói, Ách! bị ngài c á h này bắt lấy, đương nhiên lo lắng. nghe đến cách này lời nói, hắc y thanh niên tóc đen buông ra một vân cùng hổ lô lão nhân. Ta sẽ không giết ngươi. hắc y thanh niên tóc đen tiếp tục nói. Ta từ trên người ngươi. cảm giác đến rất nhiều phức tạp khí tức. một chút để ta cảm thấy e ngại, một chút để ta cảm thấy quen thuộc, một chút để ta cảm thấy căm hận. e ngại là người nào? quen thuộc là người nào? căm hận là ai? m c Vân chỉ là chiến chiến cười một tiếng. Hắc Y Thanh niên tóc đen tiếp theo nói: Thương Vân cảnh, hắn tựa hồ tại cực lực suy nghĩ cái gì? Là người nào phong cấm ta đâu? Hắc Y Thanh niên tóc đen nhíu mày. Hồ Lô lão nhân vội vàng nói: khẳng định không phải ta nhóm. Ta nhóm không có kia cái thực lực. Là là tinh đường, khẳng định là tinh đường người, tinh đường. Hắc y thanh niên tóc đen lắc đầu nói: Tinh đường bên trong chỉ có đạo phủ thiên quân, không khả năng phong cấm ta. Cách này lời nói, thanh niên nói cực kỳ tự tin. h ồ lô lão nhân ngậm miệng, mã đức liền đạo phủ thiên quân đều chứng mắt. Cách này thanh niên mạnh cỡ nào? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mạnh như vậy bị người phong cấm kia phong cấm hắn người. mạnh cỡ nào mà lại vì sao là bị phong cấm tại cách này tinh đường bên trong năm đó càn khôn đại thế giới tuyệt thế đại chiến b ả o phát thật rất nhiều chuyện thần kỳ phát sinh nói không chắc c á i này hắc y thanh n i ê n tóc đen liền là cái gì khó lường nhân vật đâu vô thượng thần đế 483. t r ư ơ chương năm 9 không nghĩ muốn rồi lúc này Mộ Vân nhìn về phía Hắc Y Thanh n i ê n tóc đen, lần nữa nói: Cử l y càn khôn đại thế giới, h ồ n g hoang thời kỳ đã qua hơn một ước năm. Bây giờ tân thế giới một lần nữa tập hợp, rất nhiều các đại nhân vật đều khôi phục, thần đế nhóm, vô thiên giả nhóm, còn có từng vị đạo cảnh đỉnh phong các thế nhân vật đều khôi phục hơn một ước năm. Hắc y thanh niên tóc đen lập tức nói: đã lâu như vậy sao? Hắn ngay sau đó nhìn về phía Mục Vân, chậm rãi nói: thiên phạt thần đế đâu? Lời vừa nói ra, Mục Vân cùng Hổ Lô lão nhân đều là hai chân mềm nhũn. Cái này r a hỏa, r a từ thiên phạt các. Thiên phạt các là cái gì tồn tại? Kia là thiên phạt thần đế khai sáng thiên phạt cổ giới đ ế nhất đại siêu cấp thế lực. là bọn hắn chỗ cái này phiến thiên địa duy nhất bá chủ ta nhóm không biết rõ mục vân cũng là nói thẳng ta nhóm bất quá là đạo hải thần cảnh chỗ nào hội biết rõ những này hắc y thanh niên tóc đen ánh mắt nhìn nhìn mục vân mà sau nhìn về phía hồ lô lão nhân hỏi ngươi đây hồ lô lão nhân vò đầu nói ta nào biết được a đại nhân thanh niên không lên tiếng nữa chỉ là chấp tay mà đi, nhìn lấy từng đạo cột đá, đã qua nhiều năm như vậy à? Mục Vân cùng Hổ Lô lão nhân không nhúc nhích. Lúc này, tốt nhất cái gì lời cũng không cần nói. thật lâu, thanh niên nhìn về phía Mục Vân cùng Hổ Lô lão nhân, nói: ta cần thiết người dẫn đường. hai người c ắ t ngươi, theo ta đi một lần đi. a, Hổ Lô lão nhân vội vàng nói: đại nhân. đại nhân thực lực chúng ta thấp không biết rõ cái gì à ngày có thể đi tìm thương châu tam đại tông thiên phượng tông thương tộc tiêu giao cung bọn hắn chỗ đó có đạo vấn cấp bậc còn có cổ tịch đạo vấn thanh niên thì thầm nói đạo vấn cùng đạo hải có cái gì t r i n h l ệ c h sao lời vừa nói ra hai người hai mặt nhìn nhau đến rồi cảm tình tại cách này vì đại lão trước mặt đạo hải đạo vấn đều là nhỏ bé có thể bỏ qua không tính sợ rằng phân biệt chính là đều là con kiến đạo hải cách đầu càng điểm nhỏ hơn hổ lô lão nhân tiếp theo nói đại nhân đại nhân thực không dám giấu x i ế m ta nhóm là đến tinh đường di tích bên trong tìm kiếm vẫn tinh t h u ậ t đã tìm tới quyển thứ hai, quyển thứ ba, quyển thứ tư, nhưng là đệ nhất quyển cùng đệ ngũ quyển còn không tìm được. Hộ Lô lão nhân lời đến này chỗ, vội vàng nói: đại nhân để chúng ta cùng ngài cùng nhau đi. Ta nhóm tự nhiên không dám không nghe theo. Có thể là mục đích chuyến đi này chưa đạt đến. Hai người chúng ta nội tâm thực tại khó có thể bình an. Nghe đến cách này lời nói. Thanh niên l ô n g mày nhíu lại, một vân trong lòng căng thẳng. h ồ lô lão nhân, lá gan thật lớn a. Lúc này còn nghĩ lấy cầm điểm thủ lao, là thật không sợ bị cái này r a hỏa cho trực tiếp đồ. Ta sẽ không để ngươi nhóm uổng phí dẫn đường. Thanh niên nói, bàn tay vung lên, dưới chân tự động dâng lên một cái cầu thang, cầu thang lan tràn. Thanh niên từng bước một hướng lấy phía trên mà đi. l i ề n cách này, thanh niên mang lấy hai người, không trở ngại chút nào, đi hướng mặt đất, đi ra khỏi sơn t ố c nhìn một cái, tinh đường di tích đại địa, tinh mang c h ạ y lấp. Thanh niên bàn tay nhẹ nhẹ vung lên, những kia tinh mang biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa hết thảy đều là biến đến rõ ràng lên đến. ngươi nói vẫn tinh thuật là vật gì? Hắc y thanh niên hỏi. Hổ lô lão nhân vội vàng ra hiệu một vân t ế ra vẫn tinh thuật ngọc thạch. Một vân cũng là bất đắc dĩ. Lấy ra ba khối ngọc thạch. Thanh niên nhìn thoáng qua, gật đầu nói: ta biết rõ. Nói. Bàn tay hắn cách không một b ắ t Một khối ngọc thạch, không biết từ nơi nào phiêu qua tới. Cái này cũng là. À? m ụ c vân tiếp qua ngọc thạch một nhìn, trợn mắt hốc mồm, vẫn tinh t h u ậ t đề nhất quyền, ni mã, còn có thể cách này chơi, thổi khẩu khí, v ũ khí tán, bàn tay một bắt, vẫn tinh t h u ậ t đến. trước mặt cách này vì hắc y thanh niên tóc đen, đến cùng là thần thánh phương nào? thanh niên lập tức nói, còn có một quyền, hắn thâm thúy con ngươi. nhìn về phía phương xa thật sống ở bên kia nói thanh niên ngón tay một điểm tư không xé nát một cái thông đạo xuất hiện thanh niên trực tiếp bước vào trong đó mục vân cùng hồ lô lão nhân suy nghĩ x u ấ t thần thế nào không nghĩ muốn rồi hai người cái này mới phản ứng được vội vàng cùng tiến lên một vào thông đạo bốn bề yên tĩnh ba người không có động có thể là bốn phía một mảnh vu ám thanh niên ngón tay lại là và kéo một lần t ừ ư không xé nát lại lần nữa xuất hiện ba đạo thân ảnh đ ã t là xuất hiện ở một t ò a đại điện trước cách này đại điện là xây dựng ở sơn cơ phía trên bốn phía từng tòa ngàn trượng vạn trượng cao lớn sơn phong gia vân tế nhập mà trước mặt cách này tòa sơn cả ngọn núi bị chém tại sơn cơ bên trên liền là thành lập một tòa l ầ u c á c cao tới mấy trăm trượng chỉ là lúc này lâu c á c trước lại là có mấy trăm người quay quanh hồ lô lão nhân quay người lại nhìn về phía mục vân giật nảy mình n g ọ a t à o ngươi làm gì mục vân không biết nguyên do hồ lô lão nhân thầm nói vừa mới ngươi còn là mục vân hiện tại lại là trương học hâm rồi hắc y thanh niên tóc đen lại là không để ý hai người lúc kinh lúc look sống người nhóm cần thiết vẫn tinh thuật để ngũ huyền ở ngay chỗ này nói thanh niên bước chân bước ra mục vân cùng h ổ lô lão nhân vội vàng cùng bên trên thanh niên chưa từng nói nhảm trực tiếp hướng lấy lâu cang một mà đi lúc này kia mấy trăm đạo thân ảnh mới đến chú ý tới cách này kỳ quái ba người h ồ l ô lão nhân nhìn một cái cũng là nội tâm dinh ngạc thương tộc ngũ gia thương lệ ngữ tứ gia thương thước tam gia thương h ó t tiêu gia cung liễu văn hiên vương tỷ ư n g hai vị cung chủ còn có thiên phượng tôn thượng đông phương hề thanh niên hai vị phó tôn chủ đều tại c á i này mấy vị có thể là thương châu chân chính đỉnh t i ê m đạo vấn đại nhân vật nếu không phải hắc y thanh niên dẫn s ắ c hắn căn bản không dám liền c á i này đi lên phía trước lúc này nginh ngang ba người hiển nhiên là hấp dẫn đám người quan chú thương tộc tam gia thương h ó t ánh mắt quét nhìn ba người mấy trăm người đều vây quanh ở này chỗ chưa dám hành động thiếu suy nghĩ có thể là cách này ba người lại là nginh ngang mà tới hắc y thanh niên nhìn lấy nhất phía trước mấy vị đạo vấn đại nhân vật ôn hòa nói, phiền phức nhường một chút. từng vị đại nhân vật nhìn lấy c á i này tóc tai bù sù hắc y thanh niên, ánh mắt đờ đ ấ n c á i này ra hỏa, điên rồi sao? để bọn hắn nhường một chút. trước mắt bốn phía võ giả đều là đến từ thương châu các nơi, người nào không biết i õ tam đại tôn g địa vị bá chủ cao cao tại thượng, có thể là này người, thế mà để bọn hắn nhường một chút. thấy cảnh này, hồ lô lão nhân vội vàng tiến lên nói, chư vị đều nhường một chút, nhường một chút. thiếu gia nhà ta muốn đi vào, hồ lô lão nhân, cái này lúc thương tộc tứ gia thương t h u y ế lại là nhận ra hồ lô lão nhân, trực tiếp quát, giết ta thương tộc tử đệ, ngươi còn dám xuất hiện, ngươi gia thiếu gia, ngươi hồ lô lão nhân một cách tán tu, đến gia tộc gì? Hổ Lô lão nhân khẽ nói: Thương tứ g a là ngươi thương tộc tử đệ, không làm chuyện tốt. Ta kia lúc thay trời hành đạo, ngươi đừng không biết tốt xấu, ngươi tìm chết. Thương thức giận dữ. Hổ Lô lão nhân thế mà dám động thủ trên đầu thái tuế, quả thực liền là tìm chết. Hắn bàn tay một nắm khủng bố đạo lực, mang lấy không có thể chống đỡ ác bách. trực bước hồ lô lão nhân mà đi thấy cảnh này hồ lô sắc mặt lão nhân một biến vội vàng lùi bước đến h ắ t y thanh niên tóc đen thân sau mà liền tại cách này lúc tưởng gì một màn xuất hiện vô thượng thần đế 483. t r ư ơ chương 5.180 ơ vơ vét một phen tất cả người đều là không thấy phát sinh c á i gì nhưng là thương t h ứ c công kích lại là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. hắn bàn tay dò xét ra, lực đảo hùng hậu, bá đạo, có thể đặt tại thanh niên thân bên trên, lại phảng phất là rơi vào đến động không đ á y một điểm bọt nước đều không có mang lên đến. ta không muốn giết người. thanh niên lời nói rơi xuống, oanh, tất cả người căn bản cũng không thấy thanh niên đã làm gì. ngay sau đó liền là nhìn đến thương t h ứ c thân ảnh. bay ngược lại mà ra, cả cây người thảm n ạ m đến phía sau thạch bích bên trong. Sau đó miệng bên trong tiên huyết bó lớn bó lớn phun ra một màn này để tại chàng tất cả người đột nhiên thần kinh siết chặt, thanh niên không lên tiếng nữa mà là từng bước một đi đến lâu c á c trước, hắn ngón tay nhẹ nhẹ điểm ra, tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn những g h i a phiền phức phức tạp cấm chế. không ngừng băng liệt vỡ vụn đơn giản nhẹ nhõm điểm điểm ngón tay liền được c á i này nhất khắc tại chàng rất nhiều đạo vấn đạo hải cấp bậc nhân vật đều là xứng s ờ bọn hắn nghiên cứu rất lâu này các loại cấm chế cần thiết đại gia đem hết toàn lực khả năng còn đến hao phí rất lâu mới có thể phá giải ra đến có thể là cây này tóc dài hỗn loạn thanh niên điểm điểm ngón tay cấm chế phá cây này là cây gì tồn tại đạo phủ thiên quân sao hồ lô lão nhân cùng mục vân vội vàng cùng tiến lên theo lấy thanh niên tiến vào đại điện đại điện bên ngoài thiên phượng tông phó tông chủ thượng đông phương hề thanh yên cùng với thương hoắt thương thước thương lệ ngữ còn có liễu văn hiên vương kỳ ung mấy vị đại nhân vật sắc mặt khó coi kia người là người nào chẳng lẽ là tinh đường sống sót người trời mới biết a không ít người đều là một mặt đáng thương nhìn lấy thương t h ư ớ cách c này vị thương tứ r a bản thân cũng là một vị đạo vẫn tam tài cảnh đại nhân vật nhưng đều không biết rõ bị người ta thế nào trực tiếp lui nhanh quá ruột g hiện tại đại điện mở mở có thể không ai dám đi vào á người nào dám đi vào đây không phải là đầu thai sao cùng lúc ba người một vào đại điện bên trong khủng bố áp bách khí tức làm cho hồ lô lão nhân cùng mục vân đều là cảm giác hô hấp nhận đến cực lớn ảnh hưởng n à y chỗ t u ộ c dị có thể là thanh niên lại căn bản không để ý nhìn lấy lầu cắt sâu chỗ một đạo đại b ậ c hắn dọc theo bậc thang trực tiếp đi lên hướng lấy tầng thứ hai mà đi m ụ c vân cùng hồ lô lão nhân cái này lúc theo sau lưng áp lực vô hình để hai người cất bước khó khăn có thể là làm hai người đi đến bậc thang bên cạnh thời điểm hồ lô lão nhân nhìn lại lại là trợn mắt hốt mồm n g o ạ tào hồ lô lão nhân thốt ra m ụ c vân cũng là xoay người nhìn lại n g o ạ tào cái này lúc m ụ c vân là thật nhìn không được vừa mới chỉ cố lấy đối kháng lực áp bách theo lấy thanh n i ê n đi hiện tại nhìn một cái cách này to lớn tầng thứ nhất bên trong một mặt vách tường toàn thân t à n ra tinh quang toàn bộ là tinh nguyên thạch chế tạo hai người bước chân nhấp không nổi đại nhân đại nhân hồ lô lão nhân mở miệng cười hì hì nói ngay chờ một chút ta nhóm ha nói h ồ lô lão nhân cùng một vân vội vàng hướng lấy vách tường kia mà đi một cả mặt vách tường tinh nguyên thạch à, động thủ hai người hôm nay cũng là có một chút ăn ý trực tiếp bắt đầu đem kia một cả khối tinh nguyên thạch ý đổ lột xuống có thể là m ặ t cho hai người như thế nào vận chuyển đạo lực tinh nguyên thạch vách tường không nhúc nhích chút nào rơi vào đường cùng, hai người buộc lòng bắt đầu đập nát cái này cả khối tinh nguyên thạch, một khối lại một khối tinh nguyên thạch bị hai người bỏ vào trong túi. Hắc y thanh niên cái này lúc trực tiếp ngồi tại bậc thang bên trên, nhìn lấy hai người cử động, không khỏi nói: ngươi nhóm cái này gõ, chỉ sợ hai ba năm cũng gõ không hết. Đại nhân d ạ y ta, hồ lô lão nhân lập tức nói. hắc y thanh niên lại là d ố i ra tay nói các ngươi hai người cắt đứt nhanh điểm lời nói rơi xuống thanh niên bàn tay dò xếp ra vách tường kia lại là trực tiếp nhô lên v ù n g vứt tinh nguyên thạch khối hướng lấy bên ngoài tuôn ra mục vân cùng hồ lô lão nhân trợn cả mắt lên hai người lập tức dùng sức tất cả vốn liếng bắt đầu cắt đứt kết quả là đại điện bên trong hắc y thanh niên bàn tay cách không đem tinh nguyên thạch bắt ra một vân cùng hồ lô lão nhân liền là không ngừng cắt đứt thu lấy cứ việc canh này cũng đầy đủ là tiêu xài nửa canh giờ thẳng đến cuối cùng vách tường không hai người thở h ồ n g h ộ c ngồi mệt dưới đất hắc y thanh niên đứng dậy nói đi đi lúc này Mục Vân cùng h ồ Lô lão nhân hoàn toàn giống c á i thổ tài chủ. Mục Vân cách này một hơi thở, đại khái bỏ vào trong túi 300 vạn khỏa tinh nguyên thạch. Hổ Lô lão nhân đại khái hơn 200 vạn. Hắn không có Mục Vân động tác nhanh, ăn phải cách lỗ vốn. 300 vạn khỏa tinh nguyên thạch kia liền là ba ước đạo nguyên thạch, lại thêm Mục Vân phía trước thu hoạch 100 vạn tinh nguyên thạch, trọn vẹn bốn ước. không chút khách khí mà nói. Mục Vân hiện nay có thể nói là vô địch thổ hào. h ồ Lô lão nhân thở hổn hển nói: Mục Vân, tiểu tử ngươi cắt đứt so ta nhiều, phân ta một điểm. c h ú n g ta nói tốt, gặp mặt phân một nửa. Mục Vân lại là nói thẳng, đừng sằng bậy a c á i này lần không đồng dạng, là c á i này v ị kỳ nhân giúp chúng ta. Hai ta là làm nhiều có nhiều. ngươi chơi xấu, đừng kêu đừng kêu. Mục Vân lần nữa nói, chọc giận cách này vì kỳ nhân chúng ta không có tốt chỗ vứt, mà lại đây chỉ là tầng thứ nhất, ngươi không muốn biết đằng sau. Lời đến này chỗ, hồ lô lão nhân lập tức nói, đúng đúng đúng, hai người định lấy áp lực đi đến tầng thứ hai, có thể lúc này. Thanh niên đắt là bắt đầu hướng lấy tầng thứ ba mà đi. Đại nhân, đại nhân, chờ một chút, chờ một chút. Hổ Lô lão nhân lại là nói: Ta nhóm trước vơ vét một phen ha. Thanh niên lại lần nữa ngừng xuống, ngồi tại bậc thang bên trên. Mục Vân cùng Hổ Lô lão nhân nhìn lấy to lớn tầng thứ hai, bốn mặt vách tường, từng cái hộp gấm, khảm n ạ m trong đó. h ồ lô lão nhân cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp gấm, mùi hương thoang thoảng xông vào mũi. Lập tức, h ồ lô lão nhân x é t đánh không kịp bưng tay tốt độ, đem hộp gấm thu hồi. Hắn cũng không quan cái khác trong hộp gấm đều là cái gì, trực tiếp bắt đầu thu. Chỉ là một vân nhanh hơn hắn, hai người hoàn toàn là thổ phỉ một dạng hành động, không đến thời gian một chén trà. lần thứ hai hộp gấm bị càn quét t r ố n g không mục vân cùng hồ lô lão nhân nhìn lấy lẫn nhau cười đắc ý ta thu hơn 500 hộp vừa mới nhìn có trong hộp gấm không chỉ một bình đan dược hồ lô lão nhân cười hắc hắc nói mục vân lại là nói ta thu hơn 600 hộp nhìn đến hai người một bộ đắc chí bộ dạng hắc y thanh niên trong lòng cũng có chút buồn cười chỉ là nhất phẩm đến tứ phẩm cấp bậc đan dược bảo tồn rất hoàn hảo nhưng để ngươi nhóm như này vui vẻ sao chỉ là mục vân cùng hồ lô lão nhân nhìn lấy hắc y thanh niên chiến chiến cười một tiếng ngươi chi nghèo hèn ta chỉ tinh hoa hắc y thanh niên trướng mắt kia quả thực quá tốt a nhất phẩm nhị phẩm đảo đan mục vân xác thực là không cần có thể v â n c á c đ ệ t ử d ù n g đến lấy a tam phẩm tứ phẩm cấp bậc đan đạo hắn khẳng định dùng đến hiện tại không tâm tình đi nhìn đây đều là cái gì đường đan trước thu lại lại nói thanh niên lắc đầu tiếp theo nói có thể dùng đi rồi sao có thể dùng có thể dùng kết quả là thanh niên tiếp tục dẫn đường đi đến tầng thứ ba thanh niên nhìn một vòng, cách này bên trong bốn phía vách tường bên trên có lấy đủ loại hộp gấm, phong cấm đều là đạo khí. nghĩ đến vừa mới m ụ c vân cùng hồ lô lão nhân bộ dáng, thanh niên không khỏi cười cười. hai người này nhìn đến những này đạo khí, chỉ sợ càng là sẽ vui điên rồi sao.